Vương Nhã Du liếc mắt nhìn hắn, nếu như thực lực ngươi mạnh, sau lưng lại có thế lực lớn siêu cấp chỗ dựa, ngươi cũng có thể bá đạo như vậy. Lâm Khả Hân cười nói, nói như vậy, hàng năm tháng 12 phân thời điểm, thập đại trí tôn thiên tài thì sẽ không tới nơi này, có một lần cơ hội để cho cái khác trí tôn thiên tài tranh cướp, này đã xem như là rất tốt. Long Thanh Trần nói, nếu như ta càng muốn cấp đây. Vương Nhã Du cười khẽ, thời điểm trước kia, cũng có rất nhiều trí tôn thiên tài với ngươi giống nhau ý nghĩ. Không muốn bị thập đại trí tôn thiên tài lũng đoạn, nhưng là, sự thực chứng minh, căn bản cấp có điều thập đại trí tôn thiên tài, ngược lại sẽ bị đánh thương, lâu dần, cũng là không ai dám đoạn, tới nơi này chủ yếu chính là vì nộp một kết bạn, gặp một lần phi tiên ánh sáng, đang phi tiên ánh sáng phủ xuống thời điểm, nương theo lấy một loại kỳ diệu đạo vận, có thể cảm thụ một chút, đối với tu luyện cũng có giúp ích. Chương 1149, ký Kinh Bốn Tòa Sắc trời từ từ vừa sáng Ngồi xếp bằng trên mặt đất trí tôn thiên tài chúng chậm rãi mở mắt ra, tất cả đều ngước nhìn bầu trời. Phi tiên ánh sáng mau tới. Lâm Khả Hân Đông cảm thấy phân chấn, con mắt cũng là không nháy mắt nhìn trên trời. Nhìn thấy Long Thanh Trần đứng lên, Vương Nhã Du hơi thay đổi sắc mặt, người nghĩ làm cái gì, sẽ không thật sự muốn cấp chứ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, thiên tài địa bảo, thấy người có phân, ta có thể tưởng tượng tặng cho người khác. Vương Nhã Du cười khổ, xem ra, chúng ta vừa nãy nói cho người. Ngươi tất cả đều xem là gió bên hai, không đem chính mình va vỡ đầu chảy máu, ngươi là sẽ không hiểu thập đại trí tôn thiên tài phất lượng. Lâm khả hân nhưng có điểm trở nên hưng phấn, nếu vị đại ca này trong lòng không phục, vậy hãy để cho hắn đi đi, ta đã rất lâu không nhìn thấy dám hướng về thập đại trí tôn thiên tài khiêu chiến người. Vương Nhã Du khẽ lắc đầu, thu ở thập đại trí tôn thiên tài trong tay, tuy rằng không mất mặt, thế nhưng tâm tình sẽ chịu đến rất nghiêm trọng đả kích, lưu lại bóng ma trong lòng, đối với sau đó tu hành bất lợi. V Đồng nhiên, một cái màu xanh lam quang mang từ bầu trời bên trên chậm rãi lững lờ hạ xuống, phản phất vượt qua thời không mà đến, chiếu rọi toàn bộ bầu trời đều đã biến thành màu lam nhạt. Đến rồi, phi tiên ánh sáng đến rồi. Lần này phi tiên ánh sáng là màu xanh lam, nên cùng nước bản nguyên có quan hệ. chí tôn thiên tài chúng tất cả đều trận to hai mắt, chăm chú rừng ở này màu xanh lam quang mang, nhưng mà, nhưng không có một người dám ra tay cấp giật Thanh niên mặc áo tím bên cạnh hai cái trí tôn thiên tài bỗng nhiên đứng dậy đừng nóng nồi, không cần nhanh như vậy thu lại. Cho đến lúc này, bên cạnh cắm vào một thanh cửu kiếm thanh niên mặc áo tím mới chậm rãi mở mắt ra, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn màu xanh lam quan mang, phảng phất sớm đã là chính mình vật trong túi, căn bản không vội vã đem phi tiên ánh sáng thu lại, chư vị trí tôn thiên tài đều giữ một đêm, tuy rằng ta không thể đem phi tiên ánh sáng nhường cho bọn họ, thế nhưng, nhưng có thể bọn họ cố gắng thưởng thức phi tiên ánh sáng, cảm thụ phi tiên ánh sáng đạo vận, đối với bọn họ cũng là có chỗ tốt. Nghe được lời ấy, Thanh niên mặc áo tím bên cạnh hai cái trí tôn thiên tài chỉ có thể chờ đợi trở lên. Vạn cổ thiên tông thánh tử, trách tâm nhân hậu, chúng ta vô cùng cảm kích. Vạn cổ thiên tông thánh tử, mỗi lần thu thập phi tiên ánh sáng thời điểm, đều sẽ để chúng ta tận tình cảm thụ phi tiên ánh sáng đạo vận, hắn là thập đại trí tôn thiên tài ở trong. Nhất bình dị gần gũi một, trí tôn thiên tài chúng dồn dập đối với thanh niên mặc áo tím này ngỏ ý cảm ơn. Vẹo. Đống nhiên, một thiếu niên áo xanh đạp không mà lên, vẹn vẹn một bước liền đi tới trên bầu trời, bắt được màu xanh lam quang mang, phảng phất cầm lấy một cái bồn cầu, màu xanh lam quang mang ở trong tay hắn dãy rửa không nớt. Long Thanh Trần lấy ra một chiếc bình ngọc, đem phi tiên ánh sáng xếp vào, tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ. Nếu tất cả mọi người khách khí như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. chuyện này, trí tôn thiên tài chúng tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, này ai vậy? Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du cũng là chỗ mắt ngoạm mộn, hắn vẫn đúng là giám cướp. lớn mật, ngươi muốn chết sao? Giám cấp chúng ta thánh tử phi tiên ánh sáng, có hiểu quy cụ hay không? Vạn cổ thiên tông mặt khác hai cái chi tôn thiên tài đều là bỗng nhiên biến sắc, căm tức cái này thiếu niên áo xanh. Thanh niên mặc áo tím cũng là ngẩn ra, tùy theo, hiện lên ý cười, chậm rãi đứng dậy, rất tốt, đã rất nhiều năm không ai dám theo ta cấp phi tiên ánh sáng, không nghĩ tới, ngày hôm nay, đúng là hơi nhỏ kinh hỷ, có thể hơi hơi hoạt động gân cốt một chút. Vẹo, thân hình hắn loáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở không trùng. Đứng ở thiếu niên áo xanh trước mặt, là ngươi chính mình lấy ra đây, vẫn là ta từ thi thể của ngươi trên tìm. Long Thanh Trần không trả lời mà hỏi lại, nghe nói, ngươi đã liên tục 7 tháng bắt được phi tiên ánh sáng. Không hiểu hắn vì sao hỏi như vậy, thanh niên mặc áo tím sừng sốt một chút, không sai, ở thập đại trí tôn thiên tài ở trong, năm nay đến phiên ta thu thập phi tiên ánh sáng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hứng nói, bảy đạo phi tiên ánh sáng, ngươi là chính mình lấy ra đây, vẫn là ta từ ngươi trên thi thể tìm. Nghe được lời ấy, trí tôn thiên tài chúng tất cả đều ngây người như phóng. Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du cũng là triệt để trận tròn mắt, người này, điên rồi sao? Thực sự là khẩu khí thật là lớn, đồ điếc không sợ súng. Ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Vạn cổ thiên tông hai vị khác trí tôn thiên tài giận dữ. Thanh niên mặc áo tím cũng là khí nở nụ cười, ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Thế nhưng, dũng khí không phải là thực lực, ta ngày hôm nay đem lời để ở chỗ này. Nếu như ngươi có thể còn sống rời đi phi tiên phúc địa. Như vậy, ta đem thập đại trí tôn thiên tài tên gọi tặng cho ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta đối với thập đại trí tôn thiên tài hư danh không hề có một chút hứng thú, nếu như ta có thể còn sống rời đi phi tiên phúc địa, như vậy, ngươi cho ta một trăm nói phi tiên ánh sáng, làm sao? Một lời đã định. Thanh niên mặc áo tím ánh mắt lạnh léo hạ xuống. Ẩm. hắn bất diệt cảnh cấp trung tù vi nhất thời bạo phát, rối ra một bàn tay, năm ngón tay mở ra, lộ ra năm đạo sắc bén tiên lực trực tiếp hướng về thiếu niên áo xanh trộm tới, như là vồ con gà con, chính là chỗ này sao bá đạo? Lan, Long Thanh Trần cũng là duỗi ra một cái tay, cựu sát hào quang, thanh long lực lượng, màu phấn hồng tiên lực trong nháy mắt ngưng tụ, tắt đánh ra, ầm ầm ầm, hai bàn tay mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, toàn bộ phi tiên phúc địa không gian trong nháy mắt đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi, khắc nào diệt thế cảnh tượng. Long Thanh Trần thân thể vững chắc như núi, vẫn không núc ma thanh niên mặc áo tím toàn bộ cánh tay từng tấp từng tấp đổ nát trở thành một từng mảnh từng mảnh xương máu toàn bộ thân thể càng bị viễn cổ bạo long bắn chúng như thế bay ngược ra ngoài thật vất vả mới đứng vững thân hình trong miệng ho ra máu không ngừng trọng thương trí tôn thiên tài chúng tất cả đều mắt lâu kịch liệt co rụt lại khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này vạn cổ thiên tông thánh tử tu vi đạt đến bất diệt cảnh cấp trung thập đại trí tôn thiên tài một trong tuổi trẻ đại vô địch giống như tồn tại lại bị người một trưởng đả thương vạn cổ thiên tông hai cái chi tôn thiên tài cũng là sợ ngây người miệng mở lớn như là bị người mạnh mẽ nắm lấy cổ như thế sắc mặt đỏ lên thành chư căn sắc tại sao lại như vậy lâm khả hân cùng vương nhã du càng là con mắt trừng lớn coi chính mình bị hoa mắt chuyện này cái này thiếu niên áo xanh đến cùng lai lực gì toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động người thanh niên mặc áo tím sắc mặt tái nhợt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh không phải của hắn thực lực không bằng thiếu niên áo xanh mà là Hắn không nghĩ tới cái này thiếu niên áo xanh thực lực đã vậy còn quá mạnh, hắn sơ suất quá. Hắn chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, cái này thiếu niên áo xanh nhưng ra tay toàn lực, dẫn đến hắn trong nháy mắt bị thiệt lớn. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, sư tôn của ngươi đã không dạy ngươi sao? Đại ương bác thỏ, vẫn cần toàn lực, không muốn xem thường bất luận cái nào đối thủ, ngươi dám dùng 5 phần 10 thực lực cùng ta giao thủ, điếc không sợ súng. Nghe được lời ấy, trí Tôn thiên Tài chúng đống nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, vạn cổ Thiên Tông thánh tử quá khinh địch. Chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, có điều, cái này thiếu niên áo xanh có thể đem 5 phần 10 thực lực vạn cổ thiên tông thánh tử một trường đánh thành trọng thương, cũng là thật lợi hại. Hóa ra là như vậy, ta vừa nãy liền cảm thấy có vấn đề, chúng ta thánh tử ở tuổi trẻ đại là vô địch, làm sao có khả năng bị hắn một trường đánh thành trọng thương, hắn quá vô sỉ, chúng ta thánh tử chỉ dùng 5 phần 10 thực lực, hắn nhưng bỗng nhiên ra tay toàn lực, không biết xấu hổ. Thánh tử, không nên khinh thường A. Vạn Cổ Thiên Tông hai vị trí tôn thiên tài đều là thở phào nhẹ nhõm, tuổi trẻ đại vô địch thánh tử bị một trưởng lão đả thương, thật sự đem bọn họ sợ hết hồn, còn tưởng rằng cái này thiếu niên áo xanh là cường giả tiền bối hóa hình mà tới. Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du nhìn nhau một chút, trong ánh mắt vẻ kinh hãi hơi hơi dịu đi một chút, có điều, vẫn như cũ có chút khiếp sợ, cái này thiếu niên áo xanh nghiền ép Vạn Cổ Thiên Tông thánh tử 5 phần 10 thực lực, cũng là rất mạnh a. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản nhìn thanh niên mặc áo tím, đem bảy đạo phi tiên ánh sáng lấy ra đi, không thủ không đoán, ta không muốn giết ngươi. thanh niên mặc áo tím đưa tay, lau vết máu ở khoe miệng, lạnh lùng nói, ta thừa nhận, coi thường ngươi, tiếp đó, ta sẽ ra tay toàn lực, không cho ngươi bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không bị thương, hay là có thể theo ta đọ sức một trận, đáng tiếc, ngươi đã bị trọng thương, ngươi một điểm thắng được cơ hội đều không có, không muốn tự dứt lấy đủ. chương 1150, ta không ngại. Tuy rằng ta bị trọng thương, có điều giết ngươi loại này run rế, vậy là đủ rồi. Thanh niên mặc áo tím âm thanh lạnh giá, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây màu bạc trắng chiến cướp, như một đạo kia chớp màu bạc, trực tiếp hướng về Long Thanh Trần chém giết tới. Cái này màu bạc trắng chiến cướp, uy lực cực cường, hiển nhiên là một cái bất diệt binh khí. Ngươi đã muốn tìm chết, ta sẽ tắt thành ngươi. Long Thanh Trần biểu hiện lạnh lùng hạ xuống, hắn đã đã cho thanh niên mặc áo tím này cơ hội, đáng tiếc. Thanh niên mặc áo tím này không biết quý trọng, vẫn như cụ bộ này cao cao tại thượng dáng vẻ, đó chính là tự tìm đường chết. Vậy ngược, đến. Bàn tay hắn một phen, vậy ngược nhất thời xuất hiện ở trong lòng bàn tay, tỏa ra vô biên ý sát phạt. Cái này vậy ngược, cùng cái khác vậy rồng không giống, vậy ngược hình dáng chính là long hình, như một cái độc lập tiểu long. Nó cả người che kín đặc biệt long văn, bao phủ ở hỗn độn xương mù ở trong, phản phất từ hỗn độn ở trong thai nghén mà thành. Giống. Tiểu long hình dáng vậy ngược. Ở trong tay hắn vui sướng đi khắp, tiêu ngạo địa dương lên đầu rồng, phản phất dò xét lánh địa của mình, chờ đợi hơn 17.000 năm, chủ nhân rốt cục sử dụng nó, Trong tay hắn chính là món đồ gì? Sắc ý so với bất diệt binh khí còn tăng thêm sự kinh khủng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vĩnh hằng binh khí? Chí tôn thiên tài chúng tất cả đều dùng mình một cái, ngơ ngác mà nhìn thiếu niên áo xanh trong tay gì đó. Thánh tử, cẩn thận trong tay hắn quái lạ binh khí. Có thể là nửa bước vĩnh hằng binh khí. Vạn cổ thiên tông hai vị trí tôn thiên tài cảm giác hái hùng kiếp vía lớn tiếng nhắc nhở chính mình thánh tử thanh niên mặc áo tím cũng là bỗng nhiên biến sắc thiếu niên áo xanh trong tay con vật nhỏ để hắn cảm thấy một loại tử vong nguy hiểm nhưng là hắn đã vọt tới thiếu niên áo xanh trước mặt nếu như như vậy thu tay lại vậy thì thật mất thể diện hắn chỉ có thể nhắm mắt màu bạc chiến cướp mạnh mẽ đâm về thiếu niên áo xanh trái tim vị trí chết người chết sẽ chỉ là ngươi long thanh trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút vậy ngược nhất thời hóa thành một cái màu xanh trường bầu, hắn trực tiếp đi phía trước đưa tới, cong, Cùng màu bạc chiến cướp mạnh mẽ đụng vào nhau, tiêu lửa sẽ tán loạn, mỗi một hạt đốm lửa đều có thể đem không gian thiêu đốt ra một lô thủng lớn, mỗi một hạt đốm lửa rơi trên mặt đất, càng là đem đại địa thiêu đốt ra một đen kịt hố to, giang rác, giang rác, giang rác, vẹn vẹn rằng cô trong nháy mắt, màu bạc chiến cướp liền từng tấc từng tấc đổ nát, phảng phất gỗ mục phu, huyết hoa tỏa ra. Màu xanh trường mâu mạnh mẽ xuyên thấu tử y thành sam thân thể, đem thanh niên mặc áo tím cao cao địa bước lên đến. chí tôn thiên tài chúng tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cảm giác tê cả da đầu, màu bạc chiến cấp nhưng là bất diệt binh khí, cứ như vậy bị đánh nát, đường đường vạn cổ thiên tông thánh tử, càng lại như gà quay như thế bị mặc ở trường mâu tiến lên. Lâm khả hân cùng vương nhã du cũng là lăng lăng nhìn bị trọn ở trường mâu trên vạn cổ thiên tông thánh tử, các nàng có một loại mộng ảo giống như cảm giác. Ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại vô địch giống như vạn cổ thiên tông thánh tử, lúc nào trật vật như vậy quá. Dừng tay. Ngươi dám. Vạn cổ thiên tông hai vị trí tôn thiên tài vừa giận vừa sợ. Bị mặc ở trường mâu trên thanh niên mặc áo tím sắc mặt trắng bệnh, trong miệng liên tục chảy máu, nhìn trước mắt cái này mà thần giống nhau thiếu niên áo xanh, hắn trong ánh mắt xuất hiện hoàng sợ, rốt cục sợ. Ta chịu thua, phi tiên ánh sáng tặng cho ngươi. Hắn là vạn cổ thiên tông thánh tử hắn là toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại thập đại trí tôn thiên tài một trong tuổi tác hắn nhẹ nhàng liền đạt đến bất diệt cảnh cấp trung tiền đồ tương lai không thể lì mì tin hắn không muốn chết thật sự không muốn chết ta đã đã cho ngươi cơ hội đáng tiếc ngươi không coi là chuyện đáng kể hiện tại xin tha đã trưởng long thanh trần thần tình lạnh lùng một trưởng vũ ở màu xanh trường màu trên giống màu xanh trường màu rung động ra to rõ tiếng rồng ngâm. phụ thanh niên mặc áo tím toàn bộ thân thể nhất thời bị đánh nát trở thành mưa máu. Hô! Long Thanh Trần tiện tay tùy ý ra một kia chín màu chân hỏa, đem xương máu thiêu đốt sạch sẽ. Đường đường vạn cổ thiên tông thánh tử, kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp trí tôn thiên tài, liền như vậy, biến thành cho bụi. Không hổ là vạn cổ thiên tông thánh tử, chiếc nhận không gian này đều là bất diệt cấp bảo vật. Một viên không gian giới chỉ rơi xuống, bị Long Thanh Trần tiếp được, tiện tay đeo trên tay, hắn thưởng thức một hồi trên tay không gian giới chỉ, khẽ gật đầu, biểu thị thỏa mãn. Tùy theo. Hắn nhìn về phía cái tay còn lại bên trong màu xanh trường mâu, đáng tiếc, còn không có đại thừa, bằng không, liền chân hỏa cũng không cần, là có thể trực tiếp giết chết địch nhân tiên hồn. Trí tôn thiên tài chúng tất cả đều tặc lưỡi, hắn đây mẹ chính là một người điên a, giết vạn cổ thiên tông thánh tử, còn không mau thoát thân. Vẫn như thế chấn định, dám giết chúng ta vạn cổ thiên tông thánh tử, ngươi nhất định phải chết, toàn bộ vũ trụ đều không có cho ngươi đất dung thân. Ai cũng không gánh nổi ngươi. Vạn cổ thiên tông hai cái chi tôn thiên tài sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lánh leo tới cực điểm, nhìn người điên thiếu niên áo xanh, liền phảng phất nhìn một kẻ đã chết. Long thanh trần đưa tay bước cảm, các ngươi nói không sai, giết vạn cổ thiên tông thánh tử, ta nhất định sẽ bị vạn cổ thiên tông điên cuồng đuổi giết. Coi như ngươi còn có tự mình biết mình, ngươi chắc chắn phải chết. Vạn cổ thiên tông hai cái chi tôn thiên tài cười gần không nớt. Long thanh trần nhấc theo màu xanh trường mâu, từng bước một từ không trung đi xuống, đi tới trước mặt bọn họ. Hờ hững nhìn bọn họ, ta giết vạn cổ thiên tông thánh tử, đã cùng vạn cổ thiên tông thành tử địch, mà, các người dám uy hiếp ta, như vậy, ta giết một người cũng là giết, giết ba cái cũng là giết, ta không ngại lại giết hai cái. Nghe được lời ấy, vạn cổ thiên tông hai cái trí tôn thiên tải cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhật lên, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, cả người run cầm cập, hàm răng đều ở run lên, bọn họ hận không thể phiến chính mình hai lòng bàn tay, uy hiếp một phong tử, thực sự quá ngu. Giống Long thanh trần trong tay màu xanh chiến màu vung lên, phản phất hóa thành một cái tia chớp màu xanh. Phụ. Phụ. Vạn cổ thiên tông hai cái trí tôn thiên tài cuốn quýt ra tay ngăn cản, nhưng là, căn bản không ngăn được, thân thể của bọn họ, bị màu xanh trường màu lười eo cắt đứt. Chết đi. Long thanh trần tiện tay tùy ý ra chín màu chân hỏa, đem vạn cổ thiên tông hai cái trí tôn thiên tài thân thể tàn phế nhanh lửa. Vạn cổ thiên tông hai cái trí tôn thiên tài ở tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong, hóa thành cho bụi. Thấy vậy một màn, trí tôn thiên tài chúng tất cả đều không rét mà run, cái này thiếu niên áo xanh thực sự quá độc ác, quyết đoán mãnh liệt, thật giống căn bản không lo lắng vạn cổ thiên tông trả thủ. Đại ca, ngươi lại cường vừa ngon A, quả thực chính là ta võ đạo mục tiêu. Lâm khả hân con mắt tỏa sáng, sung bái mà nhìn long thanh trần. Vương nhã du sốt ruột nói, thừa dịp vạn cổ thiên tông cường giả còn không có tới rồi, mau chạy đi. Vừa nãy, không đến giúp bận hiệu, hiện tại đã được kiến thức thực lực của ta, liền tập hợp tới hai cái không biết xấu hổ nữ nhân Long Thanh Trần lạnh lùng nhìn các nàng một chút mắng một tiếng mắng rất khó nghe cố ý làm như vậy miễn cho liên lụy các nàng Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du đều là sửng sốt một chút tùy theo Minh Bạch ý của hắn trầm mặc không nói vẹo Long Thanh Trần một bước bước ra trong nháy mắt đi tới Phi Tiên Phúc địa cửa dự định vượt qua hư không rời đi nơi này kỳ thực ngươi có thể không cần trốn xếp bằng ở cửa láo giả đống nhiên mở con mắt ra cười nhạt lên Long Thanh Trần hơi sợ run tinh thần, tiền bối nói đùa, vạn cổ thiên tông nhưng là thế lực lớn siêu cấp, có mấy cái bất diệt cường giả tối đỉnh, còn có không ngừng một nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả. Lao giả nụ cười bất biến, nếu biết, vì sao còn muốn hạ tử thủ. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, có ba nguyên nhân, một trong số đó, ta cần phi tiên ánh sáng, tăng cao tu vi, thứ hai, ta không thích có mấy người ở trước mặt ta bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ, thứ ba, ta cần rèn luyện, đắc tội một ít thế lực lớn. Để thế lực lớn phái người đuổi giết ta, lịch luyện hiệu quả càng tốt hơn. Lao giả khen ngợi mà nhìn hắn, ngươi không chỉ thực lực mạnh, tâm tư cũng kín đáo, tương lai tất thành đại khí. Long Thanh Trần hơi thi lễ, đa tạ tiền bối tán thưởng, ta phải đi. Ta nói, ngươi có thể không cần trốn. Lao giả cười nói, chỉ cần ngươi bài ta làm thầy, ta bảo đảm, vạn cổ thiên tông không dám động ngươi. Chẳng lẽ tiền bối là vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch. Long Thanh Trần giật mình. Vạn cổ thiên tông không ngừng một nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả, ông lão này nhưng dám nói như vậy, như vậy xem ra ông lão này tu vi ở nửa bước vĩnh hằng trở lên. Lão giả khẽ lắc đầu, vĩnh hằng cảnh nào có dễ dàng như vậy, ta là nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, có điều so với bình thường nửa bước vĩnh hằng cảnh càng mạnh hơn một ít, vì lẽ đó không sợ vạn cổ thiên tông. Hóa ra là như vậy, long thanh trần thật sâu nhìn lão giả một chút, thật không tiện, ta không dự định đổi theo thầy học môn. Lão giả nói. Ta biết ngươi đã có sư tôn, có điều, một người tuổi còn trẻ đại trí tôn thiên tài, có thể không hề dừng một sư tôn. Không được." Long Thanh Trần từ chối, vượt qua hư không, rời đi. Hắn cũng không muốn tùy tiện bái sư, phải biết, bái sư không phải đơn giản như vậy chuyện. Ông lão này là một nửa bức Vĩnh Hằng cảnh tu vi, tuy rằng có thể tạm thời che chở hắn, thế nhưng, cứ như vậy, hắn sẽ cùng ông lão này dính lên nhân quả quan hệ. Sau đó, nếu như ông lão này xung kích Vĩnh Hằng cảnh, làm đệ tử Hắn có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đương nhiên không thể. Vì lẽ đó, có nguyên nhân, thì có quả. Hắn tình nguyện thoát thân, cũng không muốn dính lên lớn như vậy nhân quả. Trước 1151, lên cấp bất diệt trung dai. Đường đường vạn cổ thiên tông thánh tử, lại bị một thiên lặng vô danh thiếu niên áo xanh giết đi. Nghe nói, vạn cổ thiên tông thánh tử nhất thời bất cẩn, bị thiếu niên áo xanh đánh thành trọng thường. Thiếu niên áo xanh mới có cơ hội giết chết vạn cổ thiên tông thánh tử, nếu là đường đường chính chính rất đúng quyết. Ta không cho là vạn cổ thiên tông thánh tử thất bại. Thua thì thua, từ đâu tới nhiều như vậy cớ. Nói cũng đúng. Cái kia thiếu niên áo xanh, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dám không nhìn vạn cổ thiên tông. Vạn cổ thiên tông thánh tử bị giết, tin tức này, như một cơn báo táp to lớn, rất nhanh sẽ hoành động toàn bộ thiên nguyên vũ trụ, để vô số người tu luyện nghị luận bay tán loạn. Vạn cổ thiên tông càng là tức giận, hạ vũ trụ lệnh truy nã, toàn bộ vũ trụ truy tra thiếu niên áo xanh tung tích, đồng thời. Ban bố giá trên trời lệnh treo giải thưởng, phàm là có thể cung cấp thiếu niên áo xanh hành tung người, treo giải thưởng ngàn vạn trăm triệu tiên linh thạch, phàm là giết chết thiếu niên áo xanh người, treo giải thưởng 5 triệu tỷ tiên linh thạch. Giá trên trời treo giải thưởng, làm cho cả vũ trụ đám người tu luyện con mắt đều đỏ, điên cuồng truy tra thiếu niên áo xanh tung tích. Mà, thiên nguyên vũ trụ các thế lực lớn cũng là theo sát lấy tuyên bố thông cáo, đối với cái kia thiếu niên áo xanh biểu thị nghiêm khắc chỉ trích cùng mạng. Trên thực tế các thế lực lớn trong lòng nhưng âm thầm cười trộm, cười trên sự đau khổ của người khác. Vạn cổ thiên tông thánh tử bị giết, đối với các thế lực lớn tới nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt, bằng suy yếu vạn cổ thiên tông một phần thực lực, cũng bằng sớm diệt trừ vạn cổ thiên tông một cường giả tuyệt thế, các thế lực lớn đương nhiên cao hứng. vì lấy lòng vạn cổ thiên tông, các thế lực lớn mới có thể phát cái thông cáo, làm cái dáng vẻ mà thôi. ta đang phi tiên phúc địa chờ ngươi, có đảm ngươi liền đến. vạn cổ thiên tông thánh nữ càng là trực tiếp buông lời. Yên tâm, vạn cổ thiên tông cường giả tiền bối chắc chắn sẽ không đến phi tiên phúc địa, chỉ chúng ta hai cái, một đối một, sinh tử quyết đấu. Vạn cổ thiên tông thánh nữ hung hăng thái độ, lại để cho toàn bộ vũ trụ nhấc lên một trận sóng lớn. Vạn cổ thiên tông thánh nữ cùng vạn cổ thiên tông thánh tử như thế, cũng là đứng hàng thập đại trí tôn thiên tài, thực lực của nàng không chút nào so với thánh tử kém, nàng đây là muốn tìm về bài A. Vĩnh Hằng tiên nước đại hoàng tử cũng là công nhiên buông lời, Diêu hy tiên tử yên tâm nếu là ta gặp phải cái kia thiếu niên áo xanh, ta nhất định nhấp theo thủ cấp của hắn, cho Diêu Hi Tiên Tử đưa tới, coi như làm xính lễ. Hán, để toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện ồ lên không ngớt, Vĩnh Hằng Tiên nước Đại Hoàng Tử cũng là thập đại trí tôn thiên tài một trong, hắn ái mộ vạn cổ Thiên Tông Thánh Nữ, đây cũng không phải là bí mật gì. đáng tiếc, dựa theo vạn cổ Thiên Tông quy định, Thánh Tử cùng Thánh Nữ là một đôi, Đại Hoàng Tử một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hiện nay, Thánh Tử bị giết. Cao hứng nhất khẳng định chính là lớn hoàng tử. Vạn cổ thiên tông thánh nữ diêu hy lạnh lùng đáp lại, vạn cổ thiên tông kẻ thù, vạn cổ thiên tông tự nhiên sẽ giải quyết, không cần người ngoài hỗ trợ. Ta, thượng tông thánh tử, khiêu chiến thiếu niên áo xanh. Ta, hoàn vũ điện thánh tử, khiêu chiến. Ta, thiên nữ cung thiên nữ, khiêu chiến. Đồng dạng đứng hàng thập đại trí tôn thiên tài thượng tông thánh tử, hoàn vũ điện thánh tử, thiên nữ cung thiên nữ những người này cũng là dồn dập buông lời. Biểu thị đối với cái kia thiếu niên áo xanh cảm thấy rất hứng thú, đưa ra khiêu chiến. Dù sao, vạn cổ thiên tông thánh tử làm thập đại trí tôn thiên tài một trong, bị thiếu niên áo xanh giết đi, để những người khác chín đại trí tôn thiên tài đều là trên mặt tối tăm. Bọn họ cần đứng ra, bảo vệ thập đại trí tôn thiên tài mặt mũi cùng vinh dự. Nhưng mà, làm trong gió lốc tâm thiếu niên áo xanh, nhưng giống người bước hơi lên như thế, tiêu thanh không để lại dấu vết, không có ai biết hắn ở đâu. Một thiên lặng vô danh tinh hệ Một viên yên lặng vô danh cấp thấp trên tinh cầu. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi ở một mảnh rừng sâu núi thẳm bên trong, hắn tử thời gian long trong nhẫn lấy ra bình ngọc, đem màu xanh lam phi tiên ánh sáng lấy ra. Thử một lần này phi tiên ánh sáng tác dụng. Hắn một cái tay nắm phi tiên ánh sáng, cái tay còn lại bao trùm đi tới, vận chuyển phệ thiên võ mạch, thôn phệ phi tiên ánh sáng ẩn chứa sức mạnh. Đơn giản, trực tiếp. Nhất thời, một luồng lành lạnh man mát sức mạnh từ phi tiên ánh sáng bên trong chạy ra đến, theo hai cánh tay của hắn Chạy vào trong cơ thể hắn phệ thiên võ mạch bên trong, Vụ phệ thiên võ mạch hơi rung động, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, phệ thiên võ mạch trùng cực hàm nghĩa đang không ngừng lớn mạnh, chín màu hào quang càng ngày càng nhiều, quả nhiên hữu hiệu. Giang có khoảng một canh giờ, nay màu xanh lam phi tiên ánh sáng liền trở nên nặng đạm, bên trong ẩn chứa sức mạnh, tất cả đều bị phệ thiên võ mạch cắn nuốt mất rồi. Màu xanh lam phi thăng ánh sáng, chính là thủy thuộc tính, cũng may phệ thiên võ mạch là toàn bộ thuộc tính, ai đến cũng không cự tuyệt. Ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Hắn rất hài lòng. Giang giác lấy ra vạn cổ thiên tông thánh tử không gian giới chỉ, hắn trực tiếp biến mất mặt trên lưu lại dấu ấn, bởi vì vạn cổ thiên tông thánh tử đã bị bị giết, vì lẽ đó mặt trên dấu ấn rất dễ dàng biến mất. Không hổ là vạn cổ thiên tông thánh tử của cải quả nhiên phong phú. Để chiếc nhẫn không gian này một lần nữa nhận chủ sau khi cảm ứng được món đồ bên trong, để hắn có chút kinh hỉ. Một viên vạn cổ thiên tông thánh tử lệnh bài một cái bất diệt cấp bậc chiến kiếm, sáu bộ bất tử cực phẩm chiến y liệt, mười một cây bất diệt cấp bậc tiên dược, hơn hai trăm bình đủ loại đan dược, thượng phẩm tiên linh thạch cùng cực phẩm tiên linh thạch, càng là chỉnh tề trồng đến như hai tòa núi lớn, phòng đoán cẩn thận đều ở năm triệu tỷ trở lên. Chủ yếu nhất là bảy mươi bốn điều phi tiên ánh sáng, các loại màu sắc đều có, hẳn là vạn cổ thiên tông thánh tử trước đây tích lũy xuống. Giết người cấp của, quả nhiên là nhanh nhất thu được tài nguyên tu luyện phương pháp, không có một tròng hắn không khỏi cảm khái một tiếng đây là vô số người tu luyện tổng kết ra kinh nghiệm vu hắn không thể chờ đợi được nữa điểm nắm một cái phi tiên ánh sáng cũng không mấy bao nhiêu điều nắm trong tay vận chuyển phệ thiên võ mạch trực tiếp thôn phệ lên đêm này một cái phi tiên ánh sáng thôn phệ xong hắn lại nắm một cái tiếp tục thôn phệ ẩm rốt cục khi hắn cắn nuốt thanh thứ ba phi tiên ánh sáng thời điểm phệ thiên võ mạch bên trong chín màu hào quang đã cực kỳ nồng nặc hắn bất diệt cảnh cấp thấp tu vi phảng phất núi lửa bạo phát thuận lợi lên cấp đến cấp trung Phi tiên ánh sáng, quá tốt dùng, thoải mái. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài lên. Liếc mắt nhìn còn còn lại hơn 10 điều phi tiên ánh sáng, hắn toàn bộ trộm vào trong tay, cái tay còn lại trưởng bao trùm đi tới, tiếp tục thôn phệ. Nhưng mà, hiện tượng kỳ quái đã xảy ra. Phệ thiên võ mạch bên trong chín màu hào quang không có tiếp tục tăng nhanh. Mà, tu vi của hắn cũng là không có động tinh gì, không có tiếp tục tăng lên, một chút đều không có. Tu vi đạt đến bất diệt cảnh cấp trung trở lên Phi tiên ánh sáng sẽ không dùng hắn minh bạch chẳng trách vạn cổ Thiên Tông thánh tử tích lũy hơn 70 điều phi tiên ánh sáng không có sử dụng phòng trừng vạn cổ Thiên Tông thánh tử tổn cho vạn cổ thiên tông cái khác trí tôn thiên tài sử dụng có điều hắn đã rất hài lòng đi tới nơi này cái thiên nguyên vũ trụ vẹn vẹn đi tới một phút địa tu vi liền bùng lên một góc còn có cái gì không biết đủ vu hắn triển khai bí thuật thay đổi khuôn mặt thân hình âm thanh quy tức chờ chút đặc thủ, lại lấy ra một cái chiến y màu trắng, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thiếu niên mặc áo trắng. Tùy theo, vượt qua hư không, rời đi cái này liên lặng vô danh tinh hệ, đi tới một thi đấu nổi danh tinh hệ, tùy ý tìm một tiểu lâu hướng về góc ngồi xuống. Vừa uống rượu, một lần lắng nghe tiểu khách chúng tán gẫu, rất dễ dàng liền biết rồi khi hắn bế quan mấy ngày nay toàn bộ vũ trụ động tĩnh. Hắn đem ba bầu rượu uống xong, một giọt không dư thừa, đem một tờ hạt là căn xong, một viên không dư thừa tiện tay đem một viên tiên linh thạch đặt ở trên quầy, cũng là tính tiền rời đi. Có đảm liền đến. Vạn Cổ Thiên Tông thánh nữ, rất hung hăng a. Hắn rời gần 2 tiếng, vượt qua hư không, hướng Phi Tiên Phúc Địa mà đi. Chương 1152, đá mài dao. Long Thanh Trần đi tới Phi Tiên Phúc Địa, cũng không có trực tiếp đi vào, cũng không có trực tiếp động thủ, mà là vòng quanh Phi Tiên Phúc Địa đi vòng vo vài vòng, cẩn thận quan sát một phen, xác định Vạn Cổ Thiên Tông cường giả tiền bối không ở hắn lúc này mới chậm rãi hướng đi phi tiên phúc địa cửa lớn xếp bằng ở cửa lớn lão giả bỗng nhiên mở con mắt ra kinh ngạc nhìn hắn ngươi là ai vì sao ta cảm giác có chút quen thuộc long thanh trần có chút giật mình lão già này không hổ là nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả trên người hắn ra chỉ ẩn giấu bí thuật lão già này đều có thể nhận ra được dị thường ghê gớm đồng thời hắn lại có chút đắc ý lão già này chỉ là cảm giác hắn có chút quen thuộc mà thôi nhưng không có nhận ra thân phận của hắn nói rõ Hắn ẩn giấu bí thuật vẫn còn rất cao minh, có thể giấu giếm được nửa bước vĩnh hằng, cái thế cường giả, hắn cũng vô cùng ghê gớm. Tiền bối, là ta. Hắn trực tiếp truyền âm. Lão giả mí mắt nhảy lên, thoáng hơi kinh ngạc, cho ngươi ẩn dấu bí thuật rất đặc biệt. Long Thanh Trần nói, vẫn bị Tiền Bối đã nhận ra một điểm dị thường, có thể thấy được, Tiền Bối tu vi thực sự là sâu không lường được, không phải một loại nửa bước vĩnh hằng có thể cân nhắc. Lão giả hiện lên một nụ cười, ngươi là tìm đến vạn cổ thiên tông thánh nữ. Long Thanh Trần khẽ vứt cảm, nàng ngông cùng như vậy, nếu như ta không ứng chiến, chẳng phải là bị toàn bộ vũ trụ người tu luyện chế nhạo. Lao giả thật sâu liếc mắt nhìn hắn, ta cảm giác, ngươi không phải là vì đánh nhau vì thể diện, mà là, đem vạn cổ thiên tông thánh nữ trở thành đá mài dao. Long Thanh Trần cười không nói. Vào đi thôi. Lao giả nhắc nhở hắn, vạn cổ thiên tông thánh nữ diêu hy thực lực tuyệt đối không thể so vạn cổ thiên tông thánh tử kém, thậm chí, còn càng mạnh hơn một ít, đúng là một khối thật tốt đá mài dao. Cẩn thận rồi, Long Thanh Trần sai bước đi đi vào. Chỉ thấy, đất hoang trên, chỉ có 5 cái chí tôn thiên tài, cũng không có mấy ngày trước nhiều như vậy. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, mấy ngày trước, phi tiên ánh sáng vừa mới mới vừa dáng lâm xuống, còn muốn chờ một tháng, mới có phi tiên ánh sáng dáng lâm, chí tôn thiên tài chúng đương nhiên sẽ không ở đây ngốc đẳng. Tại đây 5 cái chí tôn thiên tài ở trong, ở chính giữa một cô gái mà cao trắng nhất thời đưa tới Long Thanh Trần chú ý, cô gái mặc cao trắng này dùng nhan tuyệt mỹ thân hình thút tha, chủ yếu nhất là tu vi đạt đến bất diệt cảnh cấp trung, phải là vạn cổ thiên tông thánh nữ diêu hy. mặt khác bốn cái trí tôn thiên tài tuy rằng cũng là nữ, dung mạo không tầm thường, thế nhưng tu vi chỉ có bất diệt cảnh cấp thấp, đoán chừng là cho diêu hy trợ trợ. nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng đi tới, năm cái nữ trí tôn thiên tài bỗng nhiên nhìn lại, trong ánh mắt hơi nghi ngờ, cô gái mặc áo trắng hỏi, ngươi là người phương nào? long thanh trần nhìn một chút trên người mình chiến y màu trắng, lại nhìn một chút cô gái mặc áo trắng cười nói chúng ta mặc chính là tình nhân trang bị a thật là có duyên nghe được lời ấy cô gái mặc áo trang ánh mắt nhất thời lánh leo hạ xuống rất buồn cười sao ta cũng không cảm thấy lớn mật cung đồ dám to gan đùa giỡn diêu hy sư tỷ ngươi chán sống rồi sao lập tức từ chúng ta trước mắt biến mất bằng không tự gánh lấy hậu quả bốn gái nữ trí tôn thiên tài cũng là căm tức hắn. long thanh trần đem trên người ẩn giấu bí thuật rút lui đi đồng thời trong nháy mắt thay đổi một bộ thanh sam thanh sam Hóa ra là ngươi. Bốn cái nữ trí tôn thiên tài sửng sốt một chút, tùy theo, hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc vào tới, đưa hắn vây nốt, phản phất lo lắng hắn chạy trốn như thế. Long Thanh Trần cười nhạt mà nhìn cô gái mặc áo trắng, đây chính là ngươi nói một đối một sao. Diêu Hy cười gắn, vung tay lên, các ngươi lùi ra. Diêu Hy sư tỷ, cùng như vậy đổ vô liêm sỉ, không cần nói cái gì công bằng đạo nghĩa. Đúng, chúng ta cùng tiến lên, liên thủ đưa hắn chém giết. Bốn cái nữ trí tôn thiên tài dồn dập khuyên bảo lên. Long Thanh Trần cười to, nếu như các người nhất định phải cùng tiến lên, cũng được, đối với ta mà nói, không khác nhau gì cả. Diêu Hy nhìn lướt qua bốn cái nữ trí tôn thiên tài, không thể nghi ngờ nói, lùi ra. Bốn cái nữ trí tôn thiên tài bất đắc dĩ, chỉ được chậm rãi lùi về phía sau. Diêu Hy lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, mấy ngày trước, thánh tử quá bất cẩn, bị ngươi trước tiên đánh thành trọng thương, ngươi mới có cơ hội sát thánh con. Ta cũng không phải như thánh tử bất cẩn như vậy, mặc kệ bất cứ đối thủ nào, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất tốt. Long Thanh Trần cười cận, duỗi ra một cái tay, ngoắc ngoắc ngón tay đầu, ra tay đi. Cái này tùy tiện cử động, để bốn cái nữ trí tôn thiên tài lại là một trận tức giận, không nhịn được đã nghị xông lại, loạn kiếm tương hắn chém chết. Diêu Hy cũng là tức giận đến không nhẹ, thân là vạn cổ thiên tông thánh nữ, thiên tri kiểu nữ giống như tồn tại, lúc nào bị nam tử như vậy đùa dẫn qua, nàng trước tiên ra tay rồi. Vu Nàng bất diệt cảnh cấp trung tu vi trong nháy mắt bạo phát, một con khổng lồ màu xanh Lam Phượng Hoàng hư ảnh ở sau lưng nàng tái hiện ra, phát sinh kinh thiên phương hót. Ẩm. Màu xanh Lam Phượng Hoàng đỗng nhiên mở hai con mắt, hai đạo băng hàn đến cực điểm ánh mắt, hướng về Long Thanh Trần chiếu dọi mà đến, khác nào diệt thế ánh sáng, chỗ đi qua, không gian biến thành cho bụi. Hiếm thấy băng Phượng võ mạch. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, có điều, hắn không có thất lễ, thân thể chấn động, trong cơ thể chuyển ra to rõ tiếng rồng âm. Phảng phất viễn cổ chiến long thất tỉnh, giống khi hắn phía sau hiện ra một cái khổng lồ thanh long bóng mờ, cũng là đống nhiên mở hai con mắt, soi sáng ra hai đạo màu xanh ánh mắt. ầm ầm ầm, băng vượng ánh mắt cùng thanh long ánh mắt mạnh mẽ đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, toàn bộ phi tiên phúc địa không gian đã xảy ra đại đổ nát. Bốn cái nữ trí tôn thiên tài tất cả đều bị chấn động đến mức ho ra máu không ngừng, các nàng ngơ ngác không dứt quýt lùi tới phi tiên phúc địa bên bờ, xa xa mà quan chiến, không dám gần thêm nữa. Vụ. Diêu hy hai con tay ngọc hiện lên một băng lam tiên lực, liên tục sử dụng tới vạn cổ thiên tông 10 loại đỉnh cấp võ kỹ, phảng phất mưa to gió lớn, liên miên không dứt. Vụ. Long Thanh Trần lấy long lực hóa thành một chuôi trên kiếm, sử dụng tới kiếm đạo trung cực nhất thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm, phảng phất như ma chơi. Ầm ầm ầm. Vạn cổ thiên tông 10 loại đỉnh cấp võ kỹ cùng nhợt nhạt ánh kiếm đụng thẳng vào nhau bùng nổ ra từng trận vô lượng quang, lại một lần nữa triệt tiêu lẫn nhau. Hiển nhiên, Diêu Hi cùng Long Thanh Trần đều ở thăm dò thực lực của đối phương, cũng không có ra tay toàn lực. Bốn vị nữ chí tôn thiên tại nhưng có chút giật mình, cái này Thiếu Niên Áo Xanh dĩ nhiên có thể cùng Diêu Hi sư tỷ đánh đến lực lượng ngang nhau, có thể thấy được, cái này Thiếu Niên Áo Xanh thực lực cực cường, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, các nàng không phải không thừa nhận, Thánh Tử bị cái này Thiếu Niên Áo Xanh giết đi, mặc dù có chút bất cẩn, nhưng cũng cũng không rất đoán. Diêu hy như mày, phát hiện dị thường, tu vi của người, đột phá đến bất diệt cảnh cấp trung. Long Thanh Trần cười nhạt, nay còn phải cảm tạ các ngươi thánh tử trong không gian giới chỉ hơn 70 điều phi tiên ánh sáng. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài khí cả người run, thánh tử đã sử dụng tới hơn 100 điều phi tiên ánh sáng, tu vi đột phá đến bất diệt cảnh cấp trung, còn lại hơn 70 điều phi tiên ánh sáng. Đối với thánh tử đã vô dụng, vốn là chuẩn bị cho các nàng dùng là, không nghĩ tới, bị cái này thiếu niên áo xanh lấy mất. Bất diệt chung giai, quyết đấu bất diệt chu giai, như vậy cũng tốt. Diêu Hy cười gắn, công bằng. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững nói, ta chẳng muốn do xét, một đòn phân thắng thua đi, vạn nhất các ngươi vạn cổ thiên tông cường giả tiền bối tới rồi, vậy thì phiền thoái. Được. Diêu Hy cũng không muốn kéo dài thời gian, nàng đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài trận to hai mắt, nhìn chăm chú vào hai người, vốn là, các nàng đối với Diêu Hy có lòng tin tuyệt đối, nhưng là... Thấy được cái này thiếu niên áo xanh thực lực mạnh mẽ tuyệt đối sau khi, trong lòng các nàng hơi sợ hãi, ai thắng ai thua, rất khó dự liệu. Trước 1153, không chém hạng người vô danh. Ẩm. Diêu Hy đem bất diệt cảnh trung giai tu vi bạo phát đến mức tận cùng, hai tay ngưng tụ ra bảng bạc màu băng làm tiết lực, liên tục sử dụng tới vạn cổ thiên tông 30 loại hàng đầu võ kỹ, mênh ngông quần cuộn Vụ. Cùng lúc đó, nàng thả ra mấy ngàn loại dị tượng, như vô biên vô hạn làn sóng. Tiếu. Đồng thời, nàng băng vượng võ mạch cũng là phát huy đến cực hạn, làm cho nàng cả người tản ra màu băng lam ánh sáng, liền mỗi một cái sợi tóc đều ở phát sáng, phía sau băng vượng bóng mở phát sinh sắc bén tiếng kêu to, trực tiếp vụ giết. Vụ, đáng sợ nhất là, nàng thả ra đạo của chính mình, hóa thành một cái màu băng lam lĩnh vực, bao phủ toàn bộ phi tiên phúc địa, làm cho phi tiên phúc địa nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống tới cực điểm, ở băng chi lĩnh vực ở trong, làm cho nàng hết thể công kích đều tăng lên gấp đôi uy lực. 30 loại hàng đầu võ kỹ uy lực, tăng lên gấp đôi. Mấy ngàn loại dị tượng uy lực, tăng lên gấp đôi. Bang phượng võ mạch thiên phú thần thông, cũng là tăng lên gấp đôi uy lực. Diêu hi sư tỷ, Bốn vị nữ trí tôn thiên tài tự lầm bẩm, tất cả đều là si ngốc nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập mê luyến giống nhau sùng kính. Ở vạn cổ thiên tông như vậy siêu cấp thế lực ở trong, có thật nhiều trí tôn thiên tài, mà, nàng, từ nhỏ đến lớn đều là chói mắt nhất một có một ít trí tôn thiên tài đối với thánh tử không phục thế nhưng nhưng xưa nay không có trí tôn thiên tài đối với diêu hy không phục nàng là vạn cổ thiên tông tuổi trẻ đại hoàn toàn xứng đáng số một đến long thanh trần biểu hiện ngưng trọng lên diêu hy khi hắn gặp phải tuổi trẻ đại hết thảy trí tôn thiên tài ở trong nên có thể đứng vào năm vị trí đầu tuyệt đối không thể so đông phương vô song cổ nhiên ma thiên linh phi những này trí tôn thiên tài kém ầm hắn hai chân hơi dịch ra nhiên đạp xuống mặt đất bất diệt cảnh trung gia tu vi cũng là trong nháy mắt bạo phát đến cực hạn, giống khi hắn phía sau một cái khổng lồ thanh long bóng mờ tái hiện ra, giữ tận khủng bố đầu rồng ngẩng lên thật cao, long mạch lạnh lùng, phảng phất túi xuống lãm muôn dân người thống trị. Đồng thời ở thanh long bóng mờ bên trái có một cao tới 10 vạn trưởng màu phấn hồng bóng mờ, không thấy rõ khuôn mặt, có điều từ thân hình đến xem cùng hồng trần tiên tử dài đến giống nhau đến mấy phần, hẳn là thái thượng hồng trần tiên hóa thân. mà ở Thanh Long bóng mờ bên phải, nhưng là một vị chín màu hào quang hóa thành hình người bóng mờ, cũng là cao tới 10 vạn trượng, với hắn giống nhau như lúc, bởi vì Phệ Thiên võ mạch chân chính trung cực hàm nghĩa, nắm giữ ở trong tay hắn, đương nhiên lấy chính hắn làm đầu. Giết. Hắn đi phía trước bước ra một bước, phía sau ba loại hàm nghĩa hóa thân, đồng thời vồ giết mà ra. Ầm. khổng lồ Thanh Long bóng mờ, vung một cái đuôi rồng, phản phất một thanh màu xanh thiên đao, đem Diêu Hi 30 loại hàng đầu võ kỹ trong nháy mắt chém nát, không ai địch nổi. Ẩm, Thái thượng Hồng Trần Tiên hóa thân, một trường ngân xuống, phảng phất bọt biển như thế đem Diêu Hy mấy ngàn loại dị tượng án diệt, chấn áp tất cả. Ẩm, chín màu hào quang hóa thành hình người tôn giả, càng là trực tiếp duỗi ra hai tay, bắt được Diêu Hy băng phượng bóng mờ, đống nhiên xé đoạn, băng phượng bóng mở phát sinh thê thảm gào thét, phách tuyệt thiên hạ. Ẩm ẩm ẩm, Diêu Hy băng chi lĩnh bực cũng chịu đựng không được như thế năng lượng kinh khủng, trực tiếp đổ nát. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài ngơ ngác nhìn tình cảnh này ở trong lòng các nàng vô địch giống nhau diêu hy sư tỷ lại bị hoàn toàn nghiền ép cái này thiếu niên áo xanh lại như một chân chính ma thần Phụ, dị tượng thiên phú thần thông nói toàn bộ bị trong nháy mắt hủy diệt diêu hy bị mãnh liệt phản vệ thân thể nàng như gặp phải xét đánh như thế rung động phảng phất bị hút xong khí lực sắc mặt trắng bệnh địa co quắp ngồi ở địa khẩu mũi lỗ tai đều là rịn ra vết máu trọng thương ta thua nhìn từng bước một thiếu niên áo xanh nàng chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp tuyệt mị trên dung nhan hiện lên thê lương cười thảm, muốn giết muốn quả, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nàng không sợ thua. Nàng cũng không phải rất sợ chết. Nàng sợ chính là, chính mình cho tới nay niềm tin vô địch đều đổ nát, cái này thiếu niên áo xanh cường làm cho nàng tuyệt vọng. Nàng biết, coi như có thể sống sót, cũng sẽ vĩnh viễn sống ở cái này thiếu niên áo xanh bóng tối bên dưới. Vụ Long thanh trần dơ tay đánh ra thanh long hàng nghĩa, hồng trần hàng nghĩa, cắn ngày hàng nghĩa, hóa thành một cái âm dương thái cực đồ Đi vào diêu hy trong cơ thể, đem diêu hy tu vi chấn áp thôi, đồng thời, cũng chấn áp thôi Diêu hy thương thế, phòng ngừa chuyển biến xấu, chết. Tại sao không giết ta? diêu hy như mày, không hiểu hắn vì sao làm như vậy. Long thanh trần cười cận, tạm thời giữ lại mạng ngươi, có thể lợi dụng một chút. Xin ngươi tôn trọng đối thủ. Diêu hy tức giận, cả người run rẩy, cái này thiếu niên áo xanh nụ cười, ở trong mắt nàng, lại như ác ma nụ cười, bị âm dương thái cực đồ chấn áp, nàng liền tự tuyệt đều không làm được. Tự bạo mà chết. Tiên lực bị chấn áp thôi, làm sao tự bạo. Cắn lươi tự tuyệt. Bất diệt cảnh trung dai thể phách, cắn lưỡi, hưu dụng không. Yên tâm, ta chẳng muốn làm đục ngươi. Long Thanh Trần lật ra một cái lướt mắt, nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Hiển nhiên, nàng lo lắng cho mình bị làm đục. Ta chỉ là muốn nhìn, ngươi cái này thành nữ, ở vạn cổ thiên tông trong mắt giá trị bao nhiêu. Long Thanh Trần lấy ra một bộ thú túi, trực tiếp đưa nàng thu vào, tiện tay đem bộ thú túi thắt ở trên thắt lưng phản phất lại như bắt được một con thỏ hoang như thế như thế tùy ý. Ngươi nghĩ làm cái gì? Chúng ta bốn người, chỉ là vạn cổ thiên tông phổ thông chí tôn thiên tài, ngươi coi như giết chúng ta, vạn cổ thiên tông cũng sẽ không đau lòng. Nhìn thấy thiếu niên áo xanh hướng về các nàng xem ra, bốn cái nữ trí tôn thiên tài tất cả đều sắc mặt tái nhợt cả người run cầm cập, hàm răng đều ở run lên, các nàng bốn cái liên thủ, phỏng trừng cũng đánh không lại cái này thiếu niên áo xanh một cái tay. Ta, Long sang sớm không chém hạ người vô danh. Long Thanh Trần cười nhạt, làm người thắng, nói cái gì đều là đối với, các ngươi trở lại, chuyển cáo vạn cổ thiên tông các vị cao tầng, nếu như muốn chuộc đồ thành nữ, liền lấy ra một cái vĩnh hằng binh khí, bằng không. Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng lại một chút, bằng không, một số năm sau khi, ta và các ngươi Diêu hy sư tỷ sẽ mang một đám loa, bái phỏng các thế lực lớn. Nói xong, hắn cười lớn nên ngang rời đi. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài có chút mở mịt Hắn và Diêu hy sư Tỷ mang theo một đám loa, bái phỏng các thế lực lớn, đây là ý gì? Một lông mày dài nhỏ nữ trí tôn thiên tài bỗng nhiên con mắt trợ to, ta hiểu. Nếu như vạn cổ thiên tông không chuộc đồ Diêu hy sư Tỷ, hắn sẽ để Diêu hy sư Tỷ cho hắn sinh một đám loa, sau đó, mang theo này quần loa bái phỏng các thế lực lớn, để vạn cổ thiên tông trở thành các thế lực lớn cho cười. Nghe được lời ấy, mặt khác ba cái nữ trí tôn thiên tài cũng là trợn to hai mắt, nếu như hắn thật sự làm như vậy. Vạn cổ thiên tông các vị cao tầng đều sẽ phát rổ. Bốn người nhìn nhau một chút, hoảng hoảng trương trương hướng phi tiên phúc địa cửa lớn chạy gấp mà đi. Ra cửa lớn. Vượt qua hư không. Bằng nhanh nhất tốc độ trở về vạn cổ thiên tông, thiết yếu sớm một chút đưa cái này tin tức bẩm báo trở lại. chương 1154, họa sát thân. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài, trở lại vạn cổ thiên tông thánh địa, ngay lập tức sẽ đưa cái này tin tức bẩm báo lên trên. Cái gì? Diêu hy thất bại còn bị bắt sống. Vạn cổ thiên tông tông chủ mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bị tức ngất đi. Không thể, không thể nào, ở thập đại trí tôn thiên tài ở trong, diêu hy thực lực là đủ xếp vào ba vị trí đầu, đồng đại ở trong không ai có thể đánh bại nàng. hắn khó có thể tin địa gào thét lên. Vạn cổ thiên tông các vị cao tầng cũng là kinh hại đến biến sắc, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bốn vị nữ trí tôn thiên tài đều là cả người run dậy, nấm nớp lo sợ lông mày dài nhỏ nữ trí tôn thiên tài nhìn một chút tông chủ và các vị cao tầng sắc mặt khó coi cẩn thận nói sự thực chính là như vậy chúng ta đều tận mắt nhìn thấy cái kia thiếu niên áo xanh ung dung liền đánh bại diêu hy sư tỷ đem diêu hy sư tỷ bắt sống hắn nói muốn cứu lại diêu hy sư tỷ thiết yếu lấy ra một cái vĩnh hằng binh khí làm trao đổi vĩnh hằng binh khí vạn cổ thiên tông tông chủ giận dữ mà cười hắn nằm mơ diêu hy tuy rằng là cao quý thánh nữ tương lai tiềm lực to lớn thế nhưng Vĩnh hằng binh khí càng thêm quý giá, làm sao có khả năng dùng Vĩnh hằng binh khí đổi Diêu Hy? Hắn đúng là nằm mơ. Coi như đem toàn bộ vũ trụ phiên quá lai, lật qua cũng phải tìm đến hắn, đưa hắn giết chết, cứu lại Diêu Hy. Các vị cao tầng âm thanh lánh lẽo đàng đằng sắc khí. Lông mày dài nhỏ nữ trí tôn thiên tài nói, hắn, hắn còn nói. Vạn cổ thiên tông tông chủ quát mắng, hắn còn nói cái gì? Ngươi ấp a ấp úng làm cái gì? Nói mau. Lông mày dài nhỏ nữ trí tôn thiên tài nói. Hắn còn nói, nếu như không cần vĩnh hằng binh khí đổi Diêu Hy sư tỷ như vậy, hắn hãy cùng Diêu Hy sư tỷ sinh một đống hoa, mang theo những nải hoa đi bái phỏng các thế lực lớn, để vạn cổ thiên tông trở thành các thế lực lớn cho cười. Nghe đến lời này, vạn cổ thiên tông tông chủ suýt chút nữa thổ huyết, các vị cao tầng cũng là tức đến run rẩy cả người, môi đều ở run cầm cập Vạn cổ thiên tông tông chủ hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, chậm rãi tỉnh táo lại, việc này tạm thời bảo mật, ai cũng không thể truyền đi, người trái lệnh. "Xem?" "Vâng." Các vị cao tầng cùng bốn vị nữ trí tôn thiên tài đều là liền vội vàng gật đầu, bọn họ cũng biết, việc này quan hệ Vạn Cổ Thiên Tông uy nghiêm và mặt mũi, một khi truyền đi, Vạn Cổ Thiên Tông sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ chuyện cười. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ nhìn về phía một vị ông lão tóc trắng, lạnh lùng nói, "Đệ nhất thái thượng trưởng lão, ngươi phụ trách tình báo đường, nắm giữ 70 triệu trăm triệu đích tình nhà báo viên, trải rộng toàn bộ vũ trụ, tất cả đều là ăn cơm trắng sao? Hạ ngươi trong vòng 3 ngày" tìm tới cái kia thiếu niên áo xanh tung tích, vàng không, ngươi cái này đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng đừng làm. Vâng. Ông lão tóc trắng vẻ mặt đau khổ, trong lòng đem thiếu niên áo xanh phủ tổ 18 đời đều thăm hỏi một lần. Lúc này, Long Thanh Trần đã thi triển ẩn dấu bí thuật, thay đổi khuôn mặt, thân hình, khí tức chờ chút đặc thù, đồng thời, đem thanh sam đổi thành đạo bạo, hóa thành một cái tiểu đạo sĩ. hắn lưng đeo một thanh chiến kiếm, tay trái kéo một cái bùi bạm. Xem ra cuối cùng cũng coi như có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Vụ, hắn vượt qua hư không, hơ lửa viêm phúc địa mà đi. Chỉ thấy, Hỏa Viêm Phúc Địa trôi nổi ở giữa không trung, như một màu đỏ thám hỏa cầu lớn, so với một viên hành tinh còn càng to lớn hơn, cách bên ngoài ngàn tỷ dặm, là có thể cảm giác được kinh khủng nhiệt độ. Lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy, ở hỏa cầu lớn bên trong, ngồi xếp bằng lần lượt từng bóng người. Vèo, hắn một bước bước ra, trực tiếp bay vào tầng ngoài cùng hỏa diễm. Là màu đỏ thám, ngồi xếp bằng một ít tu vi không cao người tu luyện, lợi dụng nơi này hỏa diễm rèn luyện thể phách cùng tu vi, còn có một chút không ra sao luyện khí sư, để trần cánh tay, mồ hôi đầm đĩa, vung mạnh to lớn trùy sát, gõ khí phôi, chính đang luyện khí, long thanh trần nghỉ chân nhìn chốc lát, trong lòng âm thầm lắc đầu, đi vào bên trong đi. Tầng thứ hai hỏa diễm, là màu cam, ở đây người tu luyện, còn có người luyện khí. Tu vi rõ ràng so với tầng ngoài cùng người càng cao hơn một điểm cũng chỉ là càng cao hơn một chút nhỏ. Tầng thứ ba hỏa diễm, là hoàng. Lần thứ bốn, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, lần lượt là màu xanh biếc, màu xanh, màu xanh lam, màu tím, đến ngọn lửa màu tím tầng này, dám ở chỗ này người tu luyện, tu vi tất cả đều ở bất tử cảnh trở lên. Tầng thứ tám, ngọn lửa màu trắng. Tầng thứ chín, ngọn lửa màu đen. Tầng thứ mười, màu bạc. Tầng thứ mười một, màu vàng, đến ngọn lửa màu vàng tầng này chỉ có bất diệt cảnh trở lên tu vi người, hoặc là chính là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, hoặc là chính là cường giả tiền bối, hoặc là chính là trình độ rất cao luyện khí sư. Hoa, wow, thật đáng yêu tiểu đạo sĩ." Một đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Long Thanh Trần theo âm thanh nhìn lại, thấy được Lâm Khả Hân, điều này làm cho hắn có chút bất đắc dĩ, cái này Lâm Khả Hân thực sự là như quen thuộc, với ai đều có thể đến gần. Ở Lâm Khả Hân bên cạnh, ngồi xếp bằng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Long Thanh Trần cười thầm trong lòng có ý định đùa dỡn một chút cái này Lâm Khả Hân nhanh chân đi tới ngọt ngào điệu kêu một tiếng Tiểu tỷ tỷ được ta coi cho ngươi một quẻ thế nào Lâm Khả Hân lật ra một cái liếc mắt nho nhỏ đạo sĩ liền muốn cho ta xem bói trước tiên ta hỏi ngươi ai sữa hay chưa Vương Nhã Du thật sâu liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ lấy cùi trỏ đụng một cái Lâm Khả Hân thấp giọng nhắc nhở nơi này ngọn lửa màu vàng cực kỳ đáng sợ bằng vào chúng ta bất diệt cảnh cấp thấp tu vi toàn lực vận chuyển tiên lực mới có thể chống lại. Cái này tiểu đạo sĩ nhưng ngay cả tiên lực đều không có bên ngoài, là có thể bình yên vô sự, có thể thấy được, cái này tiểu đạo sĩ thật không đơn giản, tu vi không tại ngươi ta bên dưới. Nghe nàng vừa nói như vậy, Lâm Khả Hân cũng là có chút kinh ngạc lên, ánh mắt dị dạng mà nhìn tiểu đạo sĩ, ngươi thật sẽ xem bói. Long thanh trần cao thâm khó dò địa cười cận, ta chủ tu chính là thuật bói toán, một trăm toán bách linh, ngươi nghĩ tính là gì? Lâm Khả Hân đẹp đẽ chớp mắt một cái, ta còn không đạo lữ, muốn coi một cái nhân duyên. Ừ, ta am hiểu nhất chính là toán nhân duyên. Long Thanh Trần vẫy một cái bùi bạm, nhắm mắt lại, giả vờ giả vị địa ngắt lấy năm ngón tay. Thấy cái này tiểu đạo sĩ nghiêm túc như vậy, lâm khả hân không khỏi hơi sốt sáng, như thế nào, tính tới không có. Long Thanh Trần chậm rãi mở con mắt ra, cười nói, tính tới, ngươi tương lai phu quần, phía trước mấy ngày, đã với ngươi từng có gặp mặt một lần, hắn tương lai nhất định sẽ trở thành nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả, mặt mày dạng dỡ mà đem ngươi cưới vợ xuất giá Mấy ngày trước, từng có gặp mặt một lần. Lâm Khả Hân có chút ngượng, nàng không khỏi liền nghĩ tới đang phi tiên phúc địa gặp phải cái kia thiếu niên áo xanh, hung hăng đánh giết vạn cổ thiên tông thánh tử, triển lộ ra tuổi trẻ đại vô địch phong thái, cái kia thiếu niên áo xanh tương lai xác thực vô cùng có khả năng trở thành nửa bước vĩnh hằng cái thế cường giả. Chú ý tới sắc mặt nàng đỏ bừng dáng vẻ, Vương Nhã Du ánh mắt cổ quái, mơ hồ minh bạch, Khả Hân, ngươi sẽ không phải nghĩ được người kia chứ? Lâm Khả Ân sắc mặt đỏ thẫm, nhưng lấy dũng khí Hai tay xách eo nhỏ, lẽ thẳng khí hùng nói, không được sao. Vương Nhã Du tức giận nói, được, được, được. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ coi là như thế chuẩn, lâm khả hân triệt để hứng thú, có thể hay không giúp ta bên cạnh vị tỷ tỷ này coi một cái nhân duyên, nàng cũng không có đạo lữ. Long Thanh Trần nhắm mắt lại, giả vờ giả vị địa ngắt lấy 5 ngón tay, quên đi lên, một lát sau, mở con mắt ra, vị tỷ tỷ này, nàng tương lai phu quân, phía trước mấy ngày, cũng cùng với nàng từng có gặp mặt một lần. Vương Nhã Du sửng sốt một chút, nhíu mày lên, lâm vào trầm tư. Lâm Khả Hân cũng là ngẩn ra, tùy theo, căng thẳng không nớt, sẽ không phải là cùng một người chứ. Long Thanh Trần thở dài, chính là. Lâm Khả Hân bỗng nhiên đứng lên, tức giận trừng mắt hắn, tại sao lại như vậy, Ngươi là không phải toán sai rồi. Long Thanh Trần lắc đầu, ta xem bói, xưa nay còn không có bỏ qua. Lâm Khả Hân trắng nón cái chán toát ra đầy mồ hôi hột, táo bạo bất an đi tới đi lui, tự lẩm bẩm lên, người kia đã vậy còn quá hoa tâm. Lại muốn đánh chủ ý của ta, lại muốn đánh vương tỷ tỷ chủ ý, quá hoa thâm, làm sao bây giờ, làm thế nào mới tốt. Hoàn toàn là nói bậy. Một thanh niên mặc áo trắng không nhìn nổi, nhanh chân đi đến, lạnh lùng nhìn tiểu đạo sĩ, khả hân tương lai phu quân, sẽ chỉ là ta, một mình ngươi nho nhỏ đạo sĩ, liền dám ra đây giả danh lừa bịp, ta cần phải giáo hấn ngươi một phen. Lâm khả hân nhíu mày địa nhìn thanh niên mặc áo trắng một chút, bạch triển tân, ngươi cũng thật là bám dai như địa, đều là theo dõi ta. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, lập tức từ trước mặt của ta biến mất. Thanh niên mặc áo trắng sốt ruột nói, "Khả Hân, cái này tiểu đạo sĩ rõ ràng chính là nói hưu nói vượng, ngươi tuyệt đối đừng tin." Lâm Khả Hân tức giận nói, "Ta tin không tin đó là của ta chuyện, không mượn ngươi xen vào." Long Thanh Trần minh bạch, phòng trừng cái này tên là Bạch Triển Tân thanh niên mặc áo trắng là Lâm Khả Hân người theo đuổi. Ta cuối cùng không thể chơ mắt nhìn ngươi bị lừa gạt. Thanh niên mặc áo trắng lạnh lùng nhìn về phía tiểu đạo sĩ, "Đến Ngươi coi cho ta một quẻ, toán không cho phép, vậy ngươi cũng đừng đi rồi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta xem bói, chú ý duyên phận, đối với người hữu duyên, có thể miễn phí xem bói, đối với kẻ không có duyên, cần trăm vạn trăm triệu tiên linh thạch, ngươi nhất định phải toán. Không phải là trăm vạn trăm triệu tiên linh thạch à. Thanh niên mặc áo trắng cởi gắn, hắn xoay tay lấy ra một viên không gian giới chỉ, bên trong vừa vặn có trăm vạn trăm triệu tiên linh thạch, đoán chắc, ngươi lấy đi, toán không cho phép, đem ngươi mệnh lưu lại. Long Thanh Trần gật đầu, được. Bạch Triển Tân ánh mắt lạnh lẽo, toán đi. Long Thanh Trần nhắm mắt lại, ngắt lấy 5 ngón tay, giả vờ giả vị địa tính ra, tùy theo, mở con mắt ra, ngày hôm nay, ngươi có họa sát thân. Bạch Triển Tân cười ha ha, ngươi toán sai rồi, ta ngày hôm nay rất khỏe mạnh. Thật sao? Long Thanh Trần trực tiếp một trưởng vô ra. Bạch Triển Tân căn bản không nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên tập kích, vội vã ruôi ra hai tay, giao nhau ở trước mặt, đón đỡ. Giang giác. Hai cánh tay của hắn phẳng phất bị viễn cổ cuồng long bắn trúng trong nháy mắt bẻ gãy toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài, trong miệng ho ra tảng lớn máu. Ngươi! Bạch triển tân căm tức hắn, ra tay đánh lén có gì tài ba? Ta nói ngươi có họa sát thân, thì có họa sát thân. Long thanh trần rêu rêu nói, ta coi là có đúng hay không. Lâm khả hân cùng vương nhã du đều là đờ ra, cái này cũng được. Chu vi trí tôn thiên tài chúng cũng là biểu hiện quái lạ, vẫn đúng là chuẩn. Bạch triển tân tức đến run rẩy cả người. Ngươi muốn chết? Ầm. Hắn bất diệt cảnh cấp thấp tu vi bạo phát, triển khai hàng đầu võ kỹ, hóa ra một con cao tới vạn trượng tiên lực người khổng lồ, đống nhiên một quyền đập về phía tiểu đạo sĩ. Long Thanh Trần vung một cái bùi bạm, đem thanh Long Hàm nghĩa gần chứa trong đó. Ầm ầm ầm. Cung tiên lực người khổng lồ mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, trong nháy mắt đem tiên lực người khổng lồ đập vỡ tan. Đồng thời, đem Bạch Triển Tân toàn bộ thân thể lần thứ hai đánh bay đi ra ngoài. Bạch Triển Tân rơi xuống toàn bộ thân thể đã rách rách dưới dưới như cái phá bao tải nằm nhoai ngọn lửa màu vàng nóng trên ho ra máu không ngừng dĩ nhiên trọng thương chu vị trí tôn thiên tài chúng đều là ngơ ngác mà nhìn cái này tiểu đạo sĩ đơn giản hai chiêu liền đem bạch triển tân đánh thành trọng thương thực lực kinh người phải biết bạch triển tân tuy rằng không sánh được thập đại đỉnh cấp chí tôn nhưng cũng là tiếng tâm lừng lây chí tôn thiên tài mấy ngày trước vạn cổ thiên tông thánh tử bị một thiên lặng vô danh thiếu niên áo xanh đánh giết ngày hôm nay Bạch Triển Tân bị một yên lặng vô danh tiểu đạo sĩ đả thương, khoảng thời gian này, thực sự là kỳ quái, từ nơi nào bước lên nhiều như vậy yên lặng vô danh người. Phòng trưng cái này tiểu đạo sĩ cùng cái kia thiếu niên áo xanh như thế, lại là một kẻ hung ác. Bọn họ không nhịn được bắt đầu nghị luận. Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du nhìn nhau một chút, không biết tại sao, các nàng cảm giác cái này tiểu đạo sĩ cùng cái kia thiếu niên áo xanh rất giống, không phải tướng mạo rất giống, mà là, loại này phong cách hành sự rất giống. Đồng dạng yên lặng vô danh, đồng dạng quyết đoán mãnh liệt, đồng dạng yêu thích lắm lời. Lâm Khả Hân đối với Vương Nhã Du truyền âm nói, Nhã Du tỷ tỷ, cái này tiểu đạo sĩ sẽ không phải chính là cái kia thiếu niên áo xanh hóa hình mà đến đây đi. Vương Nhã Du đáp lại nói, thật sự có khả năng này. Hắn vừa nãy cố ý đùa giỡn chúng ta. Lâm Khả Hân sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, nếu như đúng là hắn, vậy thì quá ghê tởm. Người chờ ta. Bạch triển tân sắc mặt trắng bệch địa bỏ lên. Cũng không dám đối với tiểu đạo sĩ ra tay rồi, biết thực lực chênh lệnh, ta nô dục sư huynh chính đang tầng thứ 12 ngọn lửa năm màu khu vực luyện khí, người nhất định phải chết. Thượng Tông Thánh Tử, nô dục cũng ở nơi đây. Cái này tiểu đạo sĩ, giữ nhiều lành ít. Chu vi trí tôn thiên tài chúng không khỏi thương hại mà nhìn tiểu đạo sĩ, nô dục nhưng là thập đại trí tôn thiên tài một trong. Tu vi đạt đến bất diệt cảnh trung giai, coi như cái này tiểu đạo sĩ mạnh hơn, cũng đánh không lại nô dục, trừ phi, cái kia thiếu niên áo xanh đến, đến rồi hay là có thể cùng Ngô Dục chống lại một hồi. Được, ta chờ." Long Thanh Trần cười nhạt, tu vi đạt đến bất diệt cảnh trung giai cùng thập đại chí tôn thiên tài như thế, hắn rất muốn đem thập đại chí tôn thiên tài toàn bộ đánh khắp cả, đem thập đại chí tôn thiên tài cho rằng đá mài dao, đá đập chân. Chết đến nơi rồi, còn không biết, đáng thương. Bạch Triển Tân hừ lạnh một tiếng, dùng tiên lực bao bọc lấy âm thanh, đối với tầng thứ 12 ngọn lửa năm màu khu vực hô to một tiếng, nô Dục sư huynh, Lâm Khả Hân bỗng nhiên đối với Long Thanh Trần truyền âm, "Long sáng sớm, ngươi còn muốn trang bị tới khi nào?" Long Thanh Trần sửng sốt một chút, hiển nhiên Lâm Khả Hân đã đoán được. Hắn chỉ có thể giả bộ Hồ Đồ địa truyền âm nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nói cái gì long sáng sớm, ta căn bản không biết ngươi đang ở đây nói cái gì." Lâm Khả Hân lật ra một cái liếc mắt, truyền âm nói, "Đường Giả Bộ, khẳng định chính là ngươi, nói chuyện với ngươi ngự khí với hắn quá giống, làm việc phong cách càng là giống như lúc, ngươi đã bại lộ, hơn nữa Ta không tin có nhiều như vậy yên lặng vô danh trẻ tuổi đại đỉnh cấp chí tôn thiên tài. Nhìn thấy hắn trầm mặc không nói, Lâm Khả Hân càng thêm khẳng định, đắc ý chuyên âm, không có cách nào ngụy biện đi. Một mi tâm một viên nốt rồi son thanh niên từ ngọn lửa năm màu khu vực đi ra, trong tay hắn nhấc theo một thanh chiến hạm màu đỏ ngỏm, bất mãn mà liếc mắt nhìn Bạch Triển Tân, ồn nào cái gì, suýt chút nữa hại ta đỉnh cấp bất diệt binh khí hỏng nát." "Ngô Dục Sư Minh, xin lỗi." Bạch Triển Tân liền vội vàng hành lễ xin lỗi. Đưa tay chỉ về Long Thanh Trần, cái này tiểu đạo sĩ đã thương ta, đồng thời, không chút nào đem ngô dục sư huynh để ở trong mắt. Được rồi, không cần giải thích, ta cảm ứng đã sớm biết nơi này phát sinh tất cả. Ngô dục có chút thiếu kiên nhẫn, hắn cười lạnh nhìn về phía Long Thanh Trần, tiểu đạo sĩ, ta vừa nãy cảm ứng được, thực lực của ngươi rất tốt, vừa vặn bắt ngươi thử một lần ta mới rèn đúc ra tới binh khí. chương 1155, Cường, ta đây mới thật sự là đỉnh cấp bất diệt binh khí, hơn nữa. Tu vi của ta càng cao, nó phẩm chất càng cao, tương lai, nó trở thành vĩnh hằng bình khí cũng không phải không thể, theo ta cái này bình khí so ra, người chui này chiến kiếm chính là giáp thải. Lãnh đạm liếc mắt nhìn ngô Dục trong tay đỏ như máu sắc chiến kiếm, long thanh trần lật bàn tay một cái, vậy ngược xuất hiện ở trong lòng bàn tay, như một con rồng nhỏ, cao cao ngẩng lên đầu rồng, nơi tay trong lòng bàn tay bước trưởng, phản phất ở giò xét lãnh địa của mình, tỏa ra vô biên ý sát phạt. Nghe nói... Cái kia thiếu niên áo xanh sử dụng một cái long hình binh khí rất vạn cổ thiên tông thánh tử, cái này tiểu đạo sĩ cũng có long hình binh khí, chẳng lẽ thiếu niên áo xanh cùng tiểu đạo sĩ sư gia đồng môn? Cái gì sư gia đồng môn? Ta cảm thấy chính là cùng một người. Chí tôn thiên tài chúng ngơ ngác mà nhìn tiểu đạo sĩ trong tay long hình binh khí, nghi ngờ không thôi, rồn rập suy đoán lên. Lâm Khả Hân cùng Vương Nhã Du nhìn nhau một chút, hai người không khỏi hiện lên ngầm hiểu ý ý cười, cũng không có cảm thấy bất ngờ, đã sớm đoán được. Ngươi chính là giết chết vạn cổ thiên tông thánh tử cái kia thiếu niên áo xanh. Trong chú dừng ở long hình binh khí, nô dục ánh mắt trở nên sắc bén. Đã bị nhìn thấu, Long Thanh Trần cũng lười lại che giấu, triệt bỏ ẩn giấu bí thuật, khôi phục vốn là khuôn mặt, không sai, chính là ta. Ha ha ha, hóa ra là ngươi. Bạch Triển Tân cười ha hả. Vừa nãy, thua ở một yên lặng vô danh tiểu đạo sĩ trong tay, để hắn phi thường phiền muộn. Hiện tại lại phát hiện Tiểu đạo sĩ chính là đánh giết vạn cổ thiên tông thánh tử cái kia thiếu niên áo xanh, điều này làm cho hắn phiền muộn quét đi sạch sánh xanh, tâm tình thật tốt. Vạn cổ thiên tông thánh tử đều bị thiếu niên áo xanh giết, hắn thua ở thiếu niên áo xanh trong tay, có cái gì mất mặt. Mặc dù bại còn quan vinh, có chút ý nghĩa. Nô Dục cười gằn, ở thập đại trí tôn thiên tài ở trong, vạn cổ thiên tông thánh tử cùng ta chưa bao giờ giao thủ quá, các thế lực lớn nhưng cho rằng vạn cổ thiên tông thánh tử mạnh hơn ta, để ta không phục lắm. Vạn cổ thiên tông thánh tử bị ngươi đánh chết, chỉ cần ta đưa ngươi đánh giết, như vậy, ta là có thể chứng minh, thực lực của ta so với vạn cổ thiên tông thánh tử càng mạnh hơn. Long Thanh Trần biểu hiện hở hững, là đạo lý này, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết chết ta mới được, nếu như ngươi bị ta giết, như vậy, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào biết, ngươi cùng vạn cổ thiên tông thánh tử ai mạnh hơn. Lâm Khả Hân, Vương Nha Du, Bạch Triển Tân cùng cái khác trí tôn thiên tài chúng đều là yên lặng mà lui về phía sau, cách khá xa một ít miễn cho bị thương tới. ầm, nô dù hung hán ra tay rồi, song trưởng nắm chặt chiến kiếm màu đỏ ngòm, đống nhiên chém đánh, chém ra một cái kiếm khí màu đỏ ngỏm, ẩn chứa vô biên uy lực. ầm, long thanh trần bàn tay chấn động, vậy ngược trong nháy mắt hóa thành một chuôi chiến kiếm màu xanh, cũng là trực tiếp chém đánh. cong, chiến kiếm màu đỏ ngòm cùng chiến kiếm màu xanh, mạnh mẽ va chạm, lửa hạt phun ra, mỗi một cái lửa hạt rơi xuống cũng có thể dập tắt một cây ngọn lửa màu vàng so với khu vực này ngọn lửa màu vàng còn tăng thêm sự kinh khủng Cương đại lực phản chấn để Long Thanh Trần lui ba bước mà Ngô Dục lui mười một bước hiển nhiên Long Thanh Trần lên cấp bất diệt cảnh trung giai sau khi khỏe mạnh lực đã không thể so bất diệt cảnh trung giai cái khác đỉnh cấp trí tôn thiên tài trên lệnh thậm chí còn càng mạnh hơn một ít không hổ là chém giết vạn cổ thiên tông thánh tử thiếu niên áo xanh khỏe mạnh lực không kém chút nào thập đại trí tôn thiên tài bị giết vạn cổ thiên tông thánh tử nếu là lại đánh bại Ngô Dục Như vậy, hắn sẽ vượt qua thập đại trí tôn thiên tài bên trên. Trí tôn thiên tài chúng kinh hãi mà nhìn tình cảnh này, nô dục cảm giác hai tay tê, phảng phất mất đi chi giác như thế. Hắn lạnh lùng nhìn kỹ lấy Long Thanh Trần, cùng đồn đại không phù hợp, ngươi căn bản không phải bất diệt cảnh cấp thấp tu vi, mà là bất diệt cảnh trung giai, chẳng trách có thể giết chết vạn cổ thiên tông thánh tử. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, ngươi sai rồi, cùng vạn cổ thiên tông thánh tử quyết đấu thời điểm, ta còn là bất diệt cảnh cấp thấp. Chỉ là mấy ngày gần đây đột phá mà thôi. Càng ngày càng thú vị. Nô dục trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cao vút. Đáng giá ta ra tay toàn lực. Ầm. Hắn thân thể chấn động, bất diệt cảnh trung giai tu vi bạo phát đến cực điểm. Vụ. Hắn trong mi tâm viên này nốt rồi son đông nhiên trở nên yêu dị như máu, lộ ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, soi sáng mà ra, phảng phất kinh khủng nhất hủy diệt ánh sáng, Chỗ đi qua, không gian từng mảng từng mảng dập tát. Cùng lúc đó, hắn thả ra mấy ngàn loại dị tượng như biển động làn sóng, điên cuồng nghiền ép. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình nói cũng thả ra ngoài, hóa thành một mới màu máu sơn hà đại ấn, trấn áp. Một đòn phân thắng thua sao? Rất tốt, ta cũng rất yêu thích một đòn phân thắng thua phương thức chiến đấu như vậy. Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại. Ầm. Bất diệt cảnh trung giai tu vi, triệt để bạo phát. Khi hắn phía sau, hiện ra ba vị hàng nghĩa hóa thân. Trung gian, Thanh Long Tôn, khổng lồ vô biên thanh long thân thể bốc lên, ngẩng lên giữ tợn khủng bố đầu rồng. Mắt rồng lạnh lùng, khác nào cái kia nhìn xuống muôn dân chúa tể chi vương. Bên trái, thái thượng hồng trần tôn, cao tới mười vạn trượng, màu phấn hồng bóng người, phiêu miểu xuất trần, lịch vạn thế hồng trần mà không hủ. Bên phải, cán thiên tôn, cũng là cao tới mười vạn trượng, người mặc chín màu hào quang, phảng phất tay không có thể hái nhật nguyệt tinh thần. ầm ầm ầm. Thanh long tôn vọt thẳng va mà ra, khác nào khai thiên tích địa, trực tiếp đem ánh sáng đỏ ngòm ầm nát. ầm. Thái thượng hồng trần tôn rũi ra một cánh tay ngọc, nhân xuống đến, trực tiếp đem mấy ngàn loại dị tượng án diện. ầm ầm ầm, càn thiên tôn một quyền đập ra, trực tiếp đem màu máu sơn hà đại ấn nổ nát. Thiên phú thần thông, dị tượng, nói, toàn bộ trong nháy mắt bị hủy, nô dục bị kịch liệt phản vệ, liên tục ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, thân hình lảo đảo muốn ngã, dị nhiên trọng thương. Cường, quá mạnh mẽ, cường khiến người ta tuyệt vọng. Lâm khả hân, vương nha du. Bạch Triển Tân cùng cái khác trí Tôn Thiên Tài chúng tất cả đều ngơ ngác nhìn kinh khủng này một màn, Thập Đại trí Tôn Thiên Tài ở trong nô dục, bị hoàn toàn nghiền ép. Vụ. Long thanh trần trong lòng bàn tay hiện lên thanh long hàm nghĩa, cắn ngày hàm nghĩa cùng hồng trần hàm nghĩa, hóa thành một bức âm dương thái cực đồ, đánh vào nô dục trong cơ thể, đem nô dục trấn áp, thu vào bộ thú trong túi. Đem nô dục cùng Diêu hy giam chung một chỗ, cô nam quả nữ cũng không tiện, vẫn là tách ra đi. Hán tự lẩm bẩm một tiếng, đem nô dục nói ra mặt khác lấy ra một con bộ thú túi đem Ngô Dục ném vào nghe được lời ấy Lâm Khả Hân Vương Nhà Du Bạch Triển Tân cùng cái khác trí tôn thiên tài chúng triệt để trận tròn mắt ý là thập đại trí tôn thiên tài ở trong diêu hy cũng bị hắn bắt sống vốn còn muốn lợi dụng nơi này hỏa diễm vững chắc một hồi tu vi không nghĩ tới bại lộ thân phận chỉ có thể chạy trốn đi Long Thanh Trần đem giam giữ Ngô Dục bộ thú túi cũng là thắt ở trên thắt lưng chạm đích nhanh chân rời đi nhìn hắn trên thắt lưng hai con bộ thú túi Chí tôn thiên tài chúng có chút say xe, hai đại chí tôn thiên tài đều bị hắn thắt ở trên thắt lưng, ngậm lại liền tê cả ra đầu. Nhìn thấy người này cứ như vậy rời đi, Bạch triển tân lại là tức giận lại là vui mừng. Tức giận chính là người này bắt sống Ngô dục sau khi liền đem hắn không thấy, đây là sỉ nhục lớn lao. Vui mừng chính là vừa nãy quyết đấu thời điểm, người này không có đối với hắn hạ tử thủ, để hắn may mắn còn sống. Không lâu lắm, vạn cổ thiên tông tông chủ vượt qua hư không tới rồi, hiển nhiên nhận được tin tức. Người đâu? Hắn ánh mắt sắc bén địa quét mắt trí tôn thiên tài chúng, gào thét lên, các ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Trí tôn thiên tài chúng hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là trong lòng mắt trợn trắng, bọn họ cùng thiếu niên áo xanh không thủ không đoán, tại sao phải cản? huống hồ, coi như bọn họ muốn ngăn, vậy cũng không ngăn được a Không giết người này, vũ trụ sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Thượng Tông Tông Chủ cũng là vội vã tới rồi, giận không thể dừng, sắc mặt đều tái rồi mấy ngày trước, vạn cổ thiên tông thánh tử bị một không có tiếng tâm gì thiếu niên áo xanh đánh chết, hắn không nhịn được cười trộm. không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, chính mình thánh tử đã bị bắt sống. hiện tại, hắn là một điểm đều không cười được. trước 1156, vô địch phong thái, không ngoài dự đoán, vạn cổ thiên tông thánh nữ diêu hy bị bắt, thượng tông thánh tử ngô dục bị bắt, tin tức này phảng phất siêu cấp lớn gió bão như thế, rất nhanh bao phủ toàn bộ thiên nguyên vũ trụ, gây nên toàn bộ thiên nguyên vũ trụ phong vân biến sắc. Hết thể người tu luyện đều là xôi sùng sủ, nghị luận việc này. Trước chém vạn cổ thiên tông thánh tử, sau bắt vạn cổ thiên tông thánh nữ, lại bắt nô dục thập đại trí tôn thiên tài, tam liên bại, ở toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại ở trong, còn có ai có thể cùng cái kia thiếu niên áo xanh chống lại. Hắn đánh giết vạn cổ thiên tông thánh tử, thu được vạn cổ thiên tông thánh tử tích lũy hơn 70 điều phi tiên ánh sáng, lợi dụng hơn 70 điều phi tiên ánh sáng đột phá tu vi, đạt đến bất diệt cảnh trung giai trên người Hán. Đã xuất hiện thế không thể đỡ đồng đại vô địch phong thái. Ta rất hiếu kỳ, hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vì sao trước chưa bao giờ có người nghe nói qua hắn? Đây chính là hắn chỗ lợi hại, tiền kỳ, tiên lặng vô danh, không lộ liễu cũng không nước sương. Hậu kỳ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vượt qua tất cả đồng đại, quả thực chính là hết thể người tu luyện tấm gương. Rời đi hỏa viêm phúc địa sau khi, Long Thanh Trần vượt qua hư không, xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành lớn đổi một bộ thanh sam duy chỉ vốn là răng rớp sau đó đem Diêu Hy cùng Ngô Dục ôm đi ra như thị vệ của hắn cùng nha hoàn như thế rêu rao khắp nơi Long Thanh Trần chân Dung ở mấy ngày trước liền chuyển khắp vũ trụ đã trở thành vũ trụ danh nhân hơn nữa Diêu Hy cùng Ngô Dục như vậy vũ trụ danh nhân đám người tu luyện một chút liền nhận ra được khe nằm là hắn thiếu niên áo xanh hắn hai bên trái phải chính là Diêu Hy cùng Ngô Dục nhất thời vỡ tổ như là miến nhìn thấy thần tượng như thế Tin tức này, rất nhanh sẽ dẫn bạo toàn bộ đại thành, càng ngày càng nhiều người tu luyện điên cuồng tụ tập lại đây. Không sai, chính là ta. Long Thanh Trần trên mặt mang theo ý cười, hướng về vây xem đám người tu luyện phất tay ra hiệu. Tòa thanh lớn này thành chủ, là một bất tử cảnh cao thủ đời trước, nhưng mà, hắn nhưng căn bản không dám lại đây, chỉ có thể xa xa mà lén lút quan sát, cái chán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt động, không biết cái này thiếu niên áo xanh muốn làm gì. Long Thanh Trần Long Trọng địa giới thiệu, Bên cạnh ta hai vị này, nói vậy mọi người đều biết, Diêu Hy là vạn cổ thiên tông thánh nữ, Nô Dục là thượng tông thánh tử, ta tuyên bố, từ nay về sau, Diêu Hy thăng cấp thành ta nha hoàn, Nô Dục thăng cấp thành hộ vệ của ta. Đám người tu luyện tất cả đều trận tròn mắt, từ thánh nữ xuống làm nha hoàn, từ thánh tử xuống làm hộ vệ, cái này gọi là lên cấp sao. Diêu Hy cùng Nô Dục suýt chút nữa ngất đi. Diêu Hy sắc mặt đỏ chót, hận không thể tìm khe nước chui, thân là cao cao tại thượng vạn cổ thiên tông thánh nữ. Nơi nào chịu được cái này? Nô dục đồng dạng là sắc mặt tái xanh, quả thực sống còn khó chịu hơn chết. Nhưng là, hai người bị phong ở, căn bản không phát ra được thanh. Long Thanh Trần Cao giọng nói, nếu như muốn chuộc đồ diêu Hy vạn cổ thiên tông thiết yếu lấy ra một cái vĩnh hàng binh khí. Nếu như muốn chuộc đồ nô dục, cân nhắc đến thượng tông không có vĩnh hàng binh khí. Như vậy, thượng tông thiết yếu lấy ra 10 cái bất diệt tột cùng binh khí. Đám người tu luyện trận mắt ngoát mồm hắn cho rằng vĩnh hằng binh khí cùng bất diệt đỉnh cao binh khí là trên đường rau cải trắng sao ta xuất hiện ở đây chủ yếu chính là vì để tin tức truyền đi được rồi không với các ngươi nhiều lời ta phải đi đi long thanh trần đem diêu hy cùng nô dục thu hồi bộ thu túi vượt qua hư không trực tiếp rời đi không lâu lắm vạn cổ thiên tông tông chủ và thượng tông tông chủ liền lửa cháy lửa cháy địa chạy đến nhưng mà thiếu niên áo xanh đã sớm chạy không còn bóng hai người bị tức giơ chân trở lại vạn cổ thiên tông sau khi Vạn cổ thiên tông tông chủ ban bố một thông cáo, vĩnh hàng binh khí đổi diêu hy, được, chúng ta vạn cổ thiên tông đáp ứng rồi. Chỉ là, chúng ta vạn cổ thiên tông dám lấy ra vĩnh hàng binh khí, ngươi dám tới lấy sao? Trở lại thượng tông, thượng tông tông chủ cũng là ban bố thông cáo, chúng ta thượng tông đồng ý lấy ra 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí đổi về thánh tử, chỉ sợ ngươi không dám tới nắm. Long sang sớm, vĩnh hàng tiên nước đồng ý lấy ra 3 cái bất diệt đỉnh cao binh khí, đánh cuộc với ngươi chiến. Vĩnh hằng tiên nước đại hoàng tử buông lời, nếu là ta đánh thắng ngươi, ngươi đem Diêu Hy tiên tử cho ta làm người vợ, nếu là ngươi thắng ta, ba cái bất diệt đỉnh cao binh khí về ngươi, có dám hay không lướng chiến. Long Thanh Trần còn không có đáp lại, vạn cổ thiên tông đã bị tức không phải nhẹ, vạn cổ thiên tông tông chủ đáp lại đại hoàng tử, đại hoàng tử, cút. Diêu Hy là chúng ta vạn cổ thiên tông thánh nữ, chúng ta vạn cổ thiên tông tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Việt nàng không cần ngươi tới bắt chó đi cày, quản việc không đâu. Vĩnh Hằng tiên nước Đại Hoàng tử cười gằn, căn cứ chúng ta vĩnh Hằng tiên nước điều tra, Diêu Hy tiên tử ở sáng sớm hôm qua đã bị bắt sống, nhưng là, các ngươi vạn cổ thiên tông nhưng che giấu tin tức này, một ngày dưới thời gian trôi qua, cho tới bây giờ còn không có đem nàng cứu trở về, có thể thấy được, các ngươi vạn cổ thiên tông cỡ nào vô năng, đã như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã, cứu lại vợ của mình. Vạn cổ thiên tông tông chủ giận dữ, muốn kết hôn Diêu Hy, ngươi đừng nằm mơ chúng ta vạn cổ thiên tông tuyệt đối sẽ không đáp ứng vĩnh hằng tiên nước đại hoàng tử tiếp tục khiêu khích nếu như ta đem diêu hy cứu trở về như vậy diêu hy chính là chúng ta vĩnh hằng tiên nước người vụ hôn nhân này không cần vạn cổ thiên tông đáp ứng vạn cổ thiên tông tông chủ hoàn toàn bị chọc giận cũng không cố lao đối cường giả thể diện trực tiếp báng lên ngươi cũng không vãi buồn đái chiếu chiếu chính mình ngươi chính là con nít lười muốn ăn thị thiên nga chỉ bằng ngươi còn muốn đánh thắng cái kia thiếu niên áo xanh Cái kia thiếu niên áo xanh một cái tay là có thể nghiền ép ngươi, đem ngươi bắt sống. Đến thời điểm, vĩnh hằng tiên nước còn phải nghĩ biện pháp cứu ngươi đây. Vĩnh hằng tiên nước đại hoàng tử trào phung nói, các ngươi vạn cổ thiên tông thánh tử không được, không có nghĩa là ta không được. Lùi một bước tới nói, coi như ta bị trốn nắm, ta cũng hài lòng, bởi vì ta có thể cùng diêu hy tiên tử sớm chiều làm bạn. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện cũng không có việc gì liền hướng bên trong tiểu lâu chạy, vừa uống rượu một bên hỏi tham vạn cổ thiên tông tông chủ và vĩnh hằng tiên nước đại hoàng tử cách không mắng nhau nội dung hoàng vũ điện thánh tử cũng tới tham gia náo nhiệt bán tiếng thập đại chí tôn thiên tài vạn cổ thiên tông thánh tử thánh nữ còn có thượng tông thánh tử đều thua ở cái kia thiếu niên áo xanh trong tay còn sót lại bảy đại chí tôn thiên tài ai trước đánh bại cái kia thiếu niên áo xanh người đó chính là toàn bộ vũ trụ đệ nhất chí tôn thiên nữ cung thiên nữ càng là không chịu cô đơn toàn bộ vũ trụ tuổi trẻ đại nam tu luyện người đều lấy cưới đến thiên nữ cung thiên nữ làm rinh thiên nữ cung chính thức tuyên bố ai có thể đánh bại cái kia thiếu niên áo xanh ta gả cho ai nếu là không ai đánh bại cái kia thiếu niên áo xanh ta gả cho cái kia thiếu niên áo xanh nếu là ta đánh bại cái kia thiếu niên áo xanh ta liền trung thân không lấy chồng bởi vì không ai xứng với ta toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều vui vẻ ở toàn bộ vũ trụ viên nào phi phi dương dương thời điểm không ai biết long thanh trần sử dụng ẩn dấu bí thuật thay đổi khuôn mặt thân hình Khi tức chờ chút đặc thủ, lạng Yên về tới Hỏa Viêm Phúc Điệu. Lần này, hắn phi thường biết điều, trực tiếp đi vào Hỏa Viêm Phúc địa tầng thứ 13 vô sắc trong suốt hỏa diễm khu vực, lợi dụng loại này kinh khủng hỏa diễm, vương chắc bất diệt cảnh trung giai tu vi, đồng thời chuyên tâm tu luyện. Chương 1157, ác ma. 5 tháng đội vã, đảo mắt, hơn 100 năm trôi qua. Toàn bộ vũ trụ người tu luyện đều buồn bực, vang danh thiên hạ thiếu niên áo xanh lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế, triệt triệt để để địa tiêu thành di tích. Tại đây trong hơn 100 năm, vạn cổ thiên tông, vĩnh hằng tiên nước, thượng tông, hoàn vũ điện, thiên nữ cung còn có các thế lực lớn vô số nhân viên tình báo, lục soát khắp toàn bộ vũ trụ, đều không có tìm tới cái kia thiếu niên áo xanh tung tích. Vạn cổ thiên tông tông chủ, vĩnh hằng tiên nước đại hoàng tử, thượng tông tông chủ, hoàn vũ điện thánh tử, thiên nữ cung thiên nữ không ngừng mà buông lời khiêu khích, muốn đem thiếu niên áo xanh dẫn ra, nhưng mà, tất cả đều là hưởng công vô ích. Cái kia thiếu niên áo xanh ở chỗ nào? Ở nút hơn 100 năm không phát ra, hắn và Diêu hi hoa, phỏng trừng đều tốt mấy cái đi. 133 năm, thời gian dài như vậy, ta đoán chi ít 5 cái hoa. Nếu như chăm chỉ một điểm, 10 cái hoa còn chưa hết. Ha ha ha, ta đoán tôn tử đều có. Nô dục cái này hộ vệ, phụ trách mang hoa, trong lồng ngực ô một, trên lưng con lấy một, trong tay nắm một, căn bản không giúp được à. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện không khỏi ác ý suy đoán. Khi này chút lời đồn truyền tới Vạn Cổ Thiên Tông cùng Thượng Tông thời điểm, Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ và các vị cao tầng sắc mặt đều tái rồi, Thượng Tông tông chủ và các vị cao tầng cũng là sắc mặt khó coi. Vạn Cổ Thiên Tông triệu khai toàn thể cao tầng hội nghị, làm ra quyết định trọng đại, đồng thời, ban bố thông cáo, Vạn Cổ Thiên Tông làm toàn bộ vũ trụ hung hăng nhất lực một trong, Vạn Cổ Thiên Tông thánh tử thánh nữ, thiết yếu làm được đồng đại vô địch, nhưng mà, thánh tử thánh nữ nhưng thua ở đồng đại người trong tay, không xứng vì là thánh tử thánh nữ. Vạn cổ thiên tông quyết định bài miễn Diêu Hy thánh nữ thân phận, đồng thời, một lần nữa chọn lựa thánh tử thánh nữ. Thượng tông theo sát lấy ban bố thông cáo, miễn đi ngô dục làm thượng tông thánh tử thân phận, một lần nữa để cử thánh tử. Hai người này tin tức truyền khắp vũ trụ thời điểm, toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện cũng không có cảm thấy bất ngờ. Diêu Hy, ngô dục thua ở đồng đại người trong tay, đồng thời, còn bị bắt sống, dẫn đến vạn cổ thiên tông cùng thượng tông bộ mặt mất hết. Vạn cổ Thiên Tông cùng Thượng Tông coi như có thể cứu lại Diêu Hi cùng Nô Dục, cũng sẽ không nếu để cho Diêu Hi cùng Nô Dục đảm nhiệm Thánh Nữ Thánh Tử. Thế lực lớn siêu cấp vẫn luôn là như vậy vô tình. Thánh Tử Thánh Nữ thiết yếu duy trì đồng đại vô địch chiến tích. Một khi bị đồng đại đánh bại, vậy thì biểu thị tương lai tiềm lực không dường như đại. Thiết yếu một lần nữa để cử mạnh hơn Thánh Tử Thánh Nữ. Vì lẽ đó, đây là như đã đoán trước chuyện. Vạn cổ Thiên Tông vô năng, Thượng Tông vô năng, đem trách nhiệm đẩy lên Thánh Nữ Thánh Tử trên người, không biết xấu hổ. Vĩnh Hằng Tiên nước Đại Hoàng Tử lại buông lời trực tiếp vạch Trần Vạn Cổ Thiên Tông cùng Thượng Tông ý đồ, đem Diêu Hi cùng Ngô Dục Thánh Nữ Thánh Tử vị trí bãi miễn, cho rằng là có thể rửa sạch Vạn Cổ Thiên Tông cùng Thượng Tông xỉ nhục sao? Thật tốt cười, lừa mình dối người. Vạn Cổ Thiên Tông Tông chủ lúc này liền nổi giận, Đại Hoàng Tử, ngươi nương chính là cái đê tiện cung nữ, bò lên Hoàng Đế giường, mới sinh ra ngươi như thế một giả Hoàng Tử, là ai đưa cho ngươi tự tin chỉ điểm thiên hạ? Thượng Tông Tông chủ cũng là lên tiếng. Vạn cổ thiên tông tông chủ nói không sai, một mình ngươi giã hoàng tử mà thôi, tính là thứ gì, luôn yêu thích chỉ điểm thiên hạ, can thiệp những tông môn khác chuyện, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, làm sao đem tam hoàng tử, cựu hoàng tử giết chết, ngươi mới có khả năng ngồi trên hoàng vị. Lời này vừa nói ra, liền đem tam hoàng tử cùng cựu hoàng tử chọc cho mau, tam hoàng tử chửi hầm lên, huynh đệ chúng ta cảm tình rất khỏe mạnh, bất ở chỗ này gây xích mích ly rán, lăn con mẹ ngươi thượng tông tông chủ, chọc giận chúng ta vĩnh hằng tiên nước đem các người thượng tông diện. Cửu hoàng tử quá mắng, một thượng tông liền dám gây xích mích chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Nước, hay sống chán sao? Khẩu khí thật là lớn. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ cười gằn, "Thượng tông là chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông minh hiếu, các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Quốc hữu cái này năng lực tiêu diệt thượng tông sao?" Cùng Vĩnh Hằng Tiên Nước quan hệ rất tốt Hoàn Vũ Điện ngồi không yên, vội vãi nhảy ra, liền các ngươi Vạn Cổ Thiên Tông có minh hữu sao?" Thật giống Vĩnh Hằng Tiên Nước không có minh hữu tựa như Chúng ta hoàn vũ điện chính là vĩnh hằng tiên nước, nhất kiên định minh hiếu. Toàn bộ vũ trụ đám người tu luyện đều có điểm chết lặng, này hơn 100 năm đến, thường thường nghe thế bốn cái thế lực lớn siêu cấp cách không mắng nhau, nhưng cũng không ai dám động thủ trước. Bởi vì, một khi động thủ, chính là vũ trụ đại chiến. Đáng tiếc, thực lực của hai bên gần như, một khi phát sinh vũ trụ đại chiến tất nhiên là lưỡng bại cầu thương kết quả. Vì lẽ đó, song phương đều rất rõ ràng, mặc kệ làm sao mắng đều được, chính là không thể manh động thiên nữ cung đúng là hiếm thấy giữ vững trầm mặc vừa không có chống đỡ vạn cổ thiên tông cùng thượng tông cũng không có chống đỡ vinh hằng tiên nước cùng hoàn vũ điện một ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ hỏa viêm phúc địa tầng thứ 13 vô sắc hỏa diễm khu vực một người mặc áo sám người đàn ông trung niên cất bước mà ra chính là trải qua ngụy trang long thanh trận tại đây hơn 100 năm thời gian trong tu vi của hắn mặc dù không có đột phá đến bất diệt cảnh cấp cao có điều nhưng đem bất diệt cảnh trung gia tu vi đạt tới viên mãn đã đạt đến cấp trung đỉnh cao nhất lúc nào cũng có thể đột phá cấp cao. rời đi hỏa viêm phúc địa sau khi hắn đem diêu hy cùng nô Dục từ bộ thú bên trong túi nói ra cho hai người gây ẩn dấu bí thuật, sau đó mang theo hai người vượt qua hư không đi tới một tòa bên trong tòa thành lớn, đi vào một tòa tiểu lâu, điểm ba ấm rượu lâu năm cùng một cái đĩa hạt lạc. đến đến đến uống. long thanh trần cầm lấy một bình rượu uống một hớp, gấp một viên hạt lạc bằng tiến vào trong miệng, hương. nô Dục phiền muộn địa cầm lấy một bình rượu. Hung hăng địa hướng về trong miệng rót cũng không ăn hạt lạc, bị nhốt hơn 100 năm, dù là ai đều sẽ phiền muộn. Diêu Hi không nhịn được lật ra một cái lướt mắt, ba người, ba bầu rượu, liền một đĩa nhỏ hạt lạc, quá hẹp hòi, đường đường vạn cổ thiên tông thánh nữ, đã chán nản đến loại trình độ này. Bởi bị phong ấn, nô dục cùng Diêu Hi căn bản không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể yên lặng mà uống rượu. Vạn cổ thiên tông, thượng tông cùng vĩnh hằng tiên nước, hoàn vũ điện, hai trên ba ngày sẽ cách không mắng nhau một lần nhưng cũng không ai dám động thủ, quá mất hứng. Đúng đấy, nếu như cái kia thiếu niên áo xanh còn đang là tốt rồi, khẳng định có thể náo nhiệt lên. Nghe nói, vạn cổ thiên tông cùng thượng tông đã một lần nữa để cử ra thánh tử thánh nữ, được xưng so với tiền nhậm thánh tử thánh nữ càng mạnh hơn, đáng thương Diêu Hy cùng Nô Dụ, cứ như vậy bị từ bỏ. Long Thanh Trần cũng không nói bảo, lạng lặng nghe Chu Vi tiểu khách chúng thanh âm của, biết đại khái này hơn 100 năm đến phát sinh một chuyện. Nô Dụ cùng Diêu Hy đều là biểu hiện âm u. Nhưng không có cảm giác bất ngờ, bọn họ để tông môn thất vọng rồi, tông môn nhất định sẽ đề cử bước phát triển mới thánh tử thánh nữ đưa bọn họ cho đổi đi. Ở trong tiểu lâu ngồi hơn một canh giờ, tham dò các thế lực lớn hướng đi, Long Thanh Trần liền mang theo Diêu hy cùng ngô Dục rời đi. Vượt qua hư không, xuất hiện ở một mảnh không người trong vũ trụ. Vụ! Vụ! Long Thanh Trần tiện tay vung lên, Diêu hy cùng ngô Dục trong cơ thể, từng người bay ra một âm dương thái cực đồ, trở lại trong tay hán, chậm dài biến mất rồi. Mang ý nghĩa Diêu Hy cùng Ngô Dục phong ấn đã được cởi ra. Diêu Hy cùng Nô Dục đều là ngây người mà nhìn hắn, không nghĩ tới, hắn sẽ làm như vậy. Nô Dục nghi ngờ nói, tại sao không giết chúng ta? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, ta và các ngươi không thủ không đoán, giết các ngươi làm cái gì? Diêu Hy buồn bực, ngươi sẽ không sợ chúng ta sau đó tìm ngươi báo thủ sao? Long Thanh Trần cười cận, ở ta tu vi đạt đến bất diệt cảnh trung dài thời điểm, là có thể ung dung nghiền ép các ngươi, hiện nay... Tu vi của ta đi vào bất diệt cảnh trung dài viên mãn, các ngươi đã đối với ta hình thành không được bất cứ uy hiếp gì. Nô dục hơi chắp tay thi lễ, con người của ta, ân oán rõ ràng, ngươi không có giết ta, sau đó, nếu là ngươi thua vào tay ta, ta cũng sẽ buông tha ngươi một lần. Diêu hy lạnh lùng nói, ta cũng là như thế. Một lời mà định. Long thanh trần cười ha hả, hắn đưa tay vướt cằm, vạn cổ thiên tông cùng thượng tông đã chọn lựa thánh tử mới thánh nữ, ta đây loại thời điểm tha các ngươi trở lại. Thánh tử mới thánh nữ khẳng định phi thường căm ghét các ngươi, đến thời điểm khó tránh khỏi biết đánh lên. Nghe được lời ấy, nô dục cùng Diêu hy đều là sắc mặt khó coi, hắn quả thực chính là đùa bỡn lòng người ác ma. Chương 1158, nuôi quân hồn. Long Thanh Trần vượt qua hư không, trực tiếp rời đi. Hắn lại triển khai bí thuật, thay đổi khuôn mặt, thân hình, khí tức chờ chút đặc thủ, hóa thành một cái mắt tinh mày kiếm thanh niên, đồng thời, đổi lại một bộ màu xanh da trời tiên y. Bởi vì Hắn không tin được Diêu Hy cùng nô dục lo lắng hai người đem hắn tin tức truyền đi, đưa tới các thế lực lớn cường giả tiền bối chúng truy sát. Vì lẽ đó, vẫn là thay đổi một hồi thi đấu ổn thỏa. Vụ. Hắn đi tới Vạn Khí Động Thiên, mỹ mắt nhảy lên, bởi vì hắn nhìn thấy một người quen thuộc. Vạn Khí Động Thiên người gác cổng dĩ nhiên cùng Phi Tiên Phúc Địa người gác cổng giống nhau như lúc, liền khí tức đều là giống nhau, hiển nhiên là cùng một người, chỉ là không biết cái nào mới là thật thân. Mặt mũi người và khí tức đều rất xa lạ. Hẳn là lần đầu tiên tới vạn khí động thiên chứ Lão giả mở con mắt ra Để ra nghi vấn lên Long thanh trần trong lòng dị dạng, Ông lão này dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu hắn ẩn dấu bí thuật Có hai loại khả năng Khả năng thứ nhất Ông lão này chỉ là một hóa thân Không phải chân thân Tu vi không có phi tiên phúc địa ông lão kêu mạnh Vì lẽ đó nhìn thấu hắn không được ẩn dấu bí thuật Loại thứ hai khả năng Tu vi của hắn đạt đến bất diệt cảnh trung gia viên mãn So với trước mạnh hơn Hắn thi triển ẩn dấu bí thuật tự nhiên cũng biến thành mạnh hơn, để ông lão này không cách nào nhìn thấu. Đúng, ta là lần đầu tiên tới vạn khí động thiên. Long Thanh Trần cười cợt, cũng không nói thẳng. Lao giả nói, vạn khí động thiên quy củ, ngươi nên nghe nói qua chứ, cần giao nộp một cái bất tử cảnh vũ khí, mới có thể đi vào. Sau khi đi vào, có thể hay không lấy đi vạn khí trong động thiên diện vũ khí, có thể lấy đi ra sao vũ khí, liền nhìn ngươi bản lãnh của chính mình. Long Thanh Trần lấy ra một cái bất tử cảnh binh khí, Đưa cho Lão giả, ta nghe nói qua vạn khí động thiên quy tắc, có điều, trong lòng có hai cái nghi hoặc, kính xin tiền bối giải đáp. Lão giả tiếp nhận bất tử cảnh binh khí, cái gì nghi hoặc, hỏi đi. Long Thanh Trần nói, cái thứ nhất nghi hoặc, mỗi cái tuổi trẻ đại đến vạn khí động thiên, đều cần giao nộp một cái bất tử cảnh vũ khí, như vậy, những vũ khí này cuối cùng bị ai cầm đi. Là tiền bối ngươi, vẫn là các thế lực lớn. Thứ hai nghi hoặc, vạn khí trong động thiên diện, thật sự có một cái vĩnh hằng binh khí sao? nếu có các thế lực lớn tại sao không có tranh cướp hỏi rất hay Lao giả cười nhạt này cùng vạn khí động thiên lai lịch có quan hệ Long Thanh Trần nói rửa hai lắng nghe Lao giả chậm rãi nói đến ở thời kỳ viễn cổ lúc đầu vũ trụ cổ rơi xuống và bị thiêu cháy một cái vĩnh hằng binh khí xuyên qua thời không vết nước từ trên trời giang xuống rơi vào thiên nguyên vũ trụ thiên nguyên vũ trụ các thế lực lớn lúc đó liền đỏ mắt cường giả ra hết cũng muốn cướp đoạt cái này vĩnh hằng binh khí nhưng là Cái này Vĩnh Hằng binh khí không phải, nó bên trong ẩn chứa linh trí rất cao binh hồn, đang không có chủ nhân đích tình huống dưới, binh hồn là có thể khống chế Vĩnh Hằng binh khí, phát huy ra Vĩnh Hằng binh khí một phần uy lực, liền giết 17 vị cường giả tuyệt thế, giết các thế lực lớn sợ hãi, tất cả đều bị doa lui, ba cái kỷ nguyên trôi qua, cũng không ai có thể lấy đi cái này Vĩnh Hằng binh khí. Mà, nơi này chính là Vĩnh Hằng binh khí lúc trước rơi xuống địa phương, nó liền ở ngay đây ăn ra, Vĩnh Hằng binh khí lại như sắt nam châm như thế. Hấp dẫn toàn bộ vũ trụ vô số món vô chủ binh khí bay đến, đi theo nó ở đây An ra, tạo thành vạn khí đầu tiên. Nhiều như vậy binh khí tụ tập ở đây, liền hấp dẫn rất nhiều người tu luyện tới nơi này, hy vọng có thể cầu xin lấy một món binh khí. Liền, vĩnh hằng binh khí binh hồn, liền định ra rồi ba cái quy tắc. Điều thứ nhất, chỉ cho khoảng 1 năm khinh đại tới nơi này cầu xin lấy binh khí, cường giả tiền bối không thể tới. Điều thứ hai, mỗi cái cầu xin lấy binh khí người, thiết yếu giao nộp một cái bất tử cảnh vũ khí mới có thể đi vào vạn khí động tiên. Điều thứ ba, tiến vào vạn khí động tiên người, có thể lấy đi ra sao binh khí, dựa cả vào bản lãnh của chính mình. Long Thanh Trần Bỗng nhiên tỉnh nộ, rốt cuộc hiểu rõ vạn khí động tiên lai lịch, hắn không có nói chen vào, lặng lặng mà lắng nghe. Vì lẽ đó, ngươi hiểu chưa? Nói tới chỗ này, lao giả nhỏ giọng, mỗi cái người tới nơi này, giao nộp bất tử cảnh binh khí, không phải cho ta cái này người gác cổng, cũng không phải cho các thế lực lớn, mà là... Hiếu kính cho vạn khí trong động thiên diện cái này vĩnh hằng binh khí. Hiếu kính, Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, chú ý tới hiếu kính cái từ này có chút đặc biệt. Lão giả nói, không sai, chính là hiếu kính, cái này vĩnh hằng binh khí, binh hồn, mỗi một quãng thời gian, liền muốn ăn đi một cái bất tử cảnh binh khí, dùng để duy trì linh trí của mình. Nếu như không hiếu kính nó, nó sẽ không khiến người ta lấy đi vạn khí trong động thiên diện binh khí. Một đổi một, rất công bằng. Cái này vĩnh hằng binh khí cũng thật là kỳ quái. Long Thanh Trần tự lẩm bẩm, không biết lấy thượng thiên lực tay càng mạnh hơn, vẫn là cái này vĩnh hằng binh khí càng mạnh hơn. Hắn thật sâu liếc mắt nhìn lão giả, hỏi, "Ta còn có một nghi hoặc, tại sao tiền bối vừa là phi tiên phúc địa người các cổng, cũng là vạn khí động thiên người các cổng. Ngoài ra, ta còn là quỷ ác ngộng nơi người các cổng, thiên hải chi đảo người đưa đỏ." Lão giả cười cợt, bởi vì các thế lực lớn lẫn nhau trong lúc đó tồn tại nghi kỵ, đối với lẫn nhau cũng không yên tâm, vì lẽ đó Thẳng thắn mời ra ta đây cái tán tù, phụ trách trông coi những này động thiên phúc địa Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, tùy theo, lại hỏi một vấn đề, như vậy, người nào mới phải tiền bối chân thân đây? Lao giả thần bí mà cười, người đoán. Ta đoán không ra. Long Thanh Trần thi lễ một cái, hướng bên trong bước đi. Tiến vào vạn khí động thiên, hắn trực tiếp đã bị cảnh tượng trước mắt rung động, chỉ thấy, đây là một rộng lớn vô cùng sơn động, đủ loại binh khí, lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, hướng về sơn động tận cùng bên trong làm lễ. Hắn không khỏi đưa tay, chập ngón tay như kiếm, từ trong mi tâm phật quá, mở ra trung cực thiên nhãn, hướng về sơn động tận cùng bên trong nhìn lại, phát hiện sơn động tận cùng bên trong bao phủ hỗn độn sương ngủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy, hốn độn trong sương ngủ, có một tôn ngay ngắn chỉnh tề đỉnh, phòng trừng chính là cái này vĩnh hằng binh khí. Giang giác. Đông nhiên, hắn cảm giác mi tâm một trận đâm nhói, chảy ra một tiêm máu, hắn vội và đóng cửa trung nhãn. Hiển nhiên, cái này Vĩnh hàng binh khí phát hiện hắn đang nhìn trộm, cảnh cáo hắn. "Cici." Một tiếng cười khẽ, đưa tới Long Thanh Trần chú ý. Theo âm thanh chậm rãi nhìn lại, nhìn thấy một người mặc màu trắng tinh quần áo luyện công nữ tử, một cái đen tuyển dây buộc dạng buộc doanh doanh nắm chặt eo nhỏ nhắn, đơn giản trắng đen gặp thì có một loại kinh diễm cảm giác, đem Hoàn Mỹ tư thái bày ra không thể nghi ngờ, lại nhìn dung mạo, mặt trái xoan, trắng loáng Hoàn Mỹ, ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ. Có điều Long Thanh Trần cảm ứng được cô gái này hơi thở sự sống, tuyệt đối không chỉ 16-17 tuổi, với hắn gần như, cũng có hơn một vạn tuổi, chỉ là, thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn như ngừng lại 16-17 tuổi dáng vẻ. Cô gái này, toàn thể làm cho người ta cảm giác chính là Thanh Thuần cùng quyến rũ hoàn mỹ dung hợp, hai người gồm nhiều mặt, cực phẩm. Ngươi là lần đầu tiên tới vạn khí động tiên chứ. Nữ tử cười khẽ, dùng thiên nhãn đi dò xét vĩnh hằng binh khí, thiệt thòi ngươi nghị thu được đến, may là vĩnh hằng binh khí không nhúc nhích giận. Bằng không, cho ngươi thiên nhãn liền phế bỏ. Long Thanh Trần đã nhận ra cô gái này tu vi, dĩ nhiên đạt đến bất diệt cảnh trung giai Điều này làm cho trong lòng hắn hơi kinh ngạc. Cô gái này khẳng định không phải yên lặng vô danh người. Ngươi là ai? Nữ tử ngần ra, đôi mắt đẹp dị dạng lên, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Thật sự không biết, hay là giả không quen biết, ta ở toàn bộ vũ trụ nhưng là có chút danh tiếng. Long Thanh Trần lắc đầu, không quen biết. Thú vị! Nữ tử yên nhiên mà cười Ta là thiên nữ cung đương đại thiên nữ, hứa mộng nghiên. Lần này, đổi thành Long Thanh Trần biểu hiện cổ quái, hắn nhớ tới, hơn 100 năm trước, vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử, hoàn vũ điện thánh tử, còn có thiên nữ cung thiên nữ nhiều lần buông lời khiêu chiến hắn, không nghĩ tới, người con gái trước mắt này là thiên nữ cung thiên nữ. Nhìn thấy hắn phản ứng có chút dị thường, hứa mộng nghiên nói, ta không giống thiên nữ cung thiên nữ sao. Long Thanh Trần chắp tay nói, thứ cho ta mắt vụ về, không có không nhận ra. Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh thiên nữ cung đương đại thiên nữ, thất kính, thất kính. Hứa Mộng Nghiên lật ra một cái lít mắt, dối trá. Long Thanh Trần có chút lúng túng sờ sờ mũi, xem ra, cái này Hứa Mộng Nghiên đúng là một tính tình người trong, không thích những này câu khách sáo. Hứa Mộng Nghiên nghi ngờ đánh giá hắn, ngươi tu vi gì, tại sao ta không cảm ứng được tu vi của ngươi, chẳng lẽ, trên người ngươi gây ẩn dấu bí thuật. Long Thanh Trần giải thích, ra ngoài ở bên ngoài, biết điều một điểm tốt hơn. Hứa mộng nói đùa. Ngươi sẽ không phải chính là cái kia thiếu niên áo xanh chứ? Long Thanh Trần có chút không nói gì, vẫn đúng là bị hứa mộng nghiên cho đoán mò đúng rồi, hắn chỉ có thể nói đùa, nếu như là, là tốt rồi. Hứa mộng nghiên chính mình cũng là khẽ lắc đầu, cái kia thiếu niên áo xanh biến mất hơn 100 năm, không biết trốn đi đâu, ta hoài nghi, hắn căn bản không phải chúng ta vũ trụ này người, khả năng trở lại cái khác vũ trụ đi tới. Long Thanh Trần trong lòng cả kinh, trên mặt nhưng vẫn duy trì lạnh nhạt dáng vẻ, không thể nào, ở ngoài vũ trụ người dám ở chúng ta vũ trụ này lớn lối như vậy, hứa ngọc nghiên nói, ngươi ngẫm lại xem, có hay không loại khả năng này? chính vì hắn là ở ngoài vũ trụ người, mới dám ở chúng ta vũ trụ này trắng trợn không kiêng rẻ, không cần cân nhắc hậu quả gì. long thanh trần gật đầu, thiên nữ suy đoán, ngược lại cũng có lý, không phải không thừa nhận, cái này hứa ngọc nghiên thực sự là thông tuệ hơn người, dĩ nhiên đoán được thiếu niên áo xanh là ở ngoài vũ trụ người. hứa ngọc nghiên hỏi, ngươi là thế lực kia người, các thế lực lớn thiên tài. Ta đại đa số đều biết, nhưng chưa từng thấy ngươi. Long Thanh Trần nói, ta là một kẻ tán tu, trước đây theo sư tôn lánh đời tu luyện, gần nhất mới ra ngoài đi lại. Thì ra là như vậy. Hứa Mộng Nghiên hiểu rõ, tùy theo, cười nói, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thiên nữ cung. Long Thanh Trần nói, các ngươi thiên nữ cung không đều là nữ tử sao? Làm sao còn có thể thu nam tử? Ai nói với ngươi chúng ta thiên nữ cung tất cả đều là nữ tử? Hứa Mộng Nghiên xoa xoa trắng non cái chán. Tựa hồ có chút đau đầu, ta hiện tại có thể hoàn toàn xác định, ngươi thực sự là lánh đời không ra người, liền điểm ấy cũng không biết, chúng ta thiên nữ cung chia làm nội cung cùng ở ngoài cung, bên trong, tất cả đều là nữ tử, ở ngoài, nhưng là nam nữ đều có, đây là toàn bộ vũ trụ đều biết chuyện. Long Thanh Trần Minh Bạch, ta quả thật rất ít quan tâm chuyện của ngoại giới. Hứa mộng nghiên nói, chúng ta thiên nữ cung từ ngoại giới mời chào người tiến vào, sẽ an bài đến ở ngoài cung, trở thành cung phụng trưởng lão. Cung phụng trưởng Lao Nguôi Thăng có thể lĩnh phong phú lương thắng, số may, còn có thể cưới đến nội cung nữ đệ tử, như thế nào, suy tính một chút. Long Thanh Trần cười nói, có thể hay không cưới đến thiên nữ. Hứa Ngọc Nghiên nháy mắt một cái, vậy còn phải xem bản lĩnh của người, ta đã từng buông tha nói, ai có thể đánh bại cái kia thiếu niên áo xanh, ta gả cho ai. Vậy ta không hy vọng, cái kia thiếu niên áo xanh có thể lợi hại, chém vạn cổ thiên tông thánh tử, bắt vạn cổ thiên tông thánh nữ, lại bắt thượng tông thánh tử. Hắn quả thực chính là trí tôn thiên tài khắc tinh, ta đây chút bản lãnh, làm sao có khả năng đánh bại hắn. Long Thanh Trần mặt không đỏ, tim không đập hít hà chính mình một cái. Hứa mộng nghiên tiếp tục lôi kéo, thiên nữ cung nội cùng, ngoại trừ ta đây cái thiên nữ ở ngoài, mỗi cái nữ đệ tử đều là vạn người chọn một đại mỹ nữ, tùy tiện cưới đến một đều là phúc phận. Long Thanh Trần cười nhạt, tha cho ta cân nhắc một phen. Được. Hứa mộng nghiên tiện tay lấy ra một viên ngọc phủ đưa cho hắn, nếu là đã suy nghĩ kỹ Cầm cái này tín vật trực tiếp đến chúng ta thiên nữ cung tìm ta, ta tự nhiên sẽ để cử ngươi đi vào ở ngoài cung. Hai người, một bên nói chuyện hiếm, một bên hướng bên trong bước chậm bước đi. Long Thanh Trần chú ý tới, đến vạn khí động thiên cũng không có nhiều người, ngắm lại cũng là bình thường trở lại. Vạn khí động thiên vé vào cửa chính là một cái bất tử cảnh binh khí, có bao nhiêu tuổi trẻ đại cầm được đi ra. Hắn cảm khái nói, ít nhất phải từ nơi này lấy đi một cái bất tử cảnh trở lên binh khí, mới sẽ không lô vốn. Hướng Ngọc Nghiên khẽ cười nói, vẫn may của ta coi như không tệ, mỗi lần tới, cũng sẽ không lô vốn, vì lẽ đó, ta thường xuyên đến, ở hết thẻ trong động thiên phúc địa, ta đến nhiều nhất chính là vạn khí động thiên. Thiên nữ, Ngọc Nghiên tiểu thư, nhìn thấy nàng đi tới, chính đang chọn binh khí một tuấn ngạn cùng hai cái mỹ nhân rộn dập hướng về nàng chào hỏi, cười tới đón, mọi người vờn quanh như thế vây quanh nàng. Ba vị này là, Trần Đao, Thiết Y Nhân, Tô Vấn Thỉ. Hướng Ngọc Nghiên cho Long Thanh Trần giới thiệu. Long Thanh Trần hơi chắp tay, ngưỡng mộ đã lâu ba vị đại danh, thất kính, thất kính. Nhìn thấy hắn khách khí như vậy, Trần Đao vội vã chắp tay đáp lễ, Thiết Y Nhân, Tô Vân Tịch nhưng là hạ thấp người thi lễ. Hứa Mộng Nhiên lại không nhịn được lật ra một cái lưỡi mắt, đừng để ý, hắn chính là chỗ này sao yêu thích Hàn Huyền Câu khách sáo. Trần Đao, Thiết Y Nhân, Tô Vân Tịch đều là nhịn cười không được cười. Hứa Mộng Nhiên hỏi, còn không biết tên của ngươi đấy, không giới thiệu một chút chính mình? Long Thanh Trần tùy ý cho mình lấy một. Phong không nói gì, tán tu. Nghe được tán tu, Trần đao, tiết y nhân, tô vân tịch nụ cười đều là giảm bất mấy phần, nhìn thấy hắn và hứa mộng nghiên đi chung với nhau, còn tưởng rằng hắn là cái nào thế lực lớn siêu cấp trí tôn thiên tài đây. Nguyên lai chỉ là một giới tán tu mà thôi. Trần đao cố ý cảm khái, tán tu, thật sự không dễ dàng à, không có tài nguyên tu luyện cung dưỡng, sau lưng cũng không có chỗ dựa, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Tiết y nhân lạnh nhạt nói, quang thời gian trước ta đại biểu tông môn, do xét lánh địa thời điểm, có một bị trọng thương lão tán tu không có đan dược chữa thương, ngã vào ven đường, quái đáng thương, ta liền thuận lợi cho hắn một viên. Tô Vân Tịch cười nhạt nói, y, y nhân thực sự quá tốt bụng, nếu như đến lượt ta, ta có thể sẽ không tốt bụng như vậy, thiên hạ đáng thương tán tu biết bao nhiêu, nơi nào cho tới đây chứ. Nghe ba người có chút không đúng vị, hứa mộng nghiên hơi như mày, có điều, cũng không thật nhiều nói cái gì. chương 1159, một điểm cũng không khó đối mặt Trần Đao, Tiết Y Nhân, Tô Vân Tịch chê cười, Long Thanh Trần từ đầu đến cuối đều là biểu hiện hờ hững. Nếu là đặt ở trước đây, hắn tại chỗ liền nổi giận. Cái gọi là thân phận quyết định tầm mắt, thực lực quyết định cách cục. Lấy thân phận của hắn bây giờ cùng thực lực, có thể bị hắn để ở trong mắt chỉ có đỉnh cấp trí tôn thiên tài cùng cường giả tiền bối. Ba người này lại như ven đường thối cầu cước, hắn còn chẳng muốn dẫm một cước. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, Trần Dao, Tiết Y Nhân, Tô Vân Tịch nhìn nhau một chút, trong ánh mắt cân nhắc càng thêm nồng nặc. Trần đao cười nói, không nói gì huynh, này vạn khí động tiên, vào cửa liền cần một cái bất tử cảnh binh khí, đối với các ngươi tán tu tới nói, một cái bất tử cảnh vũ khí không phải là số lượng nhỏ, ngươi đây là nắm toàn bộ dòng roi đến đánh cửa ca. Long thanh trần lạnh nhạt nói, phú quý, hiểm bên trong cầu xin, ta người này vẫn vận khí không tệ. Ha ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Trần đao cười ha ha. Tô vân tình nói, tán tu không có tài nguyên tu luyện cung dưỡng, sau lưng cũng không có gì chỗ dựa bớt ăn bất mặc thật vất và gọp đủ một cái bất tử cảnh vũ khí, không biết cố gắng quý trọng, nhưng bắt được vạn khí động thiên đến đánh ngược Can đảm lắm, thế nhưng, ta không đề sướng loại này dân cờ bạc trong lòng. Tiết y nhân khẽ cười nói, ta cũng không đề sướng làm như vậy, chúng ta những này thế lực lớn đệ tử cùng tán tu không giống một cái bất tử cảnh vũ khí. Đối với chúng ta những này thế lực lớn đệ tử tới nói, có cũng được mà không có cũng được, không có gì quan trọng, vì lẽ đó, chúng ta tới đây bên trong chính là tùy tiện chơi một chút. Nhưng là, đối với tán tu tới nói, một cái bất tử cảnh vũ khí, gần như chính là toàn bộ tài sản, nắm toàn bộ dòng roi chạy tới nơi này, phùng má giả làm người mập Không tốt lắm. Ba người, càng ngày càng khó nghe xong, hứa mộng nghiên có chút nghe không nổi nữa, mỗi người đều có mỗi người phương thức sống, người tu luyện cũng giống như vậy, không cần thiết đối với người khác cơ tay mùa chân. Nghe được lời ấy, chấn đau tô vân tịch, tiết y nhân chỉ có thể cười cợt không tốt nói thêm cái gì. Hứa Mộng Nghiên nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi là lần đầu tiên tới Vạn Khí động tiên, đối với nơi này không quá quen thuộc đi, nếu không, ta nói với ngươi nói chuyện. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, được. Hứa Mộng Nghiên chỉ chỉ phủ kín toàn bộ sơn động binh khí, đầu tiên, mỗi cái người tiến vào đều có 3 lần cơ hội xuất thủ, nếu như 3 lần cơ hội đều không thể cầm lấy binh khí, như vậy chỉ có thể tay không mà quay về, thứ yếu, càng tới gần trong sơn động binh khí, cấp bậc càng cao, đương nhiên, cầm lên độ khó càng lớn. Xem cá nhân lựa chọn đi. Long Thanh Trân hỏi, vừa nãy, ta nghe người gác cổng đã nói, chỉ có thể từ nơi này mang đi một món binh khí, nếu như ta ba lần ra tay, cầm lấy ba món binh khí, làm sao bây giờ? Khả năng cảm thấy vấn đề này có chút buồn cười, tiết ý nhân không nhịn được cười ra tiếng, từ xưa tới nay, có vô số tuổi trẻ đại thiên tài đã tới nơi này, nhiều nhất chỉ có thể cầm lấy hai cái binh khí, cho tới bây giờ không có ai có thể cầm lấy ba món binh khí, ngươi cảm thấy, chính mình có loại này năng lực sao? Hứa Ngọc Nghiên không để ý đến nàng, đối với Long Thanh Trần giải thích, nếu như ba lần ra tay, cầm lấy ba món binh khí, như vậy, ngươi có thể lựa chọn mang đi tốt nhất một cái. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần minh bạch. Hứa Ngọc Nghiên nói, ngươi có thể trước xem chúng ta làm sao chọn binh khí, sau đó, ngươi liền học được. Liền, Long Thanh Trần ở bên cạnh nhìn lại. Trần Đao trực tiếp hướng về một thanh màu vàng chiến đao đi đến, khá là tự tin địa cười nói, theo ta tên như thế, ta chủ tu chính là Đao Pháp. Kiếu một thanh tiện tay đao, chôi này màu vàng trên đao, là một cái bất diệt cảnh vũ khí, ta đã chọn chúng đã lâu rồi, đáng tiếc, mấy lần trước tới nơi này, tu vi của ta còn không có đạt đến bất diệt lĩnh vực, nắm không nổi cây chiến đao này, gần đoạn thời gian, tu vi của ta rốt cục đột phá đến bất diệt lĩnh vực, nên có thể cầm lên. Lên. Hắn chỉnh eo sai mã, hai tay nắm ở chôi đao, chợt quát một tiếng, dống nhiên lên phía trên đệ. Vụ. Màu vàng chiến đao run rẩy một chút, lóng lánh kim quang. Đưa hắn song trưởng trấn khai, làm cho hắn song trưởng nứt toát, diễn ra tảng lớn máu. Điều này làm cho trần đao sắc mặt hơi khó coi, hắn cắn chặt răng, trà sát đầy tay máu. Lần thứ hai nắm chặt trôi đao, ta còn không tin không cầm lên được. Ẩm. Hắn bất diệt lĩnh vực tu vi triệt để bạo phát, toàn bộ tiên lực cùng sức mạnh, đều tác dụng ở trên song trưởng, lần thứ hai bông nhiên hướng lên trên đề. Ẩm. Nhưng mà, màu vàng chiến đao bùng nổ ra hóng ánh hào quang màu vàng. Đưa hắn hai bàn tay cùng hai cái cánh tay đều cho làm vỡ nát, trở thành mưa máu. Phụ. Chân đao toàn bộ thân thể như uống rượu say như thế, lão đảo ngã xuống, đặt ngông ngồi dưới đất, trong miệng ho ra máu không ngừng, trọng thương. Nhìn chân đau bộ này vô cùng chật vật dáng vẻ, tiết ý nhân cùng Tô Vân Tịch đều có điểm không nói gì. Hứa Ngọc nhiên nói, "Trần huynh, ngươi đã dùng qua hai lần cơ hội, đồng thời, bị thương không nhẹ, vẫn là lần sau trở lại nắm chuôi này màu vàng chiến đao đi." Chân đau bất đắc dĩ đứng lên, Khả năng ta vừa đột phá bất diệt lĩnh vực không lâu, còn không có vững chắc, vì lẽ đó, không chiếm được trôi này màu vàng chiến đao tán thành, lần sau, nên là được rồi. Ta còn có một lần cơ hội xuất thủ, lấy đi một cái bất tử cảnh bình khí đi, huy vốn. Hắn hướng đi bất tử cảnh bình khí khu vực, song trưởng nắm chặt một cái chiến kiếm càng kiếm, bỗng nhiên lên phía trên đè, sắc mặt tức đến đỏ chót, dùng rất lớn khí lực, cuối cùng cũng coi như cầm lên, thu vào không trong chiếc nhẫn, thở phào nhẹ nhõm. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, nơi này binh khí, khó như vậy năm sao. Hứa Ngộ Nghiên giải thích, nơi này binh khí, bị vĩnh hằng binh khí trấn áp, muốn lấy đi, không phải dễ dàng như vậy. Trần đao nhàn nhạt liếc mắt nhìn Long Thanh Trần, đứng nói chuyện không đau eo, ngươi thử một chút thì biết. Long Thanh Trần hướng về màu vàng chiến đao đi đến, một cái tay nắm lấy trôi đao, còn không có dùng sức thế nào, liền nâng lên. Này! Trần đao, Tô Vân Tịch, tiết ý nhân đều là ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hứa mộng nghiên cũng là suy nghĩ xuất thần, trôi này màu vàng trên đao, thuộc về bất diệt hạ phẩm binh khí, lấy nàng bất diệt cảnh trung dai tu vi, cũng có thể cầm lên, thế nhưng, tuyệt đối không cách nào làm được thoải mái như vậy. Ta cảm thấy không phải rất khó đi. Long thanh trần tay phải mang theo kim đao, sửa chữa một hồi tay trái móng tay, phát hiện kim đao không phải rất sắc bén, cũng là không có hứng thú, thả lại trên đất. Trần đao sắc mặt tái xanh, có một loại muốn nói máu cảm giác, hắn đem hết toàn lực đều không cầm lên được. Người tán tu này nhưng nhẹ nhàng như vậy liền cầm lên đến, đến rồi, điều này làm cho hắn không thể nào hiểu được. Tô Vân Tịch cùng tiết y nhân chăm chú như mày, cũng là muốn không hiểu. Hứa Mộng Nghiên thật sâu nhìn Long Thanh Trần, người đã nhẹ nhàng như vậy là có thể cầm lấy bất diệt hạ phẩm binh khí, có thể thử một chút có thể hay không cầm lấy càng cao hơn cấp bậc binh khí. Long Thanh Trần có lấy thượng thiên tay, vậy ngược, phá diệt chi mâu còn có vạn cổ thiên tông thánh tử binh khí, hắn kỳ thực căn bản không thiếu binh khí, tới nơi này chủ yếu là vì vĩnh hằng binh khí. Đáng tiếc, nơi này vĩnh hằng binh khí, tựa hồ rất khó dây vào dáng vẻ, hắn chỉ có thể buông tha cho, lùi lại mà cầu việc khác, từ nơi này mang đi một cái phẩm cấp cao bất diệt binh khí cũng không sai. Hắn bỏ qua bất diệt trung giai binh khí khu vực, trực tiếp hướng đi bất diệt cấp cao binh khí khu vực, nhìn chúng một thanh chiến kiếm, hai tay nắm ở càng kiếm, đang định phát lực thời điểm, lại phát hiện dễ dàng liền nhắc tới, nhấc lên, điều này làm cho chính hắn đều có điểm bối rối, tình huống thế nào? Chân đau Tô Vân Tịch, tiết y nhân càng là ngây người như phóng, đây chính là một cái bất diệt cấp cao binh khí, coi như thập đại trí tôn thiên tài đến, đến rồi, cũng chưa chắc có thể cầm lên, ở trong tay hắn, dĩ nhiên như cầm lấy một cái rơm dạ thoải mái như vậy. Hứa mộng nghiên cũng có chút hết trô nói rồi, người tán tu này, tựa hồ có chút tà môn. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên tay mang theo thương thiên Chí bảo cái này vĩnh hằng binh khí, vì lẽ đó, ta nắm binh khí thời điểm, không bị hang núi này vĩnh hàng binh khí áp chế. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, chỉ có thể nghĩ như vậy. chương 1160, ta và các ngươi rất quan sao. Long Thanh Trần thả xuống chuôi này trên kiếm, nhanh chân hướng về bất diệt đỉnh cao binh khí khu vực bước đi. Hắn phải làm gì? Trần đao giật mình nhìn hắn, cho tới bây giờ không ai có thể từ nơi này lấy đi bất diệt đỉnh cao binh khí. Hắn không phải là muốn lấy đi bất diệt tột cùng binh khí chứ. Hứa mộng nghiên trong con ngươi xinh đẹp lóe lên dị thải, hắn rất dễ dàng liền cầm lên bất diệt cấp cao binh khí, hay là thật sự có khả năng cầm lấy bất diệt tột cùng binh khí. Đi tới bất diệt đỉnh cao binh khí khu vực, Long Thanh Trần đưa tay nắm lấy một cây chiến cướp, trực tiếp cầm lên, quả nhiên cùng hắn đoán như thế, hắn nắm binh khí thời điểm, căn bản sẽ không chịu đến hang núi này vĩnh hằng binh khí áp chế. Trần Dao, tu Vân Tịch, Tiết y Nhân con mắt đều đỏ, đây chính là bất diệt đỉnh cao binh khí, chỉ đứng sau vĩnh hằng binh khí tồn tại, quả thực chính là mỗi cái người tu luyện tha thiết ước mơ binh khí, cứ như vậy bị một tán tu dễ dàng đến. Phải biết Coi như là ngũ đại siêu cấp thế lực, có bất diệt đỉnh cao binh khí cũng không nhiều, nhiều nhất cũng chính là vài món mà thôi, có thể thấy được, bất diệt đỉnh cao binh khí cỡ nào quý giá. Người ba lần cơ hội đã dùng qua, liền lựa chọn cái này chiến cấp mang đi đi. Hứa Ngộ nghiên khép cười đi tới, liền nàng đều có chút ước ao, lấy nàng thiên nữ cung thiên nữ thân phận, binh khí của nàng chỉ là một món bất diệt cấp cao binh khí, vẫn không có bất diệt đỉnh cao binh khí đây. Nàng quyết định chú ý. Nhất định phải đem cái này tán tu lôi kéo đến thiên nữ cung. Thử nghĩ một hồi, sau đó, để người tán tu này thường xuyên đến Vạn khí động tiền, mỗi lần tới đều có thể mang đi một cái bất diệt tột cùng binh khí, thiên nữ cung muốn không phát đạt cũng khó khăn. Vì lẽ đó, bất luận bao nhiêu đánh đổi, thiên nữ cung đối với người này nhất định muốn lấy được. Đương nhiên muốn đem tốt nhất mang đi. Long Thanh Trần đem chiến gặt gấp tiến vào trong không gian giới chỉ. Trần Đao, Tô Vân Tịch, Tiết Y Nhân bước nhanh đi tới. Nhìn về phía người tán tu này, ánh mắt cũng thay đổi, người tán tu này có thể ung dung lấy đi nơi này bất diệt đỉnh cao binh khí, quả thực hay cùng gian lận, quay cóp như thế, người như vậy, các thế lực lớn tuyệt đối sẽ điên cuồng lôi kéo. Hứa Mộng Nghiên ý cười hiên nhiên mà nhìn hắn, "Chức, ta mời ngươi gia nhập Thiên nữ cung, ngươi suy tính thế nào rồi?" Long Thanh Trần trong lòng cười thầm, Hứa Mộng Nghiên khẳng định nhìn chúng hắn loại năng lực này, hắn chậm rãi nói, "Ta suy nghĩ một chút, cảm giác mình thói quen tự do tự tại, còn chưa phải gia nhập Thiên nữ cung tốt hơn." Hứa Mộng Nghiên vội vàng nói, "Ta bảo đảm, ngươi gia nhập Thiên Nữ Cung sau khi, vẫn như cũ tự do tự tại, ngươi không cần tuân thủ Thiên Nữ Cung bất kỳ quy củ." Long Thanh Trần nói, "Này không hay lắm chứ?" Hứa Mộng Nghiên cười nói, "Đặc thù nhân tài, đương nhiên cần đặc thù đối xử, ngoại trừ điểm này ở ngoài, ngươi còn có cái gì điều kiện? Cứ việc nói ra, chúng ta Thiên Nữ Cung tuyệt đối có đầy đủ thành ý, bất luận ngươi cần gì, Thiên Nữ Cung đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, cực phẩm tiên linh thạch, bất diệt tiên dược." Đỉnh cấp chủ tu công pháp, đỉnh cấp võ kỹ, thân phận, địa vị, quyền lợi chờ chút khắp mọi mặt điều kiện cũng có thể để. Trần đao, Tô vân tịch, tiết y nhân đều là há miệng, cũng muốn lôi kéo người tán tu này, nhưng là, nhưng không mở được cái này khẩu, bởi vì, bọn họ thế lực sau lưng kém xa tiết tắp thiên nữ cùng. Ta nghĩ cưới thiên nữ là vợ. Long Thanh Trần có ý định treo một hồi hứa mộng nghiên. Nghe được lời ấy, trần đao, Tô vân tịch, tiết y nhân đều là sướng sốt một chút ánh mắt quái dị mà nhìn hắn. Thiên nữ cung thiên nữ, bất luận gia thế, dung mạo, thiên phú, thực lực đều là cực kỳ hoàn mỹ, bao nhiêu năm khinh đại trí tôn thiên tài khổ sở theo đuổi cũng không có thể chiếm được, làm sao có khả năng gả cho hắn một tán tu? Tuy rằng hắn có loại này năng lực đặc thù, có thể bắt được rất nhiều bất diệt tột cùng binh khí, nhưng vẫn như cũ không xứng với thiên nữ, đây là không thể nào chuyện. Quả nhiên, Hứa Mộng Nghiên nụ cười cứng lại rồi, ngươi thật biết nói đùa. Long Thanh Trần nghiêm túc nhìn nàng. Ta không có nói đùa, ngươi gả cho ta, ta liền gia nhập thiên nữ cung. Hứa Mộng Nghiên lắc đầu, ta là thiên nữ, càng là thiên nữ cung tương lai hy vọng, thiên nữ cung không thể đồng ý để ta gả cho ngươi, coi như ngươi có thể bắt được nhiều hơn nữa bất diệt đỉnh, cao binh khí, thiên nữ cung cũng sẽ không đồng ý. Ngươi vẫn là đổi một điều kiện đi. Long Thanh Trần kiên định nói, không đổi, điều kiện của ta chính là cái này. Hứa Mộng Nghiên cười khổ, ngươi đây là cần gì chứ? Chúng ta thiên nữ cung thật sự rất có thanh ý. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, "Ta cũng rất có thành ý. Hứa Mộng Nghiên bất đắc dĩ, đã đàm luận không nổi nữa, ngươi cũng không tất nóng lòng làm quyết định, suy nghĩ thật kỹ một hồi những điều kiện khác đi." Long Thanh Trần nói, "Thiên nữ cung cũng có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi điều kiện của ta." Hứa Mộng Nghiên không nói gì, chưa từng thấy cố chấp như vậy người. Tô Vân Tịch ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, "Ngươi có loại này năng lực đặc thù, sau đó có thể rất dễ dàng bắt được rất nhiều bất diệt đỉnh cao binh khí, ngươi vừa nãy bắt được cái kia cái chiến cước không bằng bán cho ta đi. Long Thanh Trần trong lòng cười gằn, hiện tại biết cầu hắn, hắn cố ý gật đầu, được. Tô Vân Tịch đại hỉ, không nghĩ tới hắn sáng khoái như vậy đáp ứng rồi, ta cho ngươi một triệu tiên linh thạch. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ ta chưa từng thấy tiên linh thạch sao? Bất Diệt đỉnh cao binh khí liền giá cả một triệu tiên linh thạch. Hứa Mộng Nhiên nhũ mày địa liếc mắt nhìn Tô Vân Tịch, cảm thấy Tô Vân Tịch hơi quá đáng, muốn bất Diệt đỉnh cao binh khí, liền lấy ra một điểm thành ý đến, ngươi này một triệu tiên linh thạch. Là phải ăn mày sao Xác định thật không có thành ý Tô vân tịch sắc mặt nóng lên Vậy ngươi phải nhiều thiếu tiên linh thạch Mới bằng lòng bán Long thanh trần ánh mắt bình thản Bất diệt đỉnh cao binh khí thứ trí bảo này Vốn là vô giá Bất luận thế lực kia cũng sẽ không bán ra Chỉ có thể xem là gốc gác cần đi Có điều, xem ở ngươi nghĩ như vậy mua mức Coi như ngươi 90 triệu trăm triệu tiên linh thạch đi 90 triệu trăm triệu tiên linh thạch Mua một cái bất diệt đỉnh cao binh khí Quý không mắc Đương nhiên không mắc. Thậm chí, phi thường tiện nghi Nghe thế loại giá cả Bất luận cái nào thế lực lớn đều sẽ không chút do dự mà mua lại Dù sao, tiên linh thạch đã không có Có thể lại đi đào mỏ, lại đi cướp đoạn Nhưng là, bất diệt đỉnh cao binh khí một khi bỏ lỡ Vậy thì rất khó gặp Hứa mộng nghiên nhẹ nhàng gật đầu Giá cả cỡ này, rất công đạo Tô vân tịch sắc mặt đỏ lên Ta, ta tông muôn không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiên linh thạch Long thanh trần cố ý toát ra kinh ngạc dáng vẻ Các ngươi tông môn gốc gác kém như vậy sao, liền 90 triệu, trăm triệu tiên linh thạch đều không bỏ ra nổi, ta còn tưởng rằng các ngươi tông môn cường đại cỡ nào đây, nguyên lai chỉ đến như thế. Tô Vân Tịch sắc mặt tái xanh, tức giận đến môi run cầm cập, một câu nói đều nói không ra ngoài. Hứa Ngọc Nghiên ánh mắt dị dạng, nàng rốt cuộc hiểu rõ, người tán tu này căn bản cũng không muốn bán ra bất diệt tột cùng vũ khí, chỉ là cố ý chế nhạo Tô Vân Tịch, dù sao, chán đau, Tô Vân Tịch, tiết ý nhân vừa nãy đã cười nhạo người tán tu này. Người tán tu này làm sao có khả năng đem bất diệt đỉnh cao vũ khí bán cho Tô Vân Thịnh? Trần Đao cười khăn nói, không nói gì huynh, chúng ta dù sao quen biết một hồi, người đem bất diệt đỉnh cao vũ khí dựa theo giá thị trường tiền lời, vậy thì không hiền hậu. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái bất tử vũ khí, người cầm bất tử vũ khí, có thể lần thứ hai tiến vào vạn khí đầu tiên, giúp ta mang một cái bất diệt đỉnh cao vũ khí đi ra, làm sao? Tiết y nhân ánh mắt sáng ngời, cũng là vội vàng nói, đúng. Ngươi có thể nhiều lần tiến vào vạn khí động thiên, vẽ vào cửa, chúng ta cho ngươi ra, ngươi giúp chúng ta mang bất diệt đỉnh cao vũ khí đi ra. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn lướt qua Trần Đao cùng Tiết Y Nhân, ta và các ngươi rất quan sao. Nghe được lời ấy, Trần Đao cùng Tiết Y Nhân sắc mặt khó coi lên, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ. Vừa nãy, bọn họ đã cười nhạo người tán tu này, người tán tu này tuy rằng ở bề ngoài không ngại, trên thực tế vẫn là nhớ kỹ. Trước 1161, ngươi để ta rất khó khăn. Người khác đi vào một lần, chỉ có thể mang đi một món binh khí, ta có thể hay không nhiều mang đi vài món đây. Long Thanh Trần trong lòng hơi động. Hắn đưa tay chậm rãi cầm lấy một cái bất diệt đỉnh cao vũ khí, quả nhiên có thể. Liền, hắn lại cầm lấy một cái. Lại nắm một cái. Lại nắm một cái. Trần đao, tiết y nhân, tô vân tịch đều là gắt gao theo dõi hắn. Trong đôi mắt vằn vện tiêu máu, cảm giác trái tim chảy máu, những thứ này đều là bất diệt đỉnh cao vũ khí. Cứ như vậy bị hắn kiếm tuổi gỗ như thế hướng về trong không gian giới chỉ trang bị. Liên hướng mộng nghiên cũng là trận mắt hốt mồm vạn khí động thiên quy củ, đối xử tốt với hắn như hoàn toàn vô dụ. Vụ Làm Long Thanh Trần đem thứ 10 món bất diệt đỉnh cao binh khí cất vào không gian giới chỉ thời điểm, sơn động tận cùng bên trong địa phương đỉnh hơi run dậy một chút, làm cho toàn bộ sơn động đều ở rung động, phản phất đang cảnh cáo hắn, không muốn hơi quá đáng. Long Thanh Trần cười mịa, quay về mới đỉnh thi lễ một cái. Ta lấy sau cùng một cái bất diệt tột cùng binh khí, ta sẽ không cầm, có được hay không? Mới đỉnh không có phản ứng, hiển nhiên, chấp nhận. Hứa mộng nghiên hoặc tầng tầng, lúc bình thường, ai dám nhiều nắm từng kiện binh khí mang đi, mới đỉnh tại chỗ sẽ đem người này đánh giết, người tán tu này liền nắm 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí, mới đỉnh chỉ là hơi hơi cảnh cáo một chút, tính khí táo bạo địa phương đỉnh, làm sao trở nên như thế ôn hòa. Thiên nữ, tiếp theo. Long Thanh Trần lấy sau cùng lên một cái bất diệt đỉnh cao binh khí, tiện tay vứt cho Hứa Mộng Nghiên, "Đây là một điều màu xanh xâm roi, không biết làm bằng vật liệu gì rèn đúc mà thành, cảm giác rất thích hợp Hứa Mộng Nghiên." Đối với cái này Hứa Mộng Nghiên ấn tượng cũng không tệ lắm, không có bởi vì hắn là tán tu liền xem thường hắn, còn với hắn giảng giải vạn khí động thiên rất nhiều quy tắc, tiện tay đưa một cái bất diệt đỉnh cao binh khí cho Hứa Mộng Nghiên cũng được, ngược lại cũng không phải hắn. "Đa tạ." Hứa Mộng Nghiên có chút kinh hỉ, nàng tiếp nhận Phát hiện mới đỉnh không nhúc ních giận, cũng là thu vào không trong chiếc nhẫn. Trần Dao, Tô Vân Tịch, Tiết Ý Nhân đều là mắt ba ba nhìn Long Thanh Trần, hy vọng cũng đưa bọn họ một cái. Long Thanh Trần không nhìn thẳng bọn họ, quay về hứa Ngộng nghiên hơi chắc tay, cười nhạt nói, cáo tử. Hứa mộng nghiên hạ thấp người đáp lễ, cáo tử. Long Thanh Trần chạm đích, sai bước đi ra sơn động. Gác cổng lão giả tò mò nhìn hắn, người khác chỉ có thể mang đi một món binh khí, người nhưng ngay cả nắm 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí còn đưa một cái cho thiên nữ cung cái kia thiên nữ, ngươi làm như thế nào? Long Thanh Trần cười nhạt, có thể là ta số may đi. lão giả khẽ lắc đầu, đây không phải vận khí vấn đề, trong sơn động cái này vĩnh hằng binh khí, vẫn luôn là tính khí táo bạo, chưa bao giờ sẽ đối với ai mở ra một con đường, khẳng định có nguyên nhân gì, mới có thể cho ngươi lấy đi nhiều như vậy bất diệt tột cùng binh khí. Ta cũng không biết nguyên nhân gì. Long Thanh Trần vây vây tay, hắn nắm giữ vĩnh hằng binh khí chuyện đương nhiên không thể nói cho ông lão này. Lão giả thật sâu liếc mắt nhìn hắn, nhắc nhở, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, ngươi cầm đi nhiều như vậy bất diệt đỉnh cao binh khí, có thể chiếm được cẩn thận rồi. Ta rõ ràng. Long thanh trần cười cận, bay lên trời, hướng về hẻo lánh hồng hoang núi lớn bay đi. Hắn không có vượt qua hư không, bởi vì, đã nhở ra, mặt sau theo ba cái đuôi. Vèo, vèo, vèo. Rất nhanh, Trần Dao, tiết y nhân, tô vân tịch đuổi theo, đưa hắn vây nốt đều là ánh mắt tham lam điệu theo dõi hắn. Ba vị đây là muốn làm cái gì? Long Thanh Trần Giả vờ kinh ngạc nhìn ba người. Tô Vân Tịch cười gằn, "Không bán cho ta, vậy ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tới bắt." Tiết Y Nhân cười nhạo nói, "Tán tu liền tán tu, ánh mắt thiền cận, không điểm đấu võ, nếu như vừa nãy ngươi đáp ứng hứa mộng nghiên lôi kéo, gia nhập thiên nữ cùng, chúng ta cũng sẽ không cảm động ngươi, ngươi sẽ không phải chết, nếu như vừa nãy ngươi đem 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí phân cho chúng ta, lấy lòng chúng ta, Theo chúng ta làm tốt quan hệ, ngươi cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, ngươi lòng quá tham, một tán tu vọng tưởng độc chiếm 10 cái bất diệt đỉnh cao bình khí. Đây là lấy chết chi đạo. Trần đao ánh mắt lạnh lẽo, chính ngươi lấy ra, hay là chúng ta từ ngươi trên thi thể tìm. Long thanh trần biểu hiện hờ hững, các ngươi không phát hiện sao. Ta cố ý bay chậm như vậy, chính là chờ các ngươi đuổi theo. Rốt cuộc là ai không đầu vóc. Nghe được lời ấy, ba người đều là hơi thay đổi sắc mặt, tùy theo, rất nhanh tỉnh táo lại. Ba người thực sự không nghĩ ra một tán tu có thể đem bọn họ như thế nào. Trần Đao cười gần nói, chết đến nơi rồi, còn giả vờ chấn định, ngươi cho rằng như vậy là có thể dọa lui chúng ta sao? Tô Vân Tịch nói, chớ cùng hắn phí lời, trực tiếp giết hắn, trước đó nói cẩn thận, ta muốn 4 cái bất diệt đỉnh cao binh khí, các ngươi từng người 3 cái. Trần Đao không vui, dựa vào cái gì ngươi 4 cái? Thiết y nhân cũng là không đồng ý, tại sao ngươi liền 4 cái? Tô Vân Tịch lạnh lùng nói, bởi vì... Hai người các ngươi vừa lên cấp bất diệt lĩnh vực không bao lâu, mà ta, từ lúc ngàn năm trước liền đạt đến bất diệt lĩnh vực, thực lực của ta so với các ngươi cường. Trần Đao cùng Tiết Y Nhân nhìn nhau một chút, hai người đều là ánh mắt lóe lên. Trần Đao cười gần không nớt, Tô Vân Tịch, ngươi đúng là nhắc nhở chúng ta, ta cùng Y Nhân có thể liên thủ đối phó ngươi. Tiết Y Nhân nói, không sai, chúng ta trước liên thủ đem ngươi giết, sau đó, chia đều 10 cái bất diệt đỉnh cao binh khí, chẳng phải là càng tốt hơn. Các ngươi. Tô Vân Tịch đống nhiên biến sắc, cấp tốc lùi lại 10 dặm, Ta nhắc nhở các người, đừng manh động. Hai người các ngươi coi như liên hợp lại, nhiều nhất cũng chính là theo ta hợp lại lưỡng bại câu thường. Đến thời điểm, ai cũng không lấy được bất diệt đỉnh cao bình khí. Trần Dao cùng Tiết Y Nhân rồi hướng coi một chút, hai người đều là cao mày lên. Tô Vân Tịch từ lúc ngàn năm trước liền đạt đến bất diệt lĩnh vực, tu vi vững chắc. Hai người vừa lên cấp bất diệt lĩnh vực không bao lâu, tu vi bất ổn. Hai người xác thực không có niềm tin tuyệt đối giết chết Tô Vân Tịch. liền. Bầu không khí trở nên khá là quái dị, ba người cầm cự được, cũng không ai dám động thủ trước. Thực sự là chó can chó, đặc sắc. Long Thanh chuẩn bị đậu nhạc, cười nói, uy, các người đến cùng còn cướp không cướp, không cướp ta đã đi à. Ba người đều là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến hắn, ở ba người trong mắt, hắn đã chết, chỉ là làm sao chia 10 cái bất diệt đỉnh cao bình khí vấn đề. Tô Vân Tịch nói, như vậy đi, ba người chúng ta cắt nắm ba cái, còn còn lại một cái, cầm bán đầu giá. Bán được tiên linh thạch, ba người chúng ta lại chia đều. Trần đao gật đầu, được. Thiết y nhân cười khẽ, vậy thì đúng rồi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Thương lượng được rồi làm sao chia, ba người ngay lập tức sẽ động thủ, từng người hóa ra một tiên lực bàn tay, trực tiếp mạnh mẽ đánh về Long Thanh Trần. hiển nhiên, ba người muốn đem Long Thanh Trần đập thành cho bụi, lấy đi không gian giới chỉ. Long Thanh Trần trên mặt mang theo ý cười, ôm ấp hai tay, không núp đích, phản phất thản nhiên chờ chết dáng vẻ, trên thực tế. Hắn biết, không cần tự mình ra tay, bởi vì, tại đây ba cái đôi mặt sau, còn có một điều càng to lớn hơn đôi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một cái màu xanh sấm roi bỗng nhiên từ trong hư không quật đi ra, đem ba con tiên lực bàn tay đánh nát, ngay sau đó, mạnh mẽ quật ở ba người trên người, đem ba người thân thể đánh nát, trở thành ba mảnh xương máu. Phụ, phụ, phụ. Một người mặc màu trắng tinh quần áo luyện công tuyệt mỹ nữ tử từ trong hư không cất bước mà ra. Phất tay rắc ra ba cây chân hỏa, đem ba mảnh xương máu nhen lửa. Hứa mộng nghiên. Hứa mộng nghiên, ngươi không chết tử tế được. Ba mảnh xương máu phát sinh tiếng kêu thảm thiết thế lương, như là ác quỷ. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, biến thành cho bụi. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Long thanh trần vỗ tay, vỗ tay, nở nụ cười, đặc sắc, đặc sắc, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Hứa mộng nghiên thật sâu nhìn kỳ lấy hắn, ngươi đã sớm cảm ứng được ta đổi tới Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, cười nhạt nói, trực giác. Hứa mộng nghiên liếc mắt nhìn trong tay màu xanh sẫm rồi, đôi mắt đẹp lấp lué, khẽ thở dài, ngươi để ta rất khó khăn, nếu như ngươi không đưa cho ta đây món bất diệt đỉnh cao binh khí, ta là có thể yên tâm thoải mái địa cấp ngươi, nhưng là, ngươi nhưng một mực đưa ta một cái, để trong lòng ta thật sự rất cảm động, nếu như ta cấp ngươi, vậy thì quá không hiền hậu. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, yên nhiên mà cười, nếu như ta không cấp ngươi, 10 cái bất diệt đỉnh, cao binh khí cứ như vậy từ trước mắt trốn, lại thực sự thật là đáng tiếc, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 1162, đó là thật sự cường. Ta làm sao biết ngươi nên làm gì? Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt. Hứa Mộng Nghiên suy nghĩ một chút, như vậy đi, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, một trong số đó, ta sẽ trực tiếp cướp đi ngươi chín cái bất diệt đỉnh cao vũ khí, để cho ngươi một cái, coi như là trả lại trước ngươi biếu tặng, thứ hai Ngươi nộp lên bảy cái bất diệt đỉnh cao binh khí cho chúng ta thiên nữ cung, đồng thời, gia nhập chúng ta thiên nữ cung. Chúng ta thiên nữ cung có thể cho ngươi một ở ngoài cùng cung phụ trưởng lao vị trí, chủ tu công pháp, võ kỹ, còn có khắp mọi mặt tài nguyên. Tu luyện đều sẽ cho ngươi tốt nhất, tận lực bồi dưỡng ngươi, mặt khác, còn có thể từ giữa cung ở trong chọn một đẹp đẻ nữ đệ tử, làm đạo lữ của ngươi. Long Thanh Trần cười cận, nếu như vậy, ta cũng cho ngươi hai cái lựa chọn, một trong số đó lập tức từ bỏ cướp giật bất diệt đỉnh cao vũ khí ý nghĩ chúng ta vẫn là bằng hữu thứ hai ngươi có thể cướp thế nhưng ngươi tuyệt đối không giành được còn có thể bị ta đánh một trận ngươi rất tự tin mà hướng ngọc nhiên nhiên nhiên mà cười ầm nàng bất diệt trung gia tu vi bạo phát duỗi ra một cánh tay ngọc năm ngón tay mở ra hóa ra một con khổng lồ tiên lực cự trường phảng phất một vầng mây che kín bầu trời ẩn chứa bàng bạc bà uy lực trực tiếp hướng về long thanh trần vũ đến một cái phá Long Thanh Trần quát tháo Kim Lôi, chợt quát một tiếng, một đạo đầu rồng hình dáng sóng âm từ trong miệng hắn lao ra. Ầm ầm. Cùng tiên lực cự trưởng mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, nhất thời đem tiên lực cự trưởng đánh bể. Hứa Mộng Nghiên trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, biểu hiện ngưng trọng lên, thật sâu nhìn ghi lấy hắn, vẹn vẹn một đạo sóng âm, là có thể nổ nát tiên lực của ta cự trưởng, tu vi của ngươi thật không đơn giản, chí ít cũng là bất diệt trùng giai, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói: Ngươi bây giờ từ bỏ cấp giật, vẫn tới kịp. Nhưng là ta nghĩ thử xem. Hứa mộng Nhiên chiến ý tăng vọt lên, đùng, nàng vung một cái màu xanh sấm roi, mạnh mẽ quật mà đến. Đây chính là một cái bất diệt tột cùng binh khí, ẩn chứa bi lực cực kỳ khủng bố, không gian đều bị đánh ra một cái thật dài khe lớn. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra một cây chiến cước, cũng là bất diệt đỉnh cao binh khí, trực tiếp một điểm đâm, cùng roi mạnh mẽ đụng vào nhau. Con, lửa hạt phun ra mỗi một cái lửa hạn đều có thể đem không gian tiêu đốt ra một khủng bố lỗ thùng lớn, làm cho không gian biến thành tổ ong vỏ vẽ như thế khó coi. mỗi một cái lửa hạn rơi ở trên mặt đất đều có thể đập nát một tòa núi lớn, làm cho từng tòa từng tòa núi lớn đổ nát, khác nào diệt thế cảnh tượng. Long Thanh Trần vẫn không nút đích, vững chắc như núi, mà hứa mộng nhiên nhưng suýt chút nữa không cầm được, roi toàn bộ cánh tay đều xuất hiện vết rách, dìa ra máu, toàn bộ thân thể càng bị đánh bay đi ra ngoài, trong miệng ho ra máu sắc mặt tái nhật lên, đôi mắt đẹp có chút kinh hãi. Hai người sử dụng đều là bất diệt đỉnh cao binh khí, binh khí thuộc về đồng dạng cấp bậc, nhưng mà đòn đánh này liều mạng, người thanh niên này hoàn hảo không chút tổn hại, nàng lại bị chấn thương. Hiển nhiên, người thanh niên này tu vi so với nàng cao. Tu vi của ngươi đạt đến bất diệt trung gia viên mãn. Hứa mộng Nghiên rốt cục đã nhận ra điều này. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, đã đoán đúng, đáng tiếc, không có thưởng. Từ khi tu vi của ta đạt đến bất diệt trung gia. Đã không có cái nào tuổi trẻ đại tu vì so với ta cao, không nghĩ tới, còn ngươi nữa nhân vật này, thú vị. Hướng ngọc nghiên trong con ngươi xinh đẹp chiến ý càng thêm đắt đỏ. Vụ. Ở sau lưng nàng, đông nhiên hiện ra một vị cao tới 10 vạn trượng thiên nữ bóng mở. Trùng. Nàng tiến lên trước một bước, cao tới 10 vạn trượng thiên nữ bóng mở nhất thời hướng về Long Thanh Trần song tới. Chém. Long Thanh Trần song trưởng nắm chặt chiến cước, xem là trường kiếm đến sử dụng, sử dụng tới kiếm đạo trung cực nhất thức. Vụ. Chém ra một cái nhật nhạt ánh kiếm, phản phất u linh, lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác. Cao tới mười vạn trượng thiên nữ bóng mở, trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Bản mệnh thần thông bị phá, hứa ngậu nghiên gặp phải phản vệ. Trong miệng lại ho ra máu không ngừng, bị trọng thương. Giống. Long thanh trần rối ra một bàn tay, trong lòng bàn tay hiện lên thanh long hàm nghĩa, hồng trần hàm nghĩa, cắn ngày hàm nghĩa, ba loại hàm nghĩa cuốn quít lấy nhau, hóa thành một bức âm dương thái cực đồ. Đi. Hắn vung tay lên, Âm Dương Thái Cực Đồ trong nháy mắt xuất hiện ở hướng mộng Nghiên trên đỉnh đầu. Chấn áp. Bàn tay hắn một phen. âm âm ầm. Âm. âm Dương Thái Cực Đồ nhất thời chấn áp xuống. Hóa ra là ngươi. Nhìn thấy cái này Âm Dương Thái Cực Đồ, Hứa mộng Nghiên đống nhiên biến sắc, một hồi liền biết rồi người thanh niên này thân phận, chính là hơn 100 năm cái kia danh trấn vũ trụ thiếu niên áo xanh. Nàng hai tay khó khăn chống đỡ Âm Dương Thái Cực Đồ, phảng phất gánh một tòa vô thượng tiên sơn. Toàn bộ thân thể đều bị ép tới bốn lượn như cung, cả người cơ thể cùng bộ xương không ngừng má nước toát, dòng máu nhiễm đỏ màu trắng tinh quần áo luyện công, vô cùng thê thảm. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Long Thanh Trần cười nhạt địa đi tới, vây quanh hai tay, nhiều hứng thú nhìn nàng, nàng đã bị âm dương thái cực độ chấn áp lại, căn bản không thể động đậy. Hứa mộng nghiên nghiến răng nghiến lợi, ta trước còn kỳ quái đây, tuổi trẻ đại tại sao lại bước lên một mạnh như vậy người. Long Thanh Trần suy tính tới đến, ta nên xử trí như thế nào người sao? Hứa Ngộ Nghiên hoảng hốt vội nói, tuy rằng ta nghĩ cấp giật cho ngươi bất diệt đỉnh cao vũ khí, nhưng là ta nhưng không nghĩ quá giết ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi bây giờ đã chết, ta còn sẽ hạ thủ lưu tình à? Hứa Ngộ Nghiên thử do xét nói, nếu không như vậy, ta đem cái này màu xanh sấm roi trả lại cho ngươi, ngươi thả ta. Ta đưa đi gì đó, chưa bao giờ sẽ thu hồi. Long Thanh Trần khẽ lắc đầu, hắn nhìn một chút Hứa Ngộ Nhiên hiện tại vốn lượn như cung thân thể, hiện lên một nụ cười. Nhất thời có chủ ý, chậm rãi dương lên lòng bàn tay, đùng mạnh mẽ đánh vào hướng mộng nhiên cái mông tiến lên. Ngươi, Hứa mộng nhiên sắc mặt đỏ chót, suýt chút nữa tức ngất đi. Nàng đường đường thiên nữ cung thiên nữ vẫn luôn là vô số năm khinh đại tuấn tài ái mộ mục tiêu, lúc nào bị người đánh qua cái mông. Chủ yếu nhất là, nàng hiện tại gánh em dương thái cực đồ như là gánh một tòa vô thượng tiên sơn trầm trọng như vậy, đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực, một tát này tiếp tục đánh, khiến nàng cả người đều ở run rẩy. Hai chân càng là run lên, suýt chút nữa. Đùng, đùng. Long Thanh Trần lại vung lên lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh hai lần. Hứa mộng nghiên không nhịn được hét dầm lên, muốn tự tử đều có. Không oan, muốn đánh cái mông. Long Thanh Trần cười lớn một tiếng, vượt qua hư không rời đi. Một bà lao tử trong hư không đi ra, biểu hiện cổ quái nhìn một chút bị âm dương thái cực đổ chấn áp hứa mộng nghiên. Thiên nữ, chịu đựng, ta đã kêu cung chủ tới rồi cứu ngươi. Hứa mộng nghiên đôi mắt đẹp tức giận chừng nàng một chút, ngươi sớm làm gì đi tới? Ngươi chính là như vậy làm hộ đạo người sao? Bà lao cười khổ, tu vi của ngươi đã sớm vượt qua ta, liền ngươi đều đánh không lại hắn, ta càng thêm không phải là đối thủ của hắn, ta đi ra có ích lợi gì? Không lâu lắm, thiên nữ cung cung chủ vượt qua hư không vội vã tới rồi, nàng đang muốn ra tay nổ nát âm dương thái cực đồ thời điểm, âm dương thái cực đồ nhưng tự mình tiêu tán, hiện nhiên, Long Thanh trần toán được rồi thời gian. Thiên nữ cung cung chủ là một vị Mỹ lệ phụ nhân trung niên, giữa hai lông mày cùng hứa mộng nghiên có chút tương tự, nàng nhíu mày địa nhìn một chút hứa mộng nghiên, xảy ra chuyện gì. Hứa mộng nghiên vẫn sắc mặt đỏ chót, không nói tiếng nào, thật sự là khó có thể mở miệng, thực sự quá mất mặt. Bà lao vội vã đem tỉ mỹ đích tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, thiên nữ cung chúa cảm thắn lên, thực lực của hắn so với hơn 100 năm trước mạnh hơn, đã đến mức độ này, lại quá một ít năm, e sợ cường giả tiền bối cũng chế không được hắn. Bà lao ánh mắt dị dạng nói, hắn rõ ràng có cơ hội sát thiên nữ, nhưng không có hạ tử thủ, chỉ là thoáng. Dạy dỗ một phen, hắn là không phải nhìn trời nữ có chút ái mộ tâm ý. Hứa mộng nghiên trừng bà lão một chút, ngươi câm miệng. Ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn đối với ta có ái mộ tâm ý. Bà lao cầm miệng, không tốt nói thêm cái gì. Thiên nữ cung chúa nhưng thu mâu trở nên sáng ngời, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhà chúng ta mộng nghiên nhưng là chân chính nữ tử hoàn mỹ. Vô số năm khinh đại tuấn tài yêu thích nhà chúng ta mộng nghiên, hắn yêu thích mộng nghiên cũng không phải không thể. Đối với như vậy siêu cấp trí tôn thiên tài, ngược lại cũng xứng với mộng nghiên. Mộng nghiên, ngươi có thể thích hợp tìm cơ hội nhiều với hắn lui tới. Nếu như có thể đưa hắn chiêu nạp vì là thế, vậy thì quá tốt rồi. Tương lai, chờ hắn đạt. Đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, như vậy chúng ta thiên nữ cung là có thể cùng vạn cổ thiên tông vinh hằng tiên quốc ngồi ngang hàng với. Nương, ngươi nói nhăng gì đấy? Hứa mộng nghiên buồn bực chúng ta là có thể chấn hương thiên nữ cung, không cần dựa vào nam nhân. Thiên nữ cung chúa nghiêm túc nhìn nàng, trước, ngươi buông lời nói, nếu như tuổi trẻ đại không ai có thể đánh bại hắn, ngươi gả cho hắn, từ trước mắt đến xem, toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại đã không ai có thể cùng hắn chống lại, hắn là tuổi trẻ đại chân chính vua không ai. Hứa ngọng nghiên sắc mặt từng hồng, ta làm sao biết hắn như thế đáng ghét, sớm biết, ta chắc chắn sẽ không như vậy buông lời. Nói tới chỗ này, nàng dừng lại một chút, huống hồ. Hắn cũng chưa chắc chính là tuổi trẻ đại số một, đừng quên, còn có vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử còn không có ra tay qua đây, đại hoàng tử Tu Vi đã sớm đạt đến bất diệt trung dài viên mãn, tuyệt đối không yếu hơn hắn. Thiên nữ cung chúa khẽ lắc đầu, ngươi cũng không cần lên mặt hoàng tử đến làm bia đỡ đạn, đại hoàng tử mạnh bao nhiêu, ta không rõ ràng, thế nhưng, cái này thanh sam đó là thật sự mạnh, trước chém vạn cổ thiên tông thánh tử, sau bắt vạn cổ thiên tông thánh nữ, lại bắt thượng tông thánh tử, hiện tại càng làm ngươi chấn áp thôi. Cơ hồ đem thập đại trí tôn tiên tài trước vài tên toàn bộ đánh một lần, sự thực đã chứng minh hắn có đồng đại vô địch phong thái. Nói tới chỗ này, nàng thật sâu nhìn kỹ lấy Hứa Mộng Nghiên, biết nữ chớ quá mẫu, đối với Hứa Mộng Nghiên, nàng đương nhiên hiểu rất rõ, tiếp tục khuyên bảo lên, ta biết ngươi từ nhỏ đã thật mạnh, chỉ là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhất sơn còn so với nhất sơn cao, ngươi đã bị cái này thành sang toàn bộ phương diện áp chế, không phục không được, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút đi, không cần chờ đến bỏ qua mới hối hận chung thân. Bà Lao cũng là cảm khái nói, đúng đấy, cô gái cho dù có điểm thẹn thùng rất bình thường, thế nhưng, tuyệt đối không nên mạnh miệng, lại như ta lúc còn trẻ như vậy. Khi đó, ta cũng là một đại mị nữ à, có một tuổi trẻ đại thiên tài rất yêu thích ta, trong lòng ta kỳ thực cũng yêu thích hắn. Thế nhưng, bởi vì ta quá thẹn thùng, mạnh miệng địa cự tuyệt hắn, sau đó, hắn hãy cùng những khác nữ tử kết thành đạo lữ, cho tới bây giờ, ta còn có lưu lại tiếc nuối đây. Hứa mặc. Thiên nữ cung chủ hòa bà lão nhìn nhau một chút, có chừng có mực, không nói thêm gì, làm cho nàng tự mình nghĩ rõ ràng. Vô địch, cũng là một loại cô quảng A. Mấy vạn cái tinh hệ ở ngoài, long thanh trần từ trong hư không cất bước mà ra, có chút cảm khái, lần thứ nhất, cảm nhận được loại này vô địch cảm giác. Hắn là thật sự có cảm giác mà phát, ngược lại không phải vì giả vờ cun, chu vi lại không ngời, hắn với ai giả vờ cun đi. Vạn cổ thiên tông thánh tử, vạn cổ thiên tông thánh nữ, thượng tông thánh tử. Thiên nữ cung thiên nữ, những này thập đại chí tôn thiên tài ở trong trước vài tên bị hắn nghiền ép một lần, chỉ còn dư lại vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử cùng hoàn vũ điện thánh tử, hắn là chân chính địa đứng ở toàn bộ thiên nguyên vũ trụ tuổi trẻ đại tuyến đầu tiên, đồng đại ở trong hầu như không tìm được cái gì đối thủ, muốn đột phá đến bất diệt cảnh cấp cao, vậy sẽ phải tiếp tục chiến đấu, từ trong chiến đấu mài rua chính mình, nhưng là ở đồng đại ở trong đã không tìm được cái gì đối thủ, làm sao bây giờ đây hắn xếp bằng ở trong vũ trụ trở nên trầm tư tìm cơ hội, đem vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử cùng hoàn vũ điện thánh tử đánh một trận. nghĩ tới đây, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. làm như vậy, không có gì ý nghĩa. bởi vì vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử cùng hoàn vũ điện thánh tử cũng là bất diện cảnh trung giai, chiến đấu như vậy, đã đối với hắn hình thành không được bao lớn uy hiếp, cho hắn không được áp lực, vậy thì không có cách nào để hắn đột phá. tuổi trẻ đại không tìm được đối thủ thích hợp, vậy chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở thế hệ trước cường giả trên người. hắn ánh mắt thâm thúy lên lần này hắn muốn chủ động gây sự, thế nhưng gây sự liền muốn chú ý đúng mực, hắn cần bất diệt cấp cao cường giả tiền bối làm đối thủ, mà không phải bất diệt tột cùng lao quái vật, càng không phải là nửa bước vĩnh hằng biến thái. Vạn nhất đem bất diệt tột cùng lao quái vật dẫn ra, vậy thì rất phiền phức. Vạn nhất dẫn ra nửa bước vĩnh hằng biến thái, vậy thì rất nguy hiểm. Vì lẽ đó nhất định phải tìm bất diệt cấp cao cường giả tiền bối đơn độc ra tay, thời cơ rất trọng yếu. Bất diệt cấp cao cường giả tiền bối. Bình thường đều ở các đại siêu cấp thế lực trong lãnh địa diện tu luyện, như thế nào mới có thể đem bọn họ dẫn ra đây? Nghĩ tới đây, hắn có chút nhức đầu. Nếu như ở ban đầu vũ trụ, long hồn điện cơ sở ngầm trải rộng vũ trụ, hắn có thể bất cứ lúc nào biết các thế lực lớn cường giả tiền bối chúng hướng đi. Nhưng là, ở nơi này thiên nguyên vũ trụ, hắn chỉ có một người, lại như một mở mắt ngủ, căn bản không biết các thế lực lớn cường giả tiền bối chúng hướng đi. Hắn cũng không thể chạy đến các thế lực lớn cửa lớn đi gây sự đi. Đó chính là ông cụ ăn thạch tín, chán sống. Tình báo. Tình báo rất trong yếu. Ở nơi này vũ trụ, theo ta duy nhất có soát lại cho đúng rồi bàn giao chuyện chính là kiếm tiên tông. Kiếm tiên tông tuy rằng không phải ngũ đại siêu cấp thế lực, nhưng dầu gì cũng là một thế lực lớn. Hay là, có thể từ kiếm tiên tông thu được một ít tình báo. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn sáng lên một cái, chậm dại đứng dậy. Vụ. Hắn đầu tiên là thay đổi một thân quần áo, lại đi trên người mình gây một bí thuật, thay đổi khuôn mặt thân hình khí tức chờ chút đặc thủ. Bởi vì, hứa mộng nghiên gặp hắn vừa nãy dáng vẻ, nếu như không thay đổi một hồi, hắn cứ như vậy đi tới kiếm tiên tông, sẽ liên lụy kiếm tiên tông. Vì lẽ đó, thiết yếu đổi một cái thân phận mới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới vượt qua hư không, hướng về kiếm tiên tông mà đi. chương 1163, đủ chứ? Cong! Cong! Cong! Long Thanh Trần xuất hiện ở kiếm tiên tông tinh hệ ở ngoài, bởi khoảng cách rất gần. Kiếm tiên tông dò xét đại trận nhất thời cảm ứng được, phát sinh rồn rập tiếng chuông. Địch tấn công. Lẽ nào đầu kia hắc khỉ vương lại tới nữa rồi? Toàn bộ kiếm tiên tông từ trên xuống dưới nhất thời khẩn trưng lên. Kiếm tiên tổ tông sư vượt qua hư không, đi ra tinh hệ phòng ngự đại trận, hơi chắp tay nói, không biết các hạ là người phương nào, đến chúng ta kiếm tiên tông để làm gì? Long thanh trần trong lòng hơi động. Cái này kiếm tiên tổ tông sư đạt đến bất diệt cảnh cấp cao tu vi. Hắn bất diệt cảnh cấp thấp thời điểm cùng Kiếm Tiên tổ tông sư giao thủ quá, bị đánh tổn thương. Hiện tại, tu vi của hắn đạt đến bất diệt cảnh trung gia viên mãn, không biết có thể hay không địch nổi Kiếm Tiên tổ tông sư. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ra tay rồi, trực tiếp một trường vô gia. Các hạ đây là ý gì? Kiếm Tiên tổ tông sư hơi thay đổi sắc mặt, có điều, nhưng không có hoảng loạn, bởi vì, sớm có phòng bị, hắn cũng là một trưởng vô gia. Ầm ầm ầm. Hai bàn tay mạnh mẽ va chạm. Bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, chu vi ngàn tỷ dặm không gian đều bị đập vỡ tan. Long Thanh chuẩn bị đẩy lui mấy trăm dặm, cảm giác toàn bộ cánh tay đều là tê, trong lòng thầm nghĩ, Kiếm Tiên Tổ tông sư không hổ là bất diệt cảnh cấp cao cường giả tiền bối, quả nhiên hăng hái. Kiếm Tiên Tổ tông sư đồng dạng bị đẩy lui mấy trăm dặm, cảm giác trong cơ thể một trận khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết, điều này làm cho trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, trước mắt tính mạng của người này khí tức vẫn chưa tới 20000 năm. Dĩ nhiên nắm giữ thâm hậu như thế tu vi, có thể cùng hắn bất diệt cảnh cấp cao liều mạng mà không lạc hạ phong. Các hạ vì sao không nói một lời tiểu ra tay? Kiếm tiên tổ tông sư lạnh lùng nhìn Long Thanh Trần, người theo chúng ta kiếm tiên tông có cái gì thù hận, đều có thể lấy rõ ràng nói, nếu là không cách nào hóa giải, lại ra tay cũng không trễ chứ. Giống. Long Thanh Trần vẫn không có nói chuyện, đánh ra mênh mông thanh long lực lượng, triển khai mới đại tổ lòng tám đại chiến kỳ dung hợp mà thành trung cực một thức. Những này thanh long lực lượng nhất thời hóa thành một điều dài tới 10 triệu dặm thanh long, hướng về kiếm tiên tổ tông sư xông tới mà đi. Vụ. Kiếm tiên tổ tông sư biểu hiện nghiêm nghị, không chút nào dám thất lễ, bất diệt cảnh cấp cao tu vi bạo phát đến cực điểm, sử dụng tới kiếm tiên tông đỉnh cấp võ kỹ, hóa thành một tòa kiếm sơn. Ầm ầm ầm. Thanh long cùng kiếm sơn mạnh mẽ va chạm, lại là bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, chu vi ngàn tỷ dặm không gian lần thứ hai đổ nát, không gian mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi khắc nào diệt thế cảnh tượng giang giác liền kiếm tiên tông tinh hệ phòng ngự đại trận đều chịu ảnh hưởng xuất hiện vô số vết rách suýt chút nữa đổ nát long thanh trần bị đẩy lui hơn một ngàn dặm khỏe miệng diện ra một tia long huyết kiếm tiên tổ tông sư cũng không dễ chịu sắc mặt tái nhợt lên trong miệng ho ra máu hắn tức giận lên các hạ không nữa cho thấy thân phận cũng không nói minh ý đổ đến vậy chúng ta kiếm tiên tông liền đem ngươi xem là tử địch đối đãi một ông lão vượt qua hư không Từ Kiếm Tiên Tông trong tinh hệ diện cất bước mà ra, cũng là ánh mắt lánh léo mà nhìn Long Thanh Trần, tuổi còn trẻ liền nắm giữ thực lực mạnh mẽ như thế, hẳn là một vị đỉnh cấp chí tôn thiên tài đi. Có điều, Kiếm Tiên Tông không phải người ngang ngược địa phương. Nhận ra được ông lão này nắm giữ bất diệt tột cùng tu vi, Long Thanh Trần không có tiếp tục ra tay rồi, cười nhạt lấy đối với Kiếm Tiên Tổ Tông sư nói, tiền bối, không nhận ra ta sao? Hơn 100 năm trước, ta tự ở ngoài vũ trụ giáng lâm đến các ngươi Kiếm Tiên Tông. Kiếm Tiên Tổ Tông sư sửng sốt một chút, Tùy theo, nợ nụ cười khổ, hóa ra là ngươi à, ngươi làm cái gì vậy, vì sao vô duyên vô cớ hướng về ta ra tay. Long Thanh Trần cười cận, này hơn 100 năm đến, ta tu vi có chút tiến bộ, thuận lợi cùng tiền bối đỏ sức một trận, mong rằng tiền bối chớ để ý. Kiếm tiền tổ tông sư có chút không nói gì, tùy theo, liền vội vàng hỏi, nếu như ta không đoán sai, này hơn 100 năm đến, danh chấn vũ trụ cái kia thiếu niên áo xanh chính là ngươi chứ. Long Thanh Trần nói, không sai, chính là ta. Ta đã sớm đoán được. Kiếm tiên tổ tông sư cảm thắn lên, ngăn ngắn hơn 100 năm thời gian, tu vi của ngươi chưa bao giờ diện cấp thấp lên cấp đến bất diệt trung dài viên mãn, càng là quét ngang thập đại trí tôn thiên tài ở trong trước vài tên, thực sự là tiến bộ thần tốc a, ép tới toàn bộ vũ trụ trẻ tuổi đại không thở nổi. Tu vi đạt đến bất diệt, tột cùng lão giả đều là không khỏi trận to hai mắt, chăm chú nhìn Long Thanh Trần, nguyên lai like ngươi chính là cái kia danh chấn vũ trụ thiếu niên áo xanh, chẳng trách nắm giữ mạnh như vậy thực lực đã có thể cùng bất diệt cấp cao đánh ngang tay. Long Thanh Trần cười nhạt, tiền bối quá khen, danh chấn thiên hạ không dám làm, chỉ là có chút danh tiếng thôi. Không cần khiêm tốn, ngươi xác thực nên phải danh chấn thiên hạ bốn chữ này. Lao giả cười ha ha, đánh giết vạn cổ thiên tông thánh tử, bắt sống vạn cổ thiên tông thánh nữ, bắt sống thượng tông thánh tử, ngươi làm mỗi sự kiện đều là náo động toàn bộ vũ trụ. Kiếm thiên tổ tông sư cho Long Thanh Trần giới thiệu, vị này chính là bảy thiên tông một vị tổ sư. Bảy Tiên Tông là chúng ta kiếm Tiên Tông minh hữu thế lực, vì phòng ngừa hắc khỉ vương tập kích, vì lẽ đó, chúng ta kiếm Tiên Tông ngợi vị tiền bối này tọa chấn trong lãnh địa. Long Thanh Trần minh bạch, trước, hắn còn kỳ quái kiếm Tiên Tông làm sao có thêm một bất diệt tột cùng cao thủ. Bảy Tiên Tông tổ sư thả cảm ứng, quét một hồi chu vi hư không, nhắc nhở Long Thanh Trần, này hơn 100 năm đến, các thế lực lớn đều ở điền cuồng tìm ngươi đây, ngươi vẫn là đem ẩn giấu bí thuật gây ở trên người đi. Nếu là bị các thế lực lớn cơ sở ngầm phát hiện ngươi đang ở đây kiếm tiên tông, sẽ liên lụy kiếm tiên tông, may là hiện tại Chu Vi không có các thế lực lớn cơ sở ngầm. Kiếm tiên tổ tông sư cũng là khẩn trưng lên, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Long thanh trần cho mình trên người gây ẩn dấu bí thuật, cười nói, yên tâm, ta đã sớm quan sát qua Chu Vi trong hư không, phát hiện không ai, ta mới có thể đem thân phận lấy ra đến. Bảy tiên tông tổ sư khen ngợi nói, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, tâm tư cũng là kín đáo chẳng trách các thế lực lớn bị ngươi tỏ ra xoay quanh nhưng không có bất luận biện pháp gì. Kiếm Tiên Tổ Tông sư mở ra tinh hệ phòng ngự lại trận, dẫn Long Thanh Trần cùng bảy Tiên Tông tổ sư đi vào, vượt qua hư không, trực tiếp tiến vào Kiếm Tiên Tông thánh địa, cuối cùng đi tới một tòa hẻo lánh bên trong tiên điện. Kiếm Tiên Tổ Tông sư nói, ngươi có thể ở đây tu luyện, sẽ không có người tới quấy rầy. Long Thanh Trần lắc đầu, hiện tại bế quan đối với ta không có tác dụng gì, ta cần kịch liệt đại chiến, ở cuộc chiến sinh tử ở trong đột phá tu vi. Ta đây lần đến, chính là muốn dùng một hồi kiếm tiên tông tình báo, hy vọng kiếm tiên tông đem các thế lực lớn cường giả tiền bối hành tung nói cho ta biết. Bảy tiên tông tổ sư ánh mắt quái dị lên, ngươi đây là muốn gây sự à? Long Thanh Trần cười nhạt, hết cách rồi, không gây sự tại sao có thể có chiến đấu? Không chiến đấu làm sao đột phá bất diệt cảnh cấp cao? Kiếm tiên tổ tông sư nhìn một chút bảy tiên tông tổ sư, nói, chúng ta kiếm tiên tông không có gì góc gác, tình báo cũng rất kém cỏi, nhiều nhất chỉ có thể giám thị chu vi mười mấy tinh hệ. Nhưng là, chu vi mười mấy tinh hệ ở trong, không có thế lực lớn tồn tại, cũng không có cường giả tiền bối, có điều, bảy tiên tông đích tình báo đúng là có thể, đã mở rộng đến nửa cái vũ trụ trở lên. Bảy tiên tông tổ sư trầm ngâm chốc lát, khổ sở nói, nếu như chúng ta bảy tiên tông đem các thế lực lớn cường giả tiền bối hành tung tiết lộ cho người, đó chính là bằng cùng các thế lực lớn là địa, vạn nhất bị các thế lực lớn biết rồi, chúng ta bảy tiên tông cũng không gánh được loại này hậu quả. Tiên bối yên tâm. Ngươi đem tình báo nói cho ta biết, ta làm sao có khả năng sẽ nói cho các thế lực lớn. Long Thanh Trần cũng biết, không thể để bảy tiên tông tổ sư không công hỗ trợ, hán từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bất diệt đỉnh cao binh khí đặt lên bàn, cười nói, đủ chứ. Cảm ứng được cái này binh khí nguy hiểm, kiếm tiên tổ tông sư thân thể chấn động, đây là bất diệt đỉnh cao binh khí. Cái này không ngại ngùng đây. Bảy tiên tông tổ sư trong ánh mắt tỏa ra hào quang, ngoài miệng nói thật không tiện, trên tay cũng không chậm, như hộ thực như thế Nhanh chóng đem cái này binh khí thu vào trong không gian giới chỉ, miệng đều sắp cười sai lệ vẹn vẹn cung cấp tình báo mà thôi, là có thể thu hoạch bất diệt tột cùng binh khí, kiếm một rồi. Tiên bối có thể nói chứ. Long thanh trần thần tình lạnh nhạc, ngược lại cũng không lo lắng bảy tiên tông tổ sư chơi xấu, nếu là dám đùa lại, hắn lấy thượng thiên tay không phải là ngồi không, một cái tắt chuyện. Trước 1164, chỉ mong hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Chờ ta một chút, ta đi nắm tình báo. Bảy tiên tông tổ sư vượt qua hư không rời đi. Kiếm tiên tổ tông sư ấy náy nhìn Long Thanh Trần. Ngươi đối với chúng ta kiếm tiên tông coi ẩn, nếu như chúng ta kiếm tiên tông có thể cho ngươi cung cấp tình báo, chắc chắn sẽ không hướng về ngươi yêu cầu thù lao. Chỉ là, bảy tiên tông dù sao cũng là bảy tiên tông, thực lực so với chúng ta kiếm tiên tông mạnh hơn nhiều. Ở bề ngoài đến xem, chúng ta kiếm tiên tông cùng bảy tiên tông thuộc về minh hữu quan hệ, trên thực tế, chỉ là dựa vào quan hệ chúng ta kiếm tiên tông xin mời bảy tiên tông người tổ sư này đến trong lãnh địa tòa chấn cũng là bỏ ra giá cả to lớn tiền bối không cần giải thích ta có thể lý giải long thanh trần thần tình lạnh nhạt thực lực ngang nhau mới có thể trở thành chân chính minh hữu thực lực cách biệt rất lớn tình huống minh hữu quan hệ cũng là biến vị hướng hồ coi như chân chính minh hữu quan hệ cũng là muốn nói lợi ích kiếm tiên tổ tông sư nghiêm túc nói vẫn là giải thích một chút tốt hơn miễn cho ngươi hiểu lầm chúng ta kiếm tiên tông vong ân phụ nghĩa nói ra cũng là không có gì ngăn cách, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Kiếm tiên tổ tông sư tò mò hỏi, ngươi cùng vạn cổ thiên tông thánh nữ Diêu hy, có mấy hải tử. Long thanh trần dở khóc dở cười, không nghĩ tới, kiếm tiên tổ tông sư như vậy lao tiền bối cũng yêu thích bắt quái, hắn giải thích, đó chỉ là lời đồn mà thôi, ta cũng không có bắt nạt nàng, đã đem nàng thả. Kiếm tiên tổ tông sư hoặc, làm sao, Diêu hy không hợp người khẩu vị sao. Nàng nhưng là vô số năm khinh đại các thiên tài ái mộ mục tiêu. Chúng ta kiếm tiên tông tuổi trẻ đại thì có rất nhiều thằng nhóc thầm miến nàng, lén lút cất dâu chân dung của nàng, mỗi ngày ban đêm lấy ra thưởng thức, cũng không vãi buồn đái chiếu chiếu chính mình, sẽ làm mộng ban ngày. Long Thanh Trần cười nói, này cùng hợp không hợp khẩu vị không có quan hệ gì, ta sớm đã có đạo lữ, hơn nữa, hai tử đều ba cái, nếu là biết được ta ở bên ngoài chê hoa gẹo nguyệt, trong nhà sân sau cũng phải nổi lửa. Kiếm tiên tổ tông sư không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới, như ngươi vậy phong hoa tuyệt đại trí tôn thiên tài cũng sẽ sợ vợ. Đợi chén trả nhỏ thời gian, bảy tiên tông tổ sư cũng không trở về, Long Thanh Trần Cao mày nói, cái này bảy tiên tông tổ sư có thể hay không đem ta ở đây tin tức nói cho các thế lực lớn. Nghe được lời ấy, kiếm tiên tổ tông sư biến sắc mặt, tùy theo, khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không, các thế lực lớn tuy rằng phát ra lượng lớn treo giải thưởng lúng bắt người, thế nhưng, những này treo giải thưởng còn chưa đủ lấy để bảy tiên tông tổ sư động tâm, hơn nữa, bảy tiên tông giã tâm bừng bừng. Ước gì ngươi đi đánh giết các thế lực lớn cường giả tiền bối, đem toàn bộ vũ trụ nước quấy đủ, bảy tiên tông mới tốt đục nước béo cỏ. Long Thanh Trần cười gắn, chỉ mong hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn, bằng không, ta không ngại tiêu diệt bảy tiên tông. Kiếm tiên tổ tông sư thật sâu liếc mắt nhìn hắn, hắn dám nói như vậy, khẳng định có chỗ ỷ lại, không khỏi hỏi, Sau lưng ngươi thế lực, nên rất mạnh chứ. Long Thanh Trần trong lòng hơi động, tiết lộ một điểm nội tình, cũng không có quan hệ gì có thể để cho Kiếm Tiên Tổ tông sư chuyển cáo bảy Tiên Tông Tổ sư, đưa đến kinh sợ tác dụng, nghĩ tới đây, hắn cười nhạt nói, sau lưng ta thế lực vẫn được có 6, 7 vị bất diệt cường giả tối đỉnh, còn có hơn 10 món bất diệt đỉnh cao vũ khí. Kiếm Tiên Tổ tông sư thở dài nói, như vậy thế lực, chỉ đứng sau chúng ta vũ trụ này ngũ đại siêu cấp thế lực. Lại chờ giây lát, bảy Tiên Tông Tổ sư trở về, đem một tấm tràn ngập chữ trăng giấy, đặt ở Long Thanh Trần trước mặt, cười nói, ngươi muốn tình báo Long Thanh Trần cầm lấy trang giấy, đại khái nhìn một lần, cất đi, hơi ôm quyền nói, hai vị tiền bối, ta cáo từ trước. Kiếm tiên tổ tông sư nói, hành sự cẩn thận. Rõ ràng. Long Thanh Trần vượt qua hư không, trực tiếp rời đi, tinh hệ phòng ngự đại trận chính là như vậy, từ bên ngoài đi vào rất khó, từ bên trong đi ra ngoài, thì sẽ không bị ngăn trở. Bảy tiên Tông tổ, tổ sư có thâm ý khác nói, người này, đến từ chính cái nào vũ trụ, cái gì nội tình, ngươi có biết. Kiếm tiên tổ tông sư khẽ lắc đầu. Không rõ ràng, hắn chưa từng nói, có điều, như hắn như vậy đỉnh cấp trí tôn thiên tài, chỉ có thế lực lớn siêu cấp mới có thể bồi dưỡng được đến đây đi. Nghe được lời ấy, bảy tiên tông tổ sư trầm mặc. Vừa nãy, đi lấy tình báo thời điểm, hắn cân nhắc qua có muốn hay không đem người này ở kiếm tiên tông tin tức nói cho các thế lực lớn, do đó được các thế lực lớn treo giải thưởng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, cũng là bởi vì cân nhắc đến đó người sau lưng khả năng có một thế lực lớn. Nếu là hắn bán đứng người này, dẫn đến người này ngã xuống, như vậy, người này sau lưng thế lực lớn nhất định sẽ tìm 7 tiên tông thanh toán món nợ này, đến thời điểm, 7 tiên tông thì xong rồi. Vượt qua hư không, vượt qua hơn 10 vạn cái tinh hệ, Long Thanh Trần cuối cùng xuất hiện ở một cao đẳng trên tinh cầu. Cái này cao đẳng tinh cầu rất đặc biệt, nó có 3 cái tên gọi. Cái thứ nhất tên gọi, ban ngày tinh, bởi vì, có 5 cái mặt trời quay chung quanh nó xoay tròn, không có đêm đen, chỉ có ban ngày thứ hai tên gọi u linh tinh nó không thuộc về bất luận cái nào tinh hệ một mình mang theo năm cái mặt trời đồng bền ở bên ngông trong vũ trụ như là như ma chơi bởi vậy được gọi tên người thứ ba tên gọi tự do ngôi sao viên này cao đẳng tinh cầu không thuộc về bất kỳ một thế lực nào bởi vậy ở nơi này trên tinh cầu rất tự do không bị bất kỳ thế lực ràng buộc chỉ cần thực lực đủ mạnh làm cái gì đều được chính là bởi vì nó được trời cao chăm sóc tính đặc thù vì lẽ đó tạo cho nó phồn hoa trở thành toàn bộ thiên nguyên vũ trụ lớn nhất tài nguyên tu luyện buôn bán nơi đáng nhắc tới chính là ngũ đại siêu cấp thế lực đối với tinh cầu này thèm nhỏ dài ba thước đều muốn chiếm lấy viên tinh cầu này đáng tiếc kiêng kỵ lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau cuối cùng dẫn đến kết quả chính là cũng không ai dám manh động tránh khỏi gợi ra vũ trụ đại chiến căn cứ bảy tiên tông tổ sư cung cấp đích tình báo vạn cổ thiên tông một vị cao đẳng trưởng lão hội tới nơi này chủ trì một hồi loại cỡ lớn buổi đấu giá cái này cao đẳng trưởng lao tu vi chính là bất diện cấp cao tu vi, rất thích hợp làm ta đá mài dao. Long Thanh Trần đi ở một trên chợ, chỉ thấy toàn bộ chợ đều bày đầy quầy hàng, lít nhát lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi cái quầy hàng đều là để đủ loại tài nguyên tu luyện, dược rỡ muôn màu, có tiên linh dược, tiên đan, tài liệu luyện khí, binh khí, công pháp bí tịch, chờ chút thi đấu thông thường tài nguyên tu luyện, còn có một chút thi đấu hiếm thấy tài nguyên tu luyện. vô số người tu luyện lui tới, nối liền không dứt. Có hóa hình một nửa đại yêu, trên bản thân là hình người, nửa người dưới vẫn là yêu hình, có quỷ khí ung tùm tà ác người tu luyện, chu vi phiêu đáng từng con từng con hung hồn, có thuần thú tu luyện người, trên bả vai đứng thẳng hung cầm, phía sau cái mông theo bảy, tám con manh thú, còn có đủ loại người tu luyện. Nhưng không ai cảm thấy kỳ quái, hiển nhiên, đã sớm nhìn quen không trách. Cái đuôi của ngươi kéo dài như vậy làm cái gì, kéo dài tới ta trên chỗ bán hàng, mau mau thu lại, không phải vậy ta chặt nó. Không phải là đánh nát mấy bình đan dược sao, dữ dội như vậy làm gì, ta toàn bộ mua. Ui, cái kia quỷ tu, ngươi có một con hung hồn chạy trốn A, còn không mau nắm bắt trở về. Không có chuyện gì, chạy trốn bỏ chạy chứ, quấn lấy ai, vậy cho dù ai xui xẻo rồi. Ngươi mẹ kiếp quá thiếu đạo đức đi. Thảo, ngươi đầu kia huyết lang cưới lên ta kim lang, mau mau dắt đi, không phải vậy lao tử làm thịt nó. Hô to gọi nhỏ cái gì, ta đây chỉ huyết lang nhưng là viễn cổ dị trùng. Vạn nhất cho ngươi kim lang mang thai, ngươi liền kiếm lợi. Thảo, ta đây đầu kim lang cũng là công, làm sao sẽ mang thai? Lan ngươi, công. Địt, thứ không có tiền đồ, đem ta mặt đều mất hết, ta đánh chết ngươi. Gào gào gào. Đủ loại tiếng ồn nào, để trợ phi thường náo nhiệt. Vạn cổ thiên tông cái kia cao đẳng trưởng lão còn cần vài canh giờ mới có thể đến, Long Thanh Trần tùy ý tìm một có chỗ trống địa phương, lấy ra một cái tiên y, ý ý, hướng về trên đất một cửa hàng, sau đó Lấy ra một ít tài nguyên tu luyện, đặt ở tiên ý trên, một đơn giản quầy hàng liền làm tốt. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quản người khác có mua hay không. uy ngươi này con con dối, bán thế nào? Dễ nghe âm thanh, mùi nhưng là dày đặc son, để long thanh trần khẽ to mày, mở con mắt ra, chỉ thấy một quyến rũ nữ tử ngồi xổm ở hắn quầy hàng trước, cầm lấy một con, con con dối. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra cô gái này không phải người, là hiếm thấy phong bạo báo hóa hình mà tới. Trước 1165, ra, cao hứng, một tỷ tiên linh thạch. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn con rối, tùy ý báo một cái giá. Này con con dối, trên thực tế là một con khôi lỗi, là hắn ở tinh không cổ lộ thời điểm, tham gia khôi lỗi giải thi đấu thu được người thứ nhất thường. Này con khôi lỗi năm giữ cấp cao trường sinh cảnh sức chiến đấu, đối với hắn mà nói, đã sớm vô dụng, có điều, đối với tu vi không cao người tu luyện tới nói, tuyệt đối là một cái báo vật. Trước mắt cái này phong bạo báo hóa hình mà thành cô gái quyến rũ, chỉ có trường sinh cảnh cấp trung tu vi, này con khôi lỗi đối với nàng tác dụng đương nhiên rất lớn, vì lẽ đó, một chút liền chọn chúng. Nghe thế cái ra cả, cô gái quyến rũ nhíu mày lên, quá mắc đi, có thể hay không tiện nghi một điểm, cho ngươi 5 triệu tiên linh thạch, thế nào? Từ một tỷ trực tiếp chém tới 5 triệu, có như ngươi vậy chém giá cả sao? Long thanh trần thần tình lạnh nhạt này con khôi lỗi có cấp cao trường sinh cảnh sức chiến đấu, chỉ bán một tỷ tiên linh thạch cái giá này đã rất công đạo. cô gái quyến rũ cười mỉa, ta còn tưởng rằng ngươi không biết này con con rối là cái gì đây, nguyên lai ngươi biết. được rồi, một tỷ tiên linh thạch, ta mua. tư quay hàng trước mặt đi ngang qua một cô gái mặc áo trắng nhìn thấy này con con rối, ánh mắt sáng ngời, nhất thời dừng bước, nhìn về phía long thanh trần hỏi, than chủ, này con máu một khôi lỗi, bán thế nào? cô gái quyến rũ cảnh dắt lên, thật không tiện, ta đã mua. ở cô gái mặc áo trắng bên cạnh có một thanh niên anh tuấn. Hẳn là cô gái mặc áo trắng đồng bạn, hắn trực tiếp đưa tay, đem cô gái quyến rũ trong tay máu một khôi lỗi một cái cấp đi, giao cho cô gái mặc áo trắng, ta mua. Cô gái quyến rũ tức giận lên, ngươi người này làm sao như vậy, ta mua trước. Thanh niên anh Tuấn nói, ngươi ra giá bao nhiêu ô mua. Cô gái quyến rũ nói, một tỷ tiên linh thạch. Thanh niên anh Tuấn Kinh bị nói, ta lại thêm một tỷ, người trả giá cao được, có gì không thể. Cô gái quyến rũ tức giận đến không nhẹ, chung quy phải nói tới trước tới sau chứ. Nơi này cũng không phải buổi đấu giá. Một nho nhỏ yêu tu, cũng xứng theo ta giảng đạo lý. Thanh niên anh Tuấn cởi gằn, nếu như ngươi ra tiên linh thạch so với ta nhiều, cho ngươi cũng được, ngươi trở ra lên sao. Cô gái quyến rũ cắn răng nói, ta lại thêm 50 triệu tiên linh thạch, 1,1 tỷ 50 triệu tiên linh thạch. Một năm tỷ. Thanh niên anh Tuấn một hơi bỏ thêm 350 triệu. Cô gái quyến rũ sắc mặt lúng túng lên, nàng tổng cộng chỉ có 1,2 tỷ tiên linh thạch này đã vượt ra khỏi nàng chịu đựng phạm vi ở ngoài. Cô gái mặc áo trăng không muốn địa nhìn một chút trong tay máu một khối lỗi, do dự một chút, sư minh, nếu không quên đi thôi, dù sao cũng là nàng trước vừa ý, như vậy hoành đao đoạn tái không tốt lắm. Thanh niên anh tuần nói, sư muội, ngươi cầm là được rồi, sư tôn đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không muốn quá nhẹ dạ, cùng một nho nhỏ yêu tu hà tất nói cái gì tới trước tới sau. Yêu tu như thế nào, ngươi xem thường yêu tu sao? Lập tức đem máu một khôi lỗi trả lại cái này báo muội muội, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe được thanh niên anh Tuấn, rất nhiều hình thù kỳ quá yêu tu vây quanh, ánh mắt bất thiện nhìn chầm chằm thanh niên anh Tuấn. Dám quản ta chuyện vô bổ, ta xem các người là chẳng sống. Thanh niên anh Tuấn cười gần không nớt, cũng không có bị sợ ngủ ở, hắn xoay tay lấy ra một viên lệnh bài, cao cao điệu dơ lên, biết đây là cái gì ư. Nhìn thấy cái này lệnh bài, vây quanh ở cùng nhau yêu tu chúng tất cả đều đống nhiên biến sắc cuốn quít rời đi Long Thanh Trần liếc mắt nhìn lệnh bài nhất thời minh bạch hóa ra là Vạn Cổ Thiên Tông nội môn đệ tử thân phận lệnh bài chẳng trách những này yêu tu sợ thành như vậy cô gái quyến rũ cũng là không dám lên tiếng Vạn Cổ Thiên Tông Vĩnh Hằng tiên Quốc Thượng Tông Hoàn Vũ Điện Thiên Nữ Cung này ngũ đại siêu cấp thế lực lại như năm ngọn núi lớn đặt ở toàn bộ vũ trụ phía trên ép tới hết thể người tu luyện đều không thở nổi cũng không ai dám đắc tội này ngũ đại siêu cấp thế lực đương nhiên cái kia thần bí thiếu niên áo xanh ở ngoài Long Thanh Trần tiện tay một chiều, máu một khôi lỗi nhất thời từ cô gái mặc áo trắng trong tay trốn, bay trở về trong tay hắn, đưa cho cô gái quyến rũ. Một tỷ tiên linh thạch, bán cho ngươi. Cô gái quyến rũ ngẩn ra, không nghĩ tới cái này tuổi trẻ than chủ sẽ như vậy. Cô gái mặc áo trắng cũng là suy nghĩ xuất thần, máu một khôi lỗi ở trong tay nàng cầm, tại sao dễ dàng như vậy đã bị cái này than chủ cầm đi, điều này làm cho nàng không nghĩ ra, phải biết, tu vi của nàng đã đạt đến trường sinh cảnh cấp cao từ trong tay nàng cướp đi một món đồ tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng thanh niên anh Tuấn sắc mặt rất khó nhìn ngươi là không phải đầu góc nước vào 1,5 tỷ tiên linh thạch không bán một mực muốn một tỷ tiên linh thạch chu vi than chủ cũng là ánh mắt quái e dị mà nhìn cái này tuổi trẻ than chủ kiếm ít 500 triệu tiên linh thạch còn có thể đắc tội vạn cổ thiên tông như vậy quái vật khổng lồ không biết cái này tuổi trẻ than chủ nghĩ như thế nào Long Thanh Trần liếc mắt nhìn thanh niên Anh Tuấn biểu hiện hờ hững nói ra cao hứng muốn bán cho ai liền bán cho ai ra cao hứng mọi người tất cả đều ngây dại lý do này quá nhâm tính đi thanh niên anh tuấn sắc mặt tái xanh ngươi không biết trên tay ta cái này lệnh bài là cái gì không không phải là vạn cổ thiên tông nội môn đệ tử long thanh trần lạnh nhạt nói thanh niên anh tuấn ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống nếu biết cái này lệnh bài đại diện cho cái gì ngươi còn dám làm như vậy xem ra ngươi là chăn sống ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp lập tức quỳ xuống xin lỗi Hai tay dâng máu một khối lỗi, bằng không, ta sốc cho ngươi sạp hàng, đồng thời, muốn mạng của ngươi. Cô gái quyến rũ vội vã đem máu một khôi lỗi đưa cho Long Thanh Trần, cười khổ nói, đa tạ ngươi cái này trượng nghĩa thang chủ, có điều, hay là thôi đi, ta không muốn, cho hắn đi. Vạn cổ thiên tông nhưng là ngũ đại siêu cấp thế lực một trong, hơn nữa, vẫn là ngũ đại siêu cấp thế lực ở trong mạnh nhất một, chúng ta những này quán nhỏ tiểu thương có thể đắc tội không nổi như vậy thế lực lớn siêu cấp, nhận thức cái sai đi. Giống chúng ta như vậy quán nhỏ tiểu thương, vẫn là con đuôi làm người tốt hơn, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình, làm mất mạng. Chu vi một ít hảo tâm than chủ cũng là khuyên bảo lên. thấy vậy một màn, thanh niên anh Tuấn càng thêm vinh váo hung hăng, cười lạnh nhìn cái này tuổi trẻ than chủ, gàn từng chữ một, quỳ xuống. Xin lỗi. Hai tay dâng máu một khôi lỗi. Ẩm. Long Thanh Trần đống nhiên đứng dậy, bàng bạc uy thế nhất thời bạo phát, cơn khí thế này như một tòa vô thượng tiên sơn trực tiếp đặt ở thanh niên anh Tuấn trên người. Phu phù. Thanh niên anh Tuấn bị ép tới hai đầu gối mềm đũng, bị dạp dưới đất, cả người nứt toát, trong miệng ho ra máu không ngừng. Cô gái quyến rũ mắt lâu kịch liệt co rút lại. Cô gái mặc áo trắng ngoát to miệng. Chu vi than chủ còn có đi ngang qua đám người tu luyện, càng là cả người toát ra mồ hôi lạnh, đây là cái gì tu vi? chí ít cũng là bất diệt lĩnh vực, mới có như thế khí thế kinh khủng. Biết người đang ở đây với ai nói chuyện sao? Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững mắt nhìn xuống quỷ sát ở trước mặt thanh niên Anh Tuấn. Thanh niên Anh Tuấn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, hận không thể phiến chính mình hai lòng bàn tay, hối hận ruột đều thanh. Trời mới biết một thàn chủ dĩ nhiên là bất diệt lĩnh vực cường giả. Ta, ta có mắt không trâu, mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Hắn lắp ba lắp bắp mà xin lỗi, nói chuyện cũng không trôi chảy. Cô gái mặc áo trắng hoảng hốt vội nói, xin tiền bối xem ở chúng ta vạn cổ thiên tông ở trên, tha sư huynh của ta. Long Thanh trần lạnh lùng quét nàng một chút, "Ta mặc kệ cái gì tông, chọc giận ta, giết không tha, hiểu chưa?" Cô gái mặc áo trắng sắc mặt tái nhợt, cuống quýt hạ thấp người hành lễ, "Vâng." Lan. Long Thanh trần chậm rãi thu lại khí thế. Cô gái mặc áo trắng liền vội vàng đem thanh niên anh tuấn Lâm dậy đến, hoảng hoảng trương trương rời đi. Chu Vi Than chủ cùng đi ngang qua đám người tu luyện tất cả đều kính lễ mà nhìn cái này tuổi trẻ than chủ, một mặt thán phục cho hắn tu vi mạnh mẽ, một mặt cũng là kính lễ hắn không sợ cường quyền liền vạn cổ thiên tông cũng dám đắc tội cô gái quyến rũ nhưng vẻ mặt đau khổ cái này tiền bối để vạn cổ thiên tông nội môn đệ tử trước mặt mọi người quỳ xuống bằng đánh vạn cổ thiên tông mặt vạn cổ thiên tông nhất định sẽ truy cứu tới cùng nàng cũng có có thể sẽ bị thanh toán máu một khói lỗi đưa ngươi tìm một chỗ trốn đi đi long thanh trần nhìn nàng một cái khoanh chân ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đa tạ tiền bối cô gái quyến rũ thi lễ một cái nàng đi mấy bước lại ngừng lại Lòng tốt nhắc nhở, tiền bối, ngươi cũng là mau nhanh rời đi nơi này đi, nếu là vạn cổ thiên tông cường giả tiền bối tìm đến, vậy thì phiền thoái. Long Thanh Trần không nói gì. Cô gái quyến rũ khẽ lắc đầu, không tốt nói thêm cái gì, vội vã rời đi. Chu Vi Than Chủ cũng là vội vã thu dọn đồ đạc, rời xa nơi này, hiển nhiên, lo lắng vạn cổ thiên tông cường giả tiền bối đi tìm đến, liên lụy đến bọn họ. Vậy thì tạo thành kỳ quái một màn, chợ những nơi khác đều là người đông như mắc gửi, phi thường trên trúc. Mà, Long Thanh Trần cái này quầy hàng chu vi nhưng không có một bóng người, tạo thành một mảnh khu vực chân không. Ha ha ha, có chút ý nghĩa. Một gánh vác cự kiếm thanh niên cười lớn đi tới, ở Long Thanh Trần bên cạnh ngồi trên mặt đất, có hứng thú hay không kết giao bằng hữu chương. 1166, quyết đấu bất diệt cao dài. Người là ai? Cảm ứng được người thanh niên này tu vi, dĩ nhiên đạt đến bất diệt cảnh cấp cao. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc, chậm rãi mở con mắt ra, dừng ở người thanh niên này. Phải biết, Thập đại chí tôn thiên tài tu vi cũng chỉ là bất diệt cảnh trung giai mà thôi, nói cách khác, người thanh niên này so với Thập đại chí tôn thiên tài còn càng mạnh hơn một ít. Cự kiếm thanh niên nói, "Hồng Hoang vũ trụ, Cổ Tiểu Quân." Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, ở ngoài vũ trụ người. Cổ Tiểu Quân khẽ gật đầu, nghe nói, Thái Sơ vũ trụ xuất hiện vĩnh hằng thiết cơ, mỗi cái vũ trụ cường giả cùng đỉnh cấp chí tôn thiên tài đều tiến đến, ta cũng dự định đi Thái Sơ vũ trụ tìm kiếm chút vận may, có điều Chúng ta hồng hoang vũ trụ khoảng cách thái sơ vũ trụ rất xa xôi, không cách nào trực tiếp dáng lâm đến thái sơ vũ trụ, chỉ có thể đi tới nơi này cái thiên nguyên vũ trụ, lấy thiên nguyên vũ trụ làm vắng nhảy, tiến vào thái sơ vũ trụ. Thì ra là như vậy. Long Thanh Trần Minh Bạch, vậy ngươi tại sao dừng lại ở trên trời nguyên vũ trụ, không đi thái sơ vũ trụ? Cổ tiêu Quân nói, từ nơi này thiên nguyên vũ trụ đi ngang qua, ta đương nhiên muốn khiêu chiến một hồi vũ trụ này trí tôn thiên tài, nhưng là... Nghe nói vũ trụ này, thập đại chí tôn thiên tài trước vài tên đều bị một thần bí thiếu niên áo xanh cho đánh bại, ta cũng là không có hứng thú khiêu chiến vũ trụ này chí tôn thiên tài, chỉ muốn khiêu chiến cái kia thiếu niên áo xanh. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng lên, cái kia thiếu niên áo xanh không ngay trước mắt ta. Cổ Tiêu Quân buồn phiền nói, "Đáng tiếc, cái kia thiếu niên áo xanh không biết ở đâu, ta đã tìm hắn đến mấy năm." Long Thanh Trần cười nói, "Cái kia thiếu niên áo xanh xác thực quá thần bí, đều là xuất quỷ nhập thần." Hắn càng như vậy, ta càng là hiếu kỳ, càng muốn khiêu chiến hắn. Cổ Tiếu Quân lấy ra hai bầu rượu, đem một bình vứt cho Long Thanh Trần, chính hắn cầm lấy một bình hướng về trong miệng đổ mấy cái, không khiêu chiến một hồi hắn, trong lòng ta luôn có điểm tiết nuối, ta còn không đi, càng muốn đem hắn đánh bại, ta mới có thể đi Thái Sơ vũ trụ. Long Thanh Trần cũng là uống một hớp, không khỏi than thở một tiếng, rượu ngon. Cổ Tiếu Quân kinh ngạc nhìn hắn, cũng không thử một chút có hay không động, ngươi sẽ không sợ ta hạ độc. Long Thanh Trần cười nhạt nói: Ngươi theo ta không thủ không đoán, hạ độc làm cái gì, hơn nữa, một loại độc đối với ta vô dụng, chủ yếu nhất là, ở độc phát trước, ta nhất định có thể giết chết ngươi, kéo ngươi trôn cùng, thoải mái. Cổ tiêu quân cười ha hả, biết ta tại sao lại đây với ngươi kết bạn sao, chính là hướng về phía ngươi này sảng khoái tính cách, vũ trụ này người nghe được ngũ đại siêu cấp thế lực, tất cả đều sợ đến câm như hến, ngươi là ta duy nhất gặp phải không sợ ngũ đại siêu cấp thế lực người, liền chung điểm này, ngươi người bạn này đã đáng giá nộp một hồi. Long Thanh Trần nói, nghe nói, thập đại trí tôn thiên tài ở trong, vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử thực lực mạnh nhất, hắn vẫn không có bị cái kia thiếu niên áo xanh đánh bại. Ngươi có thể đi khiêu chiến một hồi, hẳn là sẽ không thất vọng. Thật chứ? Cổ Tiếu Quân ánh mắt sáng ngời. Long Thanh Trần gật đầu, coi là thật. Được, ta đi gặp gỡ một lần hắn, ngược lại tạm thời không tìm được cái kia thiếu niên áo xanh. Cổ Tiếu Quân bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp vượt qua hư không, rời đi. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười. Để cổ tiếu quân thử một lần đại hoàng tử thực lực cũng tốt, nếu là cổ tiếu quân thắng, như vậy, hắn sẽ đứng ra, cùng cổ tiếu quân quyết đấu một hồi, nếu là đại hoàng tử thắng, hắn sẽ tìm cơ hội cùng đại hoàng tử tranh tài một phen. Cao đẳng trưởng lão, chính là cái kia tuổi trẻ than chủ, coi rẻ chúng ta vạn cổ thiên tông. Thanh niên anh tuấn dẫn một ông già cực tốc tới rồi, lạnh lùng chỉ về long thanh trần. Cô gái mặc áo trắng khuyên, sư huynh, hay là thôi đi, vừa nãy... Cái kia tuổi trẻ than chủ không có đối với chúng ta ra tay đã mở ra một con đường, ngươi cần gì phải như vậy trả thù đây. Thanh niên Anh Tuấn sắc mặt lúng túng nói, sư muội, vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy hắn sử dụng khí thế của chính mình mạnh mẽ đem ta áp đảo trên mặt đất, trước mặt mọi người quỳ xuống, đây là vô cùng nục nhã, làm sao có thể cứ tính như thế? Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng còn muốn nói điều gì, lão giả khiển trách, câm miệng. Hai người các ngươi mất mặt, chỉ là việc nhỏ, thế nhưng chúng ta vạn cổ thiên tông uy nghiêm, không cho bất luận người nào khi nhẫn. người này thiệt yếu chết. cô gái mặc áo trắng bất đắc dĩ, không tốt nói thêm cái gì. Long Thanh Trần chậm rãi đứng lên, dừng ở lão giả, ngươi là vạn cổ thiên tông cao đẳng trưởng lão, tới nơi này chủ trì một hồi buổi đấu giá. Lão giả ngẩn ra, làm sao ngươi biết? bởi vì ta tới nơi này chính là vì giết ngươi. Long Thanh Trần tiện tay triệt bỏ trên người ẩn giấu bí thuật, lộ ra vốn là khuôn mặt, ngươi đã chính mình đi tìm đến, đến rồi. Cũng tỉnh ta đi tìm ngươi. Là hắn. Thanh Sam. Tuy rằng hắn hiện tại không có mặc thanh sam, có điều, ta đã thấy chân dung của hắn, chính là hắn. Nhận ra hắn, toàn bộ trợ than chủ chúng cùng lui tới đám người tu luyện tất cả đều sôi trào lên. Cô gái mặc áo trắng cũng là ngây dại, không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ than chủ chính là hơn 100 năm trước đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên áo xanh. Nay hơn 100 năm đến, vạn cổ thiên tông cao tầng sắp điên rồi, điên quần huấn luyện các đệ tử, đồng thời. Đem các đệ tử huấn luyện dùng là đá đo lực bia tất cả đều đổi thành cái này thiếu niên áo xanh dáng vẻ, để các đệ tử vững vàng nhớ kỹ sỉ nhục này, hy vọng có thể bồi dưỡng được một vượt qua thiếu niên áo xanh đệ tử. Vì lẽ đó, vạn cổ thiên tông mỗi cái đệ tử đều nhớ kỹ cái này thiếu niên áo xanh dáng vẻ. Thậm chí, buổi tối làm ác ngộng thời điểm, đều là cái này thiếu niên áo xanh dáng vẻ. Thanh niên anh tuấn càng là sắc mặt trắng bệnh, cả người kinh ra mồ hôi lạnh, hắn thế mới biết, nguyên lai like mình trêu chọc người là tên sát tinh này nhớ tới vừa nãy tình hình hắn liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi sắc mặt của ông lão thay đổi một hồi rất nhanh chấn định lại lấy hắn bất diệt cảnh cấp cao tu vi không lý do e ngại người này hắn cười lạnh dĩ nhiên là người, vậy thì càng tốt hơn đưa ngươi giết chính là lớn công một cái là đủ để ta lên cấp thái thượng trưởng lão mau rời đi nơi này cách khá xa một ít toàn bộ chợ than chủ chúng vội vã thu thập sạp hàng vội vã rời đi rất nhanh toàn bộ chợ liền trở nên trống rỗng chỉ để lại đầy đất rất thải, tỉ như uống rượu còn dư lại ấm, thú dữ lưu lại béo phệ. Cô gái mặc áo trắng cùng thanh niên anh tuấn cũng cấp tốc rời đi, loại tầng thứ này đại chiến, bộc phát ra năng lượng cực kỳ khủng bố, tùy tiện một nguồn năng lượng cũng đủ để nghiền nát bọn họ, không thể đợi ở chỗ này. Đi ngoài không gian một trận chiến. Long thanh trần vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt đi tới ngoài không gian, ngoại trừ cái này trợ, ở toàn bộ tự do ngôi sao còn có vô số cái trợ, nếu là ở tự do ngôi sao mặt trên đại chiến, Sẽ tạo thành vô số người chết. Vẹo. Lão giả thân hình loáng một cái, tại chỗ để lại một chuôi tàn ảnh, bản thể đã xuất hiện ở ngoài không gian. Giống. Đối mặt như vậy bất diệt cảnh cấp cao cường giả tiền bối, Long Thanh Trần đương nhiên sẽ không bất cẩn, toàn lực ứng phó. Bất diệt cảnh trung giai viên mãn tu vi trực tiếp bạo phát, khác nào viễn cổ bạo Long thức tỉnh, chuyển ra to rõ rồng gầm. Ẩm. Lao giả bất diệt cảnh cấp cao tu vi bạo phát, chu vi ngàn tỷ giảm không gian rung động không nớt. Hai người đều là trong nháy mắt hướng về đối phương phóng đi, đồng nhiên đấm ra một quyền. Công! Hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm, lửa hạt phun ra, bùng nổ ra vô lượng ánh sáng, năng lượng kinh khủng tám mặt đẩy ra, chu vi vô số bên trong không gian nhất thời đã xảy ra đại đổ nát. Cái kia thần bí thiếu niên áo xanh xuất hiện ở Tự Do Ngôi Sao, cùng vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lao đối mặt. Còn chờ cái gì, mau đưa sạp hàng thu rồi, đi xem một chút. Rất nhanh, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Tự Do Ngôi Sao. Vô số người tu luyện đi tới ngoài không gian, xa xa mà quan chiến. Chương 1167: Dã man chiến đấu. Long Thanh Trần cùng Vạn Cổ Thiên Tông cao đảng trưởng lao chém giết gần người, ai cũng cũng không lùi lại nửa bước. Giang giác. Vạn Cổ Thiên Tông cao đảng trưởng lão lấy tu vi mạnh mẽ áp chế Long Thanh Trần, một quyền đập vỡ Long Thanh Trần vai, long huyết nhiễm đỏ Long Thanh Trần tiên y y. Rang Long Thanh Trần song trưởng đều có một âm dương thái cực đồ, một phát bắt được Vạn Cổ Thiên Tông cao đảng trưởng lão một cánh tay. Miễn cương địa kéo xuống, mang ra tảng lớn máu. Giang giác. Vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lao dơ lên đầu gối, mạnh mẽ đánh vào long thanh trần trên lồng ngực, làm cho long thanh trần toàn bộ lồng ngực đổ nát, xuất hiện một lỗ thủng lớn. Phụ. Long thanh trần trưởng như trên ao, mạnh mẽ bổ vào vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lao trên đầu, đem nửa cái đầu đều bổ xuống. Vô số người tu luyện đều là ngây ngốc nhìn loại này dã man phương thức chiến đấu, quá điên cuồng. Giang giác. Giang gi Chém giết gần người mấy chục trêu, hai người thân thể đều là rách rách dưới dưới, nhìn qua phi thường khủng bố. Bèo. Vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lão đông nhiên lùi lại mấy triệu dặm, kéo dài khoảng cách, không muốn chém giết gần người, bởi vì hắn phát hiện người này năng lực hồi phục quá mạnh mẽ, căn bản giết không chết người này, nếu như tiếp tục như vậy chém giết gần người, chết trước nhất định là hắn. Giết. Hắn song trưởng dựng lên hùng hậu tiên lực, diễn hóa thành hai cái bằng thùng nước tiên lực dây khóa, đông nhiên hướng về long thanh trần quật mà đến. Không gian đều bị đánh ra hai cái khe lớn, ẩn chứa vô biên uy lực. Đùng, đùng, Long Thanh Trần song trưởng dựng lên thanh Long lực lượng, hóa ra hai con tiên lực bản tay lớn, trực tiếp bắt được hai cái tiên lực dây khóa, đồng nhiên kéo một cái, giang giác, giang giác, hai cái tiên lực dây khóa nhất thời đứt đoạn. Đường Đường Vạn Cổ Thiên Tông Cao đẳng trưởng lão chỉ có chút bản lĩnh này sao? Long Thanh Trần có hơi thất vọng. Vạn Cổ Thiên Tông Cao đẳng trưởng lão khí không nhẹ, cười lạnh nói, yên tâm. Ngươi chắc chắn phải chết. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, vậy thì lấy ra một điểm bản lãnh thật sự đến. Như ngươi mong muốn. Vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lao giận dữ. Vù. Vù. Vù. hắn thân thể chấn động, hơn vạn loại dị tượng tái hiện ra, phản phất biển động như thế, hướng về Long Thanh Trần nghiền ép mà đến. Phải biết, đây là bất diệt cảnh cấp cao dị tượng, uy lực cực kỳ kinh người. Phá. Long Thanh Trần lấy thanh long lực lượng hóa thành chiến kiếm sử dụng tới kiếm đạo trùng cực nhất thức, chém ra một cái nhợt nhạt ánh kiếm. Ầm ầm ầm. Nhợt nhạt ánh kiếm phảng phất vô linh, lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt đem hơn vạn loại dị tượng chém chết. Một chiêu kiếm liền phá ta toàn bộ dị tượng, thực lực quả nhiên ghê gớm, khó trách chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông thánh tử thánh nữ sẽ bị ngươi đánh bại. Vạn Cổ Thiên Tông cao đẳng trưởng lão khẽ to mày, tùy theo cười gần lên, "Có điều, ngươi quá tự đại, dám to gan tìm ta quyết đấu, giống ta như vậy cao đẳng trưởng lão?" Làm sao có khả năng không có một hai dạng đòn sát thủ Vụ Hắn bỗng nhiên thả ra đạo của chính mình Hóa thành một đem thức đo Hướng về Long Thanh Trần chém đánh mà đến Xem ra không có uy lực gì Lại làm cho Long Thanh Trần trong lòng cả kinh Cảm thấy tử vong nguy hiểm Chạm thiên thước Vạn cổ thiên tông vĩnh Hằng binh khí Cái này cao đẳng trưởng lao quá mạnh mẽ Hắn nói Dĩ nhiên có thể hóa thành vĩnh Hằng binh khí Xem cuộc chiến đám người tu luyện tất cả đều hút vào cảm lạnh khí Long thanh trần biểu hiện ngưng trọng lên, hắn không khỏi nghĩ nổi lên lấy thượng tiền tay, liền, trong tay hắn hiện lên thanh long hàng nghĩa, hồng trần hàng nghĩa, cắn ngày hàng nghĩa, ba loại hàng nghĩa dung hợp quý nhất, hóa thành một chỉ trắng như tuyết như ngọc tay, phảng phất trên đời hoàn mỹ nhất tay. Đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác cái tay này vì thế so với chạm thiên thức còn càng thêm nguy hiểm? Chẳng lẽ cũng là vĩnh hằng binh khí? Đám người tu luyện tất cả đều trận to hai mắt, chăm chú rừng ở con kia trắng như tuyết như ngọc tay. Con lấy thượng thiên lựu tay chặn lại rồi chạm thiên thước, tia lửa sệt tán loạn, bùng nổ ra vô lượng quang, năng lượng kinh khủng đẩy ra, chu vi vô số bên trong không gian trong nháy mắt đổ nát, nát. Long Thanh Trần bàn tay nắm chặt, lấy thượng thiên lựu tay cũng là nắm chặt, bắt được chạm thiên thước, ẩm, trực tiếp đem chạm thiên thước bóp nát, bùng nổ ra vô cùng vô tận ánh sáng, Phụ. nói, bị phá, vạn cổ thiên tông cao đẳng trưởng lão bị phản vệ, trong miệng ho ra máu, nổi giận lên, ngươi triệt để làm tức giận ta. Chết đi. Ẩm. Hắn xoay tay lấy ra một thanh màu đỏ sậm chiến đao, song trưởng nắm chặt, đống nhiên chém đánh, chém ra một cái dài tới 10 triệu dặm màu máu ánh đao, khác nào khai thiên tích địa khủng bố cảnh tượng. Cây chiến đao này tuyệt đối là bất diệt cao dài vũ khí, mới có mạnh mẽ như vậy uy lực. Thực lực không bằng ta, đã nghĩ dùng bất diệt cao dài vũ khí chém giết ta. Long Thanh Trần cười gằn, hắn cũng không có vận dụng bất diệt đỉnh cao vũ khí dự định, bởi vì dựa vào vũ khí ưu thế đạt được thắng lợi. Đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn cần ở trong chiến đấu nâng lên chính mình. Giống. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể truyền ra to rõ tiếng rồng âm, khi hắn phía sau, ba vị hàm nghĩa hóa thân tái hiện ra, tùy theo, ba vị hàm nghĩa hóa thân với hắn dung hợp lại cùng nhau. Ầm. Làm cho thân thể của hắn cực tốc lớn lên, hóa thành trăm văn trượng, bùng nổ ra vô biên uy thế. Ầm ầm ầm. Hắn một quyền đập ra, trực tiếp đánh bể dài tới 10 triệu rặng màu màu ánh nào. Ngay sau đó, Hắn nhanh chân hướng về Vạn Cổ Thiên Tông cao đảng trưởng lao bước đi. Ầm, ầm, ầm. Vạn Cổ Thiên Tông cao đảng trưởng lão hoàn toàn biến sắc, triệt để hoảng rồi, đem hết toàn lực không ngừng mà múa đao, chém ra từng cái từng cái kinh khủng màu màu ánh đao, muốn ngăn cản hắn lại đây. Rống. Cao tới trăm vạn trượng long thanh trần ngựa mặt lên trời rít gào, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp phun ra long tức. Ầm ầm ầm. Đem toàn bộ màu màu ánh đao nghiền nát. Hắn đã đi tới vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lão trước mặt, vung lên to lớn không gì so sánh được lòng bàn tay, trực tiếp trúng xuống. Phụ! Vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lão toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành cho bụi, chết! Xem cuộc chiến đám người tu luyện tất cả đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đường đường vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lão, cứ như vậy bị giết. Thanh niên anh Tuấn cùng cô gái mặc áo trắng đều là sắc mặt tái nhận, chạm đích bỏ chạy. Đã buông tha ngươi một lần, còn dám trở về, vậy cũng chớ đi rồi. Long thanh trần Bỗng nhiên chạm đích, hướng về thanh niên anh Tuấn nhìn chăm chú mà đi, ánh mắt như hai cái chiến kiếm, giao nhau cùng nhau, chấp như thế chém đánh mà ra. Phụ. Huyết hoa tỏa ra, thanh niên anh Tuấn thân thể trong nháy mắt bị chém nát, liền tiên hồn đều bị chém chết, chết. Đám người tu luyện không rét mà run, ánh mắt là có thể giết chết vạn cổ thiên tông trường sinh cảnh nội môn đệ tử, đây là kinh khủng cỡ nào thực lực. Sư Minh. Cô gái mặc áo trăng kinh ngạc thốt lên, ngừng lại, đã quên đi rồi trốn. Long Thanh Trần thân thể thu nhỏ, vượt qua hư không, trực tiếp rời đi, không, có giết cô gái mặc áo trắng này, cô gái mặc áo trắng này tâm địa thiệt lương, làm cho nàng miệng với vừa chết. Biến mất rồi hơn 100 năm thiếu niên áo xanh, lại bắt đầu gây sóng gió A. Vạn cổ thiên tông cũng là đủ xui xẻo, cái này thiếu niên áo xanh tựa hồ chuyên môn bắt lấy vạn cổ thiên tông người giết. Đám người tu luyện phảng phất xôi sùng sụp, nghị luận xôi nổi. Vụ. Không lâu lắm, vạn cổ thiên tông tông chủ vội vã chạy đến. Ánh mắt như điện địa, địa nhìn quét tứ phương, quát hỏi, thanh sam, ở đâu? Cô gái mặc áo trắng khổ sở nói, hắn đã sớm đi rồi. Đáng chết. Vạn cổ thiên tông tông chủ giận dữ, đừng làm cho ta bắt lấy hắn, bằng không, ta muốn để cầu mong gì khác sinh không được, muốn chết cũng không thể. Vạn cổ thiên tông cao đảng trưởng lão bị thiếu niên áo xanh đánh, giết, tin tức này, rất nhanh sẽ dẫn bạo toàn bộ vũ trụ, để bình tĩnh hơn 100 năm vũ trụ lần thứ 2 sôi trào lên. Ngay sau đó, lại liên tục chuyển đến tin dữ. Vĩnh Hằng Tiên Quốc một vị hoàng thúc, chúc mừng Lao Hưu 200 triệu tuổi đại thọ trên đường, bị Thiếu Niên Áo Xanh chặn lại, Thiếu Niên Áo Xanh xuất liên tục 36 kiếm, đưa hắn chém chết. Thượng Tông một vị cao đẳng trưởng lão, tham gia Thiên Bảo các Khai trương đại điện thời điểm, Thiếu Niên Áo Xanh bỗng nhiên đến, sử dụng Quỷ Dị Quyền Pháp, xuất liên tục 22 quyền, đưa hắn đánh ngủ. Hoàn Vũ Điện một vị cao đẳng trưởng lão, do xét Hoàn Vũ Điện một mảnh mới lãnh địa thời điểm, Thiếu Niên Áo Xanh giáng lâm, lấy Âm Dương Thái Cực Đồ, đưa hắn trấn áp mà chết. Vạn Cổ Thiên Tông, Vĩnh Hằng Tiên Quốc, Thượng Tông, Hoàn Vũ Điện, bốn cái siêu cấp thế lực sắp điên lên rồi, điên cuồng truy tra thiếu niên áo xanh hành tung, đáng tiếc, thiếu niên áo xanh đều là xuất quỷ nhập thần, đồng thời không ngừng mà biến hóa thân phận, mỗi khi tứ đại siêu cấp thế lực tông chủ chạy đi thời điểm, thiếu niên áo xanh đã trước một bước rời đi. Long sang sớm, có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử ban bố thông cáo, bản tiếng, tuổi trẻ đại chuyện, tuổi trẻ đại giải quyết, hơn 100 năm trước. Tiền Nhậm Thánh Tử bị ngươi đánh giết, xỉ nhục này, từ ta đây cái mới Thánh Tử tới đón. Thượng Tông mới Thánh Tử theo sát lấy buông lời, Tiền Nhậm Thánh Tử, nô dục mất hết Thượng Tông mặt mũi, xỉ nhục này, từ ta đây cái mới Thánh Tử nhận. Long sáng sớm, ta chính thức khiêu chiến ngươi, thời gian, địa điểm, ngươi tới định. Long sáng sớm, đánh giết ta Hoàng thúc có gì tài ba, có bản lĩnh hướng ta đến. Vĩnh Hằng tiên Quốc Đại Hoàng Tử cũng là tức giận buông lời, Hoan Vũ Điện Thánh Tử càng là trực tiếp trực tiếp công bố một vũ trụ tọa độ, Long sáng sớm, có giam đến. chương 1168, Thiên Hải Chi Đạo. Bất luận vạn cổ Thiên Tông mới Thánh Tử, Thượng Tông mới Thánh Tử, Vĩnh Hằng Tiên Quốc Đại Hoàng Tử, Hoàn Vũ Điện Thánh Tử làm sao khiêu khích, thiếu niên áo xanh đều không có xuất hiện, phản phất lại tiêu thanh diện tích. Những này trí tôn thiên tài rất phiền muộn, lại như dụng hết toàn lực, một quyền đánh vào không khí trên như thế. Không ai biết, Long Thanh Trần đã đi tới một hoàng vù trên tinh cầu, tiến vào bế quan trạng thái Khoảng thời gian này, hắn liên tục cùng các thế lực lớn cường giả tiền bối đại chiến, để hắn đúng không diệt cảnh cấp cao có càng sâu linh ngộ. Vì lẽ đó, lựa chọn bế quan, chuẩn bị xung kích bất diệt cảnh cấp cao. Ẩm. 6 năm sau, viên này hoang vu trên tinh cầu trận buộc phát ra một cổ cường đại khí thế, giống một bóng người phóng lên trời, chính là bế quan 6 năm long thanh trần, tu vi của hắn thuận lợi địa lên cấp đến bất diệt cảnh cấp cao, cũng còn tốt đuổi tới thiên hải chi đảo mở ra thời gian. Long Thanh trần cho mình trên người gây ẩn dấu bí thuật, thay đổi khuôn mặt, bóng người, khí tức chờ chút đặc thủ, ngay sau đó, cấp tốc vượt qua hư không, hướng về vũ trụ phía tây nhất chạy đi. Đang bế con trước, hắn coi như được rồi thời gian, hy vọng ở trên trời Hải Chi đảo mở ra trước đột phá đến bất diệt cảnh cấp cao, chỉ có như vậy, hắn mới có thực lực tranh một chuyến Thiên Hải Chi đảo Thiên Tài địa bảo. Bởi vì, Thiên Hải Chi đảo cùng mặt khác bốn cái động Thiên Phúc địa không giống. Mặt khác bốn cái động Thiên Phúc địa đều là hạn chế cường giả tiền bối chỉ có tuổi trẻ đại mới có thể đi vào, mà Thiên Hải Chi Đảo cường giả tiền bối cũng có thể đi. Thiên Hải Chi Đảo duy nhất hạn chế chính là không cho phép nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả bước vào, vì lẽ đó khẳng định có rất nhiều bất diệt tột cùng cường giả tiền bối sẽ đi. Hán Thiết Yếu muốn đạt đến bất diệt cảnh cấp cao tu vi mới có thể cùng bất diệt cảnh tột cùng cường giả tiền bối chống lại một hồi. Vu trong ngay mắt đặt tới vũ trụ phía tây nhất, cũng chính là vũ trụ biên giới. Chỉ thấy. Mênh mông vô biên hỗn độn hải, phảng phất hơi nước như thế, không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Có một bến phà, bến phà trên có một cái thuyền nhỏ, một ông lão xếp bằng ở trên thuyền nhỏ, nhắm mắt dưỡng thần, hắn cùng phi tiên phúc địa, vạn khí động thiên người gác cổng giống nhau như lúc. Các thế lực lớn các cường giả cùng trí tôn thiên tài chúng đã sớm đến rồi, tất cả đều yên tĩnh ở bến phà chờ đợi. Đáng chú ý nhất chính là vạn cổ thiên tông cùng vĩnh hằng tiên quốc, từng người đều đến rồi hơn 10 bất diệt tột cùng cường giả tiền bối. Thứ yếu chính là thượng tông Hoàn Vũ Điện, Thiên Nữ Cung, từng người đều đến rồi vài vị bất diệt tột cùng cường giả tiền bối. Ngoại trừ ngũ đại siêu cấp thế lực ở ngoài các thế lực lớn, liền có vẻ thi đấu keo kiệt, từng người chỉ có một hai cái bất diệt tột cùng cường giả tiền bối, thậm chí không có. Đương nhiên, nhất keo kiệt chính là tán tu chúng, toàn bộ tán tu ở trong cũng không có một bất diệt tột cùng cường giả tiền bối. Long Thanh Trần thấy được rất nhiều người quen, Kiếm Tiên Tổ Tông Sư, Bảy Tiên Tông Tổ Sư, Vạn Cổ Thiên Tông trước Thánh Nữ Diêu Hy. Thượng tông trước thánh tử nô dụ, thiên nữ cung thiên nữ hứa mộng nghiên, còn có đến từ chính hồng hoang vũ trụ cổ tiêu quân. Hắn đương nhiên không gặp qua đi chào hỏi, chỉ là yên lặng đi vào tán tu chúng ở trong. Bởi vì ẩn dấu bí thuật tồn tại, hắn đến, không chút nào gây nên ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn chú ý, cho là hắn chỉ là một phổ thông tán tu mà thôi. Phi tiên phúc địa, hỏa viêm phúc địa, vạn khí động thiên, ta đều đi qua, chỉ còn giữ lại quỷ ác ngộng nơi cùng thiên hải chi đảo. Quỷ ác mộng nơi, Là tuổi trẻ đại chém giết địa phương, bằng vào ta tu vi bây giờ cùng thực lực, ở tuổi trẻ đại ở trong hầu như không có đi thủ, vì lẽ đó, quỷ ác ngộng nơi không cần thiết đi tới. Từ thiên hải chi đảo sau khi đi ra, ta gần như nên trở lại nguyên lai vũ trụ. Long Thanh Trần trở nên trầm tư. Lúc trước, ngày nữa nguyên vũ trụ thời điểm, kế hoạch của hắn chính là đạt đến bất diệt cảnh đỉnh cao mới có thể trở lại. Đáng tiếc, thiên nguyên vũ trụ nổi danh nhất ngũ đại động thiên phúc địa, hắn đã rèn luyện buôn cái. Tu Vi chỉ có thể đạt đến bất diệt cảnh cấp cao, đây đã là cực hạn, trong thời gian ngắn, ít khả năng đạt đến bất diệt cảnh đỉnh cao. Vì lẽ đó, hắn thay đổi kế hoạch, quyết định từ thiên hải chi đảo ra tới sau khi, liền trở về ban đầu vũ trụ. Vi, nhà đỏ, lúc nào lái thuyền? Vạn cổ thiên tông mới thánh tử chờ không nhịn được, đi tới bến phá bên bờ, quát hỏi trên thuyền lão giả. Vạn cổ thiên tông tông chủ và vạn cổ thiên tông cường giả tiền bối chúng, tất cả đều hơi thay đổi sắc mặt. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ khiển trách, thánh tử, không được vô lễ, vị tiền bối này nhưng là một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả. Xếp bằng ở trên thuyền lão giả mở con mắt ra liếc mắt nhìn Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử, cũng không có sinh khí, lạnh nhạt nói, Thiên Hải chi đạo, cách mỗi 500 năm mở ra một lần, khoảng cách lần trước mở ra, còn kém 3 canh giờ mới đủ 500 năm. Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử cao mày, chỉ kém 3 canh giờ mà thôi, tất yếu như thế nghiêm là sao? Thượng tông mới thánh tử nói, Sớm 3 canh giờ lại có cái gì quan trọng? Lão giả lạnh nhạt nói, quy củ chính là quy củ, sớm một tức thời gian cũng không được. Dứt lời, lão giả lại là nhắm mắt dưỡng thần. Bất đắc dĩ, mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ chờ. Chờ nghỉ 3 canh giờ, lão giả mới mở con mắt ra, chậm rãi đứng dậy, có thể lên thuyền, mỗi người giao nộp một cái bất diệt cảnh cấp cao binh khí. Nghe được lời ấy, mọi người ồ lên không ngớt. "Ngồi cái thuyền mà thôi, liền muốn một cái bất diệt cảnh cấp cao binh khí?" Đây cũng quá đen chứ. Ta nhớ tới trước đây, ngươi cho đại gia chống thuyền, đều là không thu bất kỳ thù lao, lần này làm sao đen. Lao giả lạnh nhạt nói, trước kia là trước đây, bây giờ là hiện tại, nếu như không muốn ngồi ta thuyền, các ngươi cũng có thể chính mình bơi thuyền, không ai ép buộc các ngươi. Chúng ta vạn cổ thiên tông đến rồi 13 người, chẳng phải là muốn lấy ra 13 món bất diệt cảnh cấp cao binh khí. Coi như chúng ta vạn cổ thiên tông ra đại nghiệp đại, cũng không phải như vậy dùng là chúng ta vạn cổ thiên tông hay là dùng chính mình thuyền đi chúng ta vĩnh hằng tiên quốc cũng dùng chính mình thuyền ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn dồn dập từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại các loại chiến thuyền vớt tại hỗn độn trên biển nhất thời đón gió tăng mạnh hóa thành một chiếc chiếc chiến hạm khổng lồ bọn họ nhảy lên tán tu chúng cũng là yên lặng lấy ra chính mình thuyền đặt ở hỗn độn trên biển nhảy lên không có một người đồng ý giao nộp bất diệt cảnh cấp cao binh khí cho trên thuyền nhỏ lão giả dù sao ai cũng không muốn làm đoan đại đầu ta còn là ngồi tiền bối thuyền đi. Long Thanh Trần lấy ra một cái bất diệt cảnh cấp cao binh khí, đưa cho lão giả, hắn cảm thấy lão giả yêu cầu mắc như vậy vẽ tàu, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Lão giả đưa tay tiếp nhận, cất đi, cười nhạt nói, ngươi đúng là một người biết hàng, đừng xem ta thuyền tiểu, nhưng là, bền chắc, bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Ta cũng ngồi tiền bối thuyền. Đến từ Hồng Hoang vũ trụ cổ tiếu quân cũng là lấy ra một cái bất diệt cao giai binh khí đưa cho lão giả, nhảy lên thuyền nhỏ. Ngũ đại siêu cấp thế lực người, các thế lực lớn người và tán tu chúng nhìn một chút long thanh trần cùng cổ quân cười, bọn họ cũng không có thay đổi chủ ý. Trên thực tế, ai cũng không phải người ngu, cũng có thể đoán được hỗn độn trong biển khẳng định có nguy hiểm. Thế nhưng, một cái bất diệt cao giai binh khí vẽ tàu thực sự quá đắt giá. Vì lẽ đó, mọi người tình nguyện mạo hiểm, cũng không nguyện giao nộp một cái bất diệt cao giai binh khí. Đi đi. Lão giả lấy ra một cái bích lục như ngọc trường gậy trúc, cũng chính là chống thuyền cái, hơi điểm một cái bên bờ thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên mọi người các loại các loại thuyền cũng không có danh trước tất cả đều là yên lặng mà theo thuyền nhỏ bởi vì hôn độn Hải vô biên vô hạn liền cảm ứng cùng thiên nhãn cũng không tạo tác dụng không tìm được thiên Hải chi đảo chỉ có ông lão này biết vị trí vì lẽ đó thiết yếu theo sát lấy ông lão này chương 1169, bị tập kích hào hào hào ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn chiến thuyền tất cả đều có thể so với lớn như núi trên thuyền tre kín lít nha lít Nhít Minh văn còn có phòng ngự đại trợn, quả thực là vũ trang đến tận răng, theo gió vượt sóng, khá là đồ sộ. Mà, tán tu chúng thuyền nhưng là thiên kỳ bách quái, có như là một cái cá kình hình dáng, có như một thanh phi kiếm hình dáng, có như một mảnh lá sen hình dáng, có như một thùng gỗ hình dáng, cũng có như một con dày hình dáng, nhìn qua có chút buồn cười. Bình thường nhất chính là lao giả thuyền, cũng chính là đơn giản thuyền gỗ, lao giả xào bơi thuyền, long thanh trần cùng cổ tiếu quân nhưng là ngồi khoanh chân. Chúng ta là không phải gặp. Cổ tiếu quân nghiêng đầu nhìn một chút Long Thanh Trần, có chút hoặc. Long Thanh Trần cười nhạt, hẳn là không đi. Cổ tiếu quân cau mày, vì sao ta đối với ngươi có chút cảm giác quen thuộc, trực giác của ta vẫn rất chuẩn. Quen thuộc sao, vì sao ta chưa từng gặp ngươi. Long Thanh Trần cười nhạt như thường, nhưng trong lòng thoáng hơi kinh ngạc. Phải biết, lấy hắn tu vi bây giờ, gây ẩn dấu bí thuật, liền người gác cổng, người đưa đỏ đều không thể phát hiện dị thường các thế lực lớn bất diệt tột cùng cường giả tiền bối chúng cũng không phát hiện được, cái này Cổ Tiếu Quân dĩ nhiên có thể cảm giác được, có thể thấy được, cái này Cổ Tiếu Quân thật không đơn giản. Cổ Tiếu Quân cuối cùng thật sâu liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, khả năng ta gần nhất đã gặp quá nhiều người đi, sinh ra hào giác. Ầm. Đột nhiên, trên mặt biển bùng nổ ra đầy trời bọt nước, một cái nhân diện thân rắn quái vật vọt ra khỏi mặt nước, mở ra miệng lớn, lộ ra hai con răng nanh sắc bén, mạnh mẽ hướng lên trên tông chiến thuyền tá tới. Giang rắc. Che kín Minh Văn Kiên cố chiến thuyền, lại bị nó cắn xuống một tảng lớn. Nghiên xúc. Thượng Tông Tông chủ giận dữ, đống nhiên một trường, đánh về Nhân Diện Thân rắn Quái Vật. Ầm ầm ầm. Nhân Diện Thân rắn Quái Vật bị đánh trúng, rơi vào trong biển rộng, tạo nên đẩy trời bập nước. Nhưng mà, Nhân Diện Thân rắn Quái Vật rất nhanh lại chạy ra khỏi mặt nước, tàn bạo mà nhìn Thượng Tông Tông chủ. Tất cả mọi người là đổi sắc mặt, phải biết, Thượng Tông Tông chủ bất diệt tuột cùng tu vi, một trưởng này vô xuống, cỡ nào uy lực. Dĩ nhiên giết không chết này nhân diện thân rắn quái vật, thậm chí liền một điểm tổn thương đều không có, có thể thấy được nhân diện thân rắn quái vật thể phách cỡ nào cứng cỏi. Hỗn độn trong biển dựng dục ra tới sinh vật, nói trắng ra là chính là hỗn độn sinh linh, thể phách cực kỳ cứng cỏi, rất khó giết chết. Trong thuyền lão giả từ tốn nói một tiếng. Cổ thiếu quân con mắt tỏa sáng, như thế cứng cỏi thể phách, nếu như dùng để luyện khí, thật là tốt biết bao. chống thuyền lão giả cười cợt, ý nghĩ rất tốt, nhưng là, ngươi làm sao bắt ngủ ở nó? Coi như ngươi có thể tóm lại nó, lấy cái gì dụng cụ đến nốt lại nó. Trừ phi ngươi có vĩnh hằng binh khí, bằng không, căn bản giữ không nổi nó. Chuyện này. Cổ tiêu quân bị nạn ở, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Vẹo. Lần này, nhân diện thân rắn quái vật không có tiếp tục công kích tông chiến thuyền. Nó tựa hồ cũng biết thượng tông tông chủ lợi hại, ngược lại xông về tán tu chúng thuyền. Đừng làm cho nó lại đây. Nhanh ngăn cả nó. Tán tu chúng tất cả đều đống nhiên biến sắc, rồn dập ra tay ầm ầm Từng luồng từng luồng tiên lực đánh vào nhân diện thân rắn quái vật trên người, lại như rửa giấy như thế, quái vật không chút nào tổn thương. Phụ. Nó rất nhanh sẽ xông lên một mảnh lá sen hình dáng thuyền, cắn một bất diệt cấp thấp trung niên tán tu, nước ra mảng lớn máu tung tóe. Cứu ta. Người trung niên này tán tu kêu thảm thiết địa cầu cứu, kịch liệt dãy ruột, nhưng căn bản dãy không ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Nhân diện thân rắn quái vật đem cái này trung niên tán tu xé nát vẹn vẹn mấy cái liền ăn sạch cực kỳ khủng bố tán tu chúng tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh cảm giác không rét mà run con quái vật này thể phách quá cường hãn căn bản không thể gây thương tổn được nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hoành hành vô kỵ ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn người nhưng là thờ ơ lạnh nhạt chỉ cần này quái vật không công kích bọn họ chiến thuyền là được giống ăn xong người trung niên này tán tu sau khi nhân diện thân rắn quái vật chậm rãi quay đầu theo dõi một lao tán tu trong miệng phát sinh dữ tợn tiếng gào Lao tán tu sợ đến thân thể run lên, Ung quýt bỏ qua chính mình thuyền, nhảy tới trên thuyền gỗ, lấy ra một cái bất diệt cao dài binh khí, hai tay đưa cho chống thuyền lão giả, thi lễ một cái, tiền bối, ta đồng ý giao nộp một cái bất diệt cao dài binh khí, thỉnh cầu ngồi cho người thuyền. Tốt. Chống thuyền lao giả cười nhạt một tiếng, tiếp nhận bất diệt cao dài binh khí, cất đi. Hiện tượng quái dị đã xảy ra, nhân diện thân rắn quái vật nhìn thấy lao tán tu lên thuyền gỗ, nhất thời rời ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cái khác tán tu. Tán tu chúng sợ đến không nổi, dồn dập thu hồi chính mình thuyền, nhảy lên thuyền gỗ. Tiền bối, ta cũng phải ngồi cho người thuyền. Còn có ta, bọn họ đau lòng địa lấy ra bất diệt cao giai binh khí, giao cho lão giả. Phải biết, bọn họ chỉ là tán tu, của cải rất bạc nhược, một cái bất diệt cao giai binh khí gần như chẳng khác nào bọn họ một nửa tài sản. Tuy rằng không đỡ, nhưng cũng hết cách rồi. Dù sao, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Nhìn thấy tán tu chúng lên thuyền gỗ. Nhân diện thân rắn quái vật chỉ có thể rời ánh mắt, nhìn về phía ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn người. Nghiên xúc, nhìn ta làm gì? Cút! Đừng xem ta! Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn người đều là khẩn trương lên. Nhân diện thân rắn quái vật ánh mắt gì? Rời đến rời đi, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu, phàm là bị nó chú ý tới người, đều là cảm giác cả người lạnh cả người. Không nên nhìn ta, ta ra dày thịt béo, ăn không ngon. Vĩnh hằng tiên quốc đại hoàng tử nở nụ cười có thể nhìn Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử, hắn vẫn chưa tới 10000 tuổi, tuổi trẻ vô cùng, tế bị nột nụ, đủ, an ngon. Đại hoàng tử, ngươi có ý gì? Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử chửi gầm lên, ngươi tổ tông, ta treo ngươi chọc giận ngươi. Đại hoàng tử lạnh nhạt nói, không có ý gì, chính là nhìn ngươi không hợp mắt, nếu như Vạn Cổ Thiên Tông tiền nhậm thánh tử không phải là bị long sáng xâm giết, nơi nào đến phiên ngươi làm thánh tử, ngươi chính là một kiếm lợi chất thải. Vạn Cổ Thiên Tông mới thánh tử sắc mặt lúng túng, khí không nhẹ. Ngươi phải cảm tạ ngươi nương, nếu như không phải ngươi nương lén lút bỏ hoàng đế rường, nơi nào có ngươi cái này hôn tạp, loại làm cản. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Vĩnh Hằng Tiên Quốc cường giả Tiền Bối chúng ánh mắt lén leo, dồn dập bắt đầu qua mắng. Vạn Cổ Thiên Tông cường giả Tiền Bối chúng không vui, cũng là bắt đầu quát mắng. Các ngươi đại hoàng tử mới làm cản, chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông tuyển ai làm thánh tử, đến phiên hắn đến cơ tay múa chân. Các ngươi đại hoàng tử chính là một cái chó điên, cắn người linh tinh còn không chuẩn người khác nói hắn. Nhìn vĩnh Hằng Tiên Quốc cùng vạn Cổ Thiên Tông dùng bèn, tất cả mọi người rất không nói gì, hai người này mạnh nhất thế lực lớn siêu cấp, mỗi lần gặp phải cũng phải cãi nhau, nhưng kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không ai dám động thủ, chỉ có thể đùa bỡn một múa mép cơ môi. Vẹo. Nhân diện thân rắn quái vật theo dõi thiên nữ cung thiên nữ Hứa Mộng Nghiên, đột nhiên vọt tới. Nghiên xúc. Cút. Thiên nữ cung năm vị bất diệt cường giả tối đỉnh dồn dập ra tay. Ầm ầm ầm. Đem người diện thân rắn quái vật đánh bay ra ngoài, tuy rằng không thể giết chết nó, nhưng ngăn trở nó tới gần. Bèo. Nhân diện thân rắn quái vật chỉ có thể thay đổi phương hướng, nhằm phía những thế lực khác. Ầm ầm ầm. Những thế lực khác cường giả tiền bối chúng cũng là dồn dập ra tay, đưa nó đẩy lùi, ngăn cản nó tới gần. Bất diệt tột cùng cường giả tuy rằng giết không được nó, nhưng có thể đánh bay nó, để nó không cách nào tiếp cận. Vĩnh Hằng Tiên Quốc đại hoàng tử phát hiện cái này quy luật, xem ra nó cũng không đáng sợ như vậy. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Cứ như vậy, nhân diện thân gian quái vật liên tục xông lại, lại không ngừng mà bị đánh bay, bận rộn hơn một canh giờ. Cuối cùng, chỉ có thể tàn nhẫn mà chừng mọi người một chút, một con đâm vào hải lý, biến mất rồi. chương 1170, Mỹ nhân ngư, tiền bối, có thể hay không tăng nhanh tốc độ. Vạn cổ thiên tông mới thánh tử hướng về trên thuyền gỗ lão giả gọi hàng. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người cũng là có đứt gấp. Lúc này mới không tới 100 dặm, liền gặp một cái cũng khó dây dưa như vậy quái vật, tiếp đó, còn không biết sẽ gặp phải ra sao quái vật kinh khủng, đi càng chậm, đưa tới quái vật cũng là càng nhiều. Tiền bối, tăng nhanh tốc độ đi. Trên thuyền gỗ lao giả chậm rãi xào, không đổi, chậm rãi thưởng thức hôn độn trên biển phong cảnh. Nghe được lời ấy, ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người tất cả đều khí nghiến răng, hiển nhiên, ông lão này cố ý để thuyền chậm như vậy, chính là vì đưa tới nhiều hơn quái vật do đó khiến cho bọn họ leo lên thuyền gỗ, giao nộp bất diệt cao giai binh khí làm vẽ tàu. Bọn họ tuy rằng đoán được ông lão này mục đích, lại không người dám đối với ông lão này đánh, chỉ có thể bất đắc dĩ theo thuyền gỗ. Trên thuyền gỗ tán tu chúng đều là mang theo đủ cười, bọn họ ngược lại không gấp, ngược lại hỗn độn hải quái vật sẽ không tập kích trước này thuyền gỗ. Bọn họ ước gì xuất hiện quái vật càng nhiều càng được. Tiện đem nhất ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người toàn bộ sát quang. rầm Đi đến hơn 200 trăm thời điểm. Trên mặt biển lại xuất hiện động tính, chỉ thấy, một cái mỹ nhân ngư vọt ra khỏi mặt nước, nàng trên bản thân là một mỹ nữ dáng vẻ, nửa người dưới nhưng là đuôi cá. Mỹ nhân ngư, cẩn thận, trực giác nói cho ta biết, nàng rất nguy hiểm. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người nhất thời khẩn trương lên, như lâm đại địch nhìn chầm chầm nàng. Mỹ nữ cá đem trên lưng đàn cổ lấy xuống, xếp bằng ở trên mặt biển, biểu diễn lên. Len ken, len ken đùng, thùng thùng, tiếng đàn chậm rãi vang lên. Khác nào trong khe núi nước suối từ trong khe đá chạy qua, lại phản phất một chưa chạy thiếu nữ xấu hổ mang e sợ địa nói hết tâm sự của chính mình. Tiếng đàn này quá tuyệt vời. Đây là ta từ lúc sinh ra tới nay nghe qua em thai nhất tiếng đàn. Trên thuyền gỗ Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân, Tán Thu chúng đều là nghe được như mê như say. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người cảm thụ hoàn toàn khác nhau, bọn họ tất cả đều thống khổ ôm lấy đầu, cảm giác từng thanh sắc bén cái rủi mùi khoan, tàn nhẫn mà hướng về bên trong thai xuyên Che lô thai, nghiêm phong lại thính lực đều vô dụng, vẫn như cũ không ngăn cản được tiếng đàn sâm lấn. Đầu của ta tại sao như thế đau? Không được, tiếng đàn này có thể công kích tiên hồn. Đáng chết. Mau đưa nàng đánh chạy, đừng làm cho nàng đánh đàn. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người dồn dập ra tay, đánh ra từng luồng từng luồng tiên lực, công kích Mỹ nhân ngư, hy vọng đưa nàng đánh đuổi, hoặc là đưa nàng giết chết. Nhưng mà... Hiện tượng quái gì đã xảy ra, hết thể công kích đều từ Mỹ Nhân Ngư trên người trực tiếp xuyên thấu đi qua, phản phất gặp phải không khí như thế, Mỹ Nhân Ngư không chút nào chịu đến ấn tượng, nàng vẫn còn đang chuyên trú đánh đàn. Không nhìn công kích, Long Thanh Trần ánh mắt ngưng lại, loại thủ đoạn này, hắn từng ở hồng trần tiên tử trên người từng thấy một lần, này Mỹ Nhân Ngư tuyệt đối là nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế lại yêu. Nàng đạt đến nửa bước vĩnh hằng cảnh, chúng ta công kích đối với nàng không có hiệu lực. Nàng có thể không nhìn chúng ta công kích mà, tiếng đàn của nàng nhưng có thể công kích chúng ta tiên hồn, thế thì còn đánh như thế nào? Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người tất cả đều cảm giác tê cả da đầu. Tiên bối, chúng ta Vạn Cổ Thiên Tông thỉnh cầu ngồi cho người thuyền. Vạn Cổ Thiên Tông tông chủ thu hồi chính mình trên thuyền, mang theo Vạn Cổ Thiên Tông mọi người bay lên thuyền gỗ, nhấc nối lấy ra hơn 10 món bất diệt cao dài vũ khí giao cho lão giả. Tiên bối, chúng ta Vĩnh Hằng Tiên Quốc thỉnh cầu ngồi cho người thuyền. Vĩnh Hằng Tiên Quốc quốc chủ cũng là vội vã mang theo Vĩnh Hằng Tiên Quốc mọi người bay lên thuyền gỗ, nộp hơn 10 món bất diệt cao giai vũ khí. Tiên bối, chúng ta thượng tông tỉnh cầu ngồi cho người thuyền. Chúng ta Hoàn Vũ Điện. Chúng ta Thiên Nữ Cung. Mặt khác Tam Đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người cũng là dồn dập bay lên thuyền gỗ. Đang hoàng địa nộp vé tàu. Leo lên thuyền gỗ người càng ngày càng nhiều, nhưng không có chút nào chen chúc, hiển nhiên, này con thuyền gỗ không phải đơn giản như vậy, nhất định là một cái không gian pháp khí lão giả cười ha hả nhận lấy từng kiện bất diệt cao dài binh khí, sớm một chút ngồi ta thuyền không phải không sao rồi, hà tất phiền toái như vậy đây. Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người tất cả đều buồn bực không thôi, trong lòng thầm mắng, lao giả này, thực sự quá xấu bụng. Nhìn thấy tất cả mọi người lên thuyền gỗ, Mỹ nhân ngư thu hồi đàn cổ, một con đâm vào hải lý, biến mất không thấy. Long thanh trần ánh mắt dị dạng, suy đoán nói, tiền bối, nhân diện thân rắn quái vật cùng này Mỹ nhân ngư, không phải là ngươi nuôi vật chứ Mọi người cũng có loại này hoài nghi Lao giả nụ cười hiền lành Ta như là người như vậy sao Không giống Hắn chính là người như vậy Tất cả mọi người là trong lòng khinh bị hắn Ngồi vững vàng đi lão giả trong tay lục chút cái hơi một điểm đuôi tàu mặt nước Đuôi tàu nhất thời tạo nên biển động giống nhau sóng lớn Thúc đẩy thuyền gỗ cấp tốc đi 300 dặm 400 dặm 500 dặm Tốc độ càng lúc càng nhanh Cuối cùng, tốc độ nhanh tới cực điểm Bắt đầu ở hỗn độn sương mù ở trong qua lại lên. Không biết qua bao lâu, khả năng một ngày, cũng có thể có thể chừng mấy ngày, phía trước, đột nhiên xuất hiện một hòn đảo nhỏ bóng mở. Theo đi, hòn đảo nhỏ bóng mở càng lúc càng lớn, trở nên khổng lồ vô biên, đồng thời, bóng mở từ từ rõ ràng, có thể nhìn thấy mặt trên sân mạch. Lại qua hơn một canh giờ, triệt để thấy rõ bóng mở, căn bản không phải cái gì hòn đảo nhỏ, mà là một rộng lớn vô biên đại lục Linh khí nồng nặc cùng thiên tài địa bảo hương thơm, phả vào mặt. Mọi người tất cả đều là ánh mắt sáng sủa. Trước đây đã tới thiên hải chi đảo người liên biết, thiên hải chi đảo sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo. Thế nhưng, cũng tồn tại rất nhiều kinh khủng nguy hiểm, mới tới còn nhỏ tâm. Lao giả đem thuyền gấu ngừng ở một mảnh trên bờ cát, nhắc nhở mới tới người. Vèo! Vèo! Vèo! Ngũ đại siêu cấp thế lực cùng các thế lực lớn mọi người cấp tốc hành động, hướng về trong đại lục phong đi. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn cấp lấy trước đến thiên tài địa bảo. Tán tu chúng đúng là không có gấp như vậy. Bọn họ biết mình thực lực thi đấu bạc nhược, vô cùng cẩn thận. Tổ đội. Cổ tiếu quân nhìn về phía Long Thanh Trần, ở trên thuyền gỗ, hai người vẫn luôn ở nói chuyện thiếm, xem như là lăn lộn, có chút thủ. Được. Long Thanh Trần không có từ chối, nếu là tìm tới thiên tài địa bảo làm sao bây giờ. Cổ tiếu quân phong khoảng nói, chia đều. Long Thanh Trần khẽ bước cảm, có thể. Ta có thể với các người tổ đội sao. Một nữ tán tu bước nhanh tới, tự tin nói, ta tiên triển khinh bông tu vi đạt đến bất diệt cao giai, sẽ không kéo các ngươi chân sau." Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, "Được, ta có thể về chỗ sao?" Thính ta một người. Cái khác tán tu cũng là dồn dập thỉnh cầu gia nhập cái này tiểu đội, bọn họ cũng nhìn ra được, cái này tiểu đội thực lực rất mạnh. Long Thanh Trần cự tuyệt, thật không tiện, ba người là được, quá nhiều người, tìm được thiên tài địa bảo sẽ không thật phân ra. Liền, Long Thanh Trần, Cổ Tiểu Quân, Triển Khinh Bông hợp thành một tiểu đội, chọn một phương hướng, bắt đầu hành động. Trước 1171, viễn cổ Bùn Thánh. Nơi này có một cây cực phẩm bất tử dược. Ba người đi rồi không bao xa, triển khinh bông liền phát hiện một cây cực phẩm bất tử dược, rút lên, thu vào trong không gian giới chỉ. Ta đến bảo quản. Long Thanh Trần duỗi ra một cái tay. Triển khinh bông như mày, có chút không vui, tại sao ngươi tới bảo quản? Long Thanh Trần không có trực tiếp trả lời nàng, mà là, nhìn về phía cổ Tiểu quân, ta đảm nhiệm cái này tiểu đội trưởng, ngươi không có ý kiến chớ. Cổ tiếu quân nhún vai một cái, biểu thị không đáng kể. Long Thanh Trần khẽ gật đầu, ngược lại, nhìn về phía triển khinh đông. Cổ tiếu quân đồng ý ta đảm nhiệm đội trưởng, chính ta cũng đồng ý ta đảm nhiệm đội trưởng. Ba người ở trong đã có hai cái đồng ý, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều là đội trưởng. Vì lẽ đó, tìm được hết thể thiên tài địa bảo, đều có ta đây cái đội trưởng đến bảo quản, Chờ rời đi thiên hải chi đảo thời điểm lại chia đều. Cái này cũng được. Cổ tiếu quân có chút trận tròn mắt. Triển Kinh đông cũng rất muộn chưa từng thấy người vô liêm sỉ như vậy nàng tiếng châm nói vạn nhất ngươi cầm hết thể thiên tài địa bảo một mình chạy làm sao bây giờ ta cảm thấy vẫn là tách ra bảo quản tốt hơn chờ rời đi thiên hải chi đạo thời điểm lấy thêm ra đến chia đều chẳng phải là càng tốt hơn long thanh trần lạnh nhạt nói nếu như như vậy tách ra bảo quản như vậy cái này tiểu đội thì sẽ không đoàn kết cũng không có tồn tại ý nghĩa còn không bằng tách ra hành động vì lẽ đó vì nâng lên cái này tiểu đội lực liên kết sức chiến đấu tìm được hết thể thiên tài địa bảo, thiết yếu tập trung lại bảo quản. Triển Khinh Đông do dự một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ đem cực phẩm bất tử dược lấy ra, cắn răng nói: "Nếu như ngươi dám cầm thiên tài địa bảo một mình chạy trốn, như vậy, bất luận ngươi chạy đến bất luận một nơi nào, ta cùng Cổ Tiếu Quân đều sẽ truy sát ngươi." Long Thanh Trần tiếp nhận cực phẩm bất tử dược, thu vào không gian của mình trong chiếc nhẫn, yên tâm: "Ta không biết các ngươi có đáng giá hay không đến tín nhiệm, thế nhưng, ta biết chính mình đáng giá tín nhiệm, vì lẽ đó, Hai người các ngươi có thể tín nhiệm ta. Triển Khinh Bông cùng cổ tiếu quân đều là trận mắt ngoát mộm, hắn không tin được người khác, nhưng phải người khác tín nhiệm hắn, đây là cái gì nguy biện. Cổ tiếu quân nuốt ngụm nước miếng, không cần như thế tích cực chứ. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, vẫn là nói rõ ràng tốt hơn, một cây cực phẩm bất tử dược, đối với chúng ta ba cái tới nói, cũng không tính là cái gì, cho ai cũng không đáng kể. Thế nhưng, nếu như tìm tới để ba người chúng ta đều động tâm thiên tài địa bảo, vậy thì khó nói. Chúng ta cái này tiểu đội rất có thể sẽ phát sinh nội chiến, vì lẽ đó, sớm nói rõ ràng, rất có cần phải. Cổ tiểu quân gật đầu, như vậy cũng tốt. Triển khinh Đông cũng không phản đối nữa. Liền, ba người tiếp tục lên đường, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tốc độ của ba người cũng không nhanh, đại khái mỗi cái canh giờ khoảng 300 dặm. Bởi vì, toàn bộ thiên hải chi đảo đều bao phủ hỗn độn sương mù, cảm ứng, thiên nhãn, tiên mắt cũng không tạo tác dụng, chỉ có thể dựa vào mắt thường đến xem, hơn nữa mắt thường chỉ có thể nhìn thấy chu vi 10 trượng phạm vi, nếu như đem tốc độ để quá nhanh, vọt vào nửa bước vĩnh hằng cảnh quái vật trong lãnh địa, đó chính là muốn chết. vì lẽ đó, mỗi cái đi tới thiên hải chi đảo người, cũng phải đem tốc độ chậm lại. tiểu tâm rực rực tìm kiếm thiên tài địa bảo, bay đến không trung, nhìn từ trên cao xuống mà tìm kiếm trên đất thiên tài địa bảo. chết như vậy càng nhanh hơn, bởi vì không trung cũng có rất nhiều cướp thực quái vật, bay đến không trung, chẳng khác nào trực tiếp bại lộ tại đây chút cướp thực quái vật dưới mí mắt. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Trước đây đã tới thiên hải chi đảo người, tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Một trong số đó, càng tiếp cận thiên hải chi đảo khu vực trung tâm, thiên tài địa bảo số lượng càng nhiều, đồng thời, càng thêm quý giá. Thứ hai, càng tiếp cận thiên hải chi đảo khu vực trung tâm, quái vật số lượng cũng là càng nhiều, đồng thời, quái vật thực lực càng mạnh. Thứ ba, một loại thiên tài địa bảo, khả năng có quái vật bảo vệ, cũng có thể có thể không có, thế nhưng, quý giá thiên tài địa bảo, nhất định có quái vật bảo vệ. Triển Kinh Bông ở 500 năm trước đã tới một lần thiên hải chi đảo, nhìn trời hải chi đảo đích tình huống hiểu khá rõ. Long Thanh Trần cùng cổ tiếu quân nhìn nhau một chút. Cổ tiếu quân nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, tuy rằng khu vực trung tâm tương đối nguy hiểm, thế nhưng, chúng ta hay là muốn đi khu vực trung tâm. Long Thanh Trần gật đầu, ta cũng là ý này, bằng vào chúng ta bất diệt cao dài tu vi, một loại thiên tài địa bảo, đối với chúng ta không có tác dụng gì, chúng ta cần những kia quý giá thiên tài địa bảo. Mới xem như là không hưởng chuyến này. Liền, ba người thay đổi phương hướng, hướng về khu vực trung tâm xuất phát. Quả nhiên, gặp phải thiên tài điệu bảo càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng là càng ngày càng tốt, toàn bộ đều từ Long Thanh Trần cất đi. Cũng gặp phải một ít quái vật, thực lực không phải rất mạnh, bị ba người thuận lợi chém giết. ầm ầm ầm, Phía trước, chuyên đến kịch liệt tranh đấu thanh, còn có quái vật tiếng hô. Ba người nhìn nhau một chút, Long Thanh Trần nói, đi, qua xem một chút. Ba người đi về phía trước hơn 20 dặm, đi tới một vùng thung lũng bên bờ. Chỉ thấy, thung lũng tận cùng bên trong vách núi treo leo trên, mọc ra một cây cực phẩm bất diệt tiên dược, ở cực phẩm bất diệt tiên dược bên cạnh, có một khổng lồ tổ chim, tổ chim bên trong có hai con đỏ rực như lửa tiểu hồng chim. Còn có hai con hình thể khổng lồ hồng điểu, đang cùng ba cái cường giả tiền bối, một người thanh niên kịch liệt tranh đấu, bùng nổ ra từng trận ánh sáng, tiên lực chấn động, kiếm khí bắn nhanh, đánh toàn bộ thung lũng rung động không nớt. Cũng may Toàn bộ thiên hải chi đảo bao phủ hỗn độn sưng mũ, mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian đều cực kỳ kiên cố, sẽ không gặp phải đại diện tích hủy hoại. Tổ chim bên trong hai con tiểu hồng chim chính đang thê thảm kêu to, phản phất cho hai con đỏ thấm chim hò hét trợ vi. Chu vi kiếm tông tông chủ, hai cái thái thượng trưởng lão cùng thánh tử. Dừng ở ba cái cường giả tiền bối cùng thanh niên, triển khinh bông một chút nhận ra được, chu vi kiếm tông tuy rằng còn kém rất rất xa ngũ đại siêu cấp thế lực, thế nhưng, thực lực cũng không cho khinh thường. Tông chủ và hai cái thái thượng đều đạt đến bất diệt tột cùng tu vi, thánh tử cũng là bất diệt cấp thấp. Cổ tiếu quân có chút hoặc, cực phẩm bất diệt tiên dược, tuy rằng rất quý giá, thế nhưng, hai con thành niên chu tước, thực lực mạnh mẽ, có thể so với bất diệt tột cùng cường giả. Chu vi kiếm tông vì một cây cực phẩm bất diệt tiên dược hay cùng hai con thành niên chu tước như vậy chém giết, tựa hồ không quá đáng giá chứ. Chu vi kiếm tông muốn không phải cực phẩm bất diệt tiên dược, mà là hai con tiểu chu tước. Long Thanh Trần nhìn tổ chim bên trong hai con tiểu hùng chim đang chiêu lên. Khi hắn trước kia cái vũ trụ kia, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ được khen là viễn cổ bốn thánh. Thanh Long, trùng tộc này khuyết điểm rất rõ ràng. Khi còn bé rất yếu, thành niên cũng không mạnh, cần đàng hoàng địa tu luyện mới có thể từ từ trở nên mạnh mẽ. ưu điểm chính là thực lực có thể không ngừng mà tăng cường, có thể đạt đến nửa bước vĩnh hằng, thậm chí có sung kích vĩnh hằng cảnh tiềm lực. Mà Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ này ba cái chủng tộc không giống, này ba cái chủng tộc nắm giữ đặc thù truyền thừa thiên phú, chỉ cần thanh niên sẽ vô địch, nắm giữ bất diệt tột cùng thực lực, quả thực chính là mỗi cái người tu luyện thích nhất thú bảo vệ. đương nhiên, này ba cái chủng tộc cũng có rất rõ ràng khuyết điểm, bất diệt đỉnh cao chính là trung cực thực lực, vĩnh viễn sẽ không chạm đến vĩnh hằng. Tổng thể tới nói, nhỏ yếu thanh long, liền vũng bùn bên trong nghe thu cũng không bằng cường đại thanh long, là đủ để vũ trụ các thế lực lớn run rẩy, mà bạch hổ. Chu Tước, Huyền Vũ này ba cái chủng tộc, trời sinh chính là chiến đấu vương giả, cũng chỉ có thể là chiến đấu vương giả, không thể thành chiến đấu bá người. Vì lẽ đó, trời xanh đều là công minh nhất, mỗi cái chủng tộc đều có chính mình ưu điểm, cũng có khuyết điểm của mình, bốn thánh cũng sẽ không ngoại lệ, cái nào càng tốt hơn, rất khó nói đến thanh. Chương 1172, điên rồi. Ba cái tán tu, các ngươi nuốt ở phía sau nhòm ngó chúng ta, đây là ý gì? Đương nhiên, Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ hô một tiếng, hiển nhiên hắn đã đã nhận ra ẩn dấu ở thung lũng bên bờ ba người. Triển Khinh Bông vội vã từ ẩn thân địa phương đi ra ngoài, xa xa hướng về Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ thi lễ một cái, tiền bối bất giận, ba người chúng ta chỉ là đi ngang qua. Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi, bằng không, cẩn thận các ngươi mà nhỏ. Triển Khinh Bông sắc mặt trắng bệch, đối với Long Thanh Trần cùng Cổ Tiếu quân nói, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Long Thanh Trần có chút khó chịu, chỉ là ở thung lũng bên bờ nhìn một chút, Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ thái độ cứ như vậy ác liệt, hắn cười lạnh, vốn là ta còn không muốn quản việc không đâu, nhưng là Chu Vi Tông Chủ như thế coi rẻ chúng ta, vậy ta càng muốn quản một ống. Triển Kinh Đông Đông nhiên biến sắc, không muốn hành động theo cảm tình, Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ và hai cái Thái Thượng trưởng lão đều là bất diệt tuột cùng cực, giả, ngươi quản sao? Long Thanh Trần Thần Tình lạnh nhạt nói, nếu như chỉ bằng vào ba người chúng ta, khẳng định không phải Chu Vi Kiếm Tông đối thủ, nhưng là Đừng quên, hai con thành niên chu tức đều là bất diệt tột cùng thực lực, chúng ta cùng hai con thành niên chu tức liên thủ lại, là đủ đối phó chu vi kiếm tông. Nghe được lời ấy, chu vi kiếm tông tông chủ, hai vị thái thượng trưởng lão cùng thánh tử đều là sắc mặt khó coi lên. Ta xem ngươi là muốn chết. Chu vi kiếm tông tông chủ cả giận nói, hai vị thái thượng trưởng lão là có thể ngăn cản hai con thành niên chu tức, một mình ta cũng đủ để giết chết ba người các người, cút ngay lập tức, bằng không. Long Thanh Trần nhìn về phía Cổ Tiếu Quân, có hứng thú hay không theo ta liên thủ? Cùng bất diệt tột cùng cường giả tiền bối tranh tài một phen. Cổ Tiếu Quân ánh mắt tỏa sáng, chiến ý tăng vọt, ta rất có hứng thú. Các ngươi là không phải điên rồi. Triển khinh Đông nhanh chóng muốn dơ Trần, bất diệt cao giai cùng bất diệt đỉnh cao, trên lệch là phi thường đại. Long Thanh Trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không bức mình một chút. Ngươi vĩnh viễn không biết mình tiềm lực lớn bao nhiêu, nếu như ngươi không dám làm, là có thể rời đi cái này tiểu đội, nếu như dám làm. Vậy ngươi liền phụ trách đối phó Chu Vi kiếm tông thánh tử, nhìn ngươi sự lựa chọn của chính mình. Ầm. Nói xong, Long Thanh Trần thân thể chấn động, bất diệt cao giai tu vi bạo phát, xoay tay lấy ra phá diệt chi mô, trực tiếp hướng về Chu Vi kiếm tông tông chủ xông tới giết. Ta đến giúp ngươi." Cổ Tiếu Quân cười ha hả, hắn rút ra sau lưng cự kiếm, cũng là hướng về Chu Vi kiếm tông tông chủ xông tới giết. "Hai vị thái thượng trưởng lão, các ngươi ngăn cản hai con thành niên chu tước, ta trước đem hai người này đồ điệt không sợ xuống giết." Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ giận tím mặt, chỉ có thể từ bỏ vây công hai cái thành niên Chu Tước, rút ra thân, cùng Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân đại chiến. Ầm. Ầm. Ầm. Trong nháy mắt, ba người liền giao thủ mấy trăm trệ, bùng nổ ra từng trận ánh sáng, kiếm khí tung toé, tiên lực chấn động. Long Thanh Trần cùng Cổ Tiếu Quân tuy rằng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, nhưng mạnh mẽ địa kéo lại Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ, trong thời gian ngắn bên trong, Chu Vi Kiếm Tông Tông chủ muốn giết bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Điên rồi, điên rồi, đúng là điên. Triển khinh bông chố mắt ngoác mồm mà nhìn Long Thanh Trần cùng cổ tiếu quân, dưới cái nhìn của nàng, hai người này quả thực chính là phong tử, liền bất diệt tột cùng cường giả tiền bối cũng dám chọc cho. Nàng trần chờ chốc lát, tựa hồi hạ quyết tâm, cắn răng nói, cũng được, ta hãy theo các người điền một lần. Ẩm. Nàng bất diệt cao giai tu vi bạo phát, hướng về chu vi kiếm tông thánh tử sông tới giết. Tông chủ, hai vị thái thượng trưởng lão, cứu ta. Chu Vi kiếm tông thánh tử sắc mặt tái nhận, bị dọa đến không nhẹ, vội vã kêu cứu. Hắn tu luyện không tới vào năm, chỉ có bất diệt cấp thấp Tu Vi, mà, cái này nữ tán tu chí ít tu luyện 50.000 năm trở lên, Tu Vi đạt đến bất diệt cao giai, hắn căn bản không phải đối thủ. Đáng tiếc, hai vị thái thượng trưởng lão cùng hai con thành niên chu tước đánh phi thường kịch liệt, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hai con thành niên chu tước, không giúp được hắn. Tông chủ bị mặt khác hai cái tán tu liên thủ đánh mạnh, cũng không giúp được hắn vẹn vẹn vừa đối mặt, triển khinh đông liền đem chu vi kiếm tông thánh tử thân thể đánh bể, trở thành mưa máu. hô, triển khinh đông phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa, đem xương máu nhen lửa. chu vi kiếm tông thánh tử kêu lên thê lương thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, chết. chu vi kiếm tông tông chủ và hai vị thái thượng trưởng lão vừa giận vừa sợ, nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh tử chết. ta tôi giúp ngươi chúng. triển khinh đông quát một tiếng, cấp tốc vọt tới. Cùng Long Thanh Trần, cổ tiếu quân đồng thời vây công Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ. Ẩm! Ẩm! Ẩm! Sự gia nhập của nàng, nhất thời phá vỡ cân bằng, Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ bị ba người đánh liên tục bại lui, liên tục ho ra máu, bắt đầu bị thương. Mà, một mặt khác, hai cái thái thượng trưởng lão cũng có chút đánh không lại hai con thành niên Chu Tước, bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ba vị, xin lỗi, ta vừa nãy không nên như vậy với các ngươi nói chuyện. Thế cuộc rất bất lợi. Chu Vi kiếm tông tông chủ sắc mặt tâm trầm, chỉ có thể nói xin lỗi, hy vọng ba cái chết tiệt tán tu có thể rời đi. Ngươi không phải mới vừa rất hung hăng sao? Cổ Tiếu Quân không chấp nhận xin lỗi, cười lạnh nói, xem thường ba người chúng ta, bây giờ lại bị ba người chúng ta đánh không còn sức đánh trả chút nào. Chiếm cư ưu thế, Triển Khinh Bông cũng không lại e ngại, giết bọn họ, chấm dứt hậu họa, miễn cho bọn họ sau đó báo thủ chúng ta. Ầm, ầm, ầm. Long Thanh Trần mỗi một lần đem phá diệt chi mô đâm ra, Đều đem 3 loại hàm nghĩa ẩn chứa ở bên trong, xem ra đơn giản đâm một cái, nhưng uy lực tuyệt luân. Cổ tiếu quân cử kiếm mỗi một đánh đều là trầm trọng và cân, phản phất khai thiên tích địa. Triển khinh bông cũng là toàn lực ứng phó, đem các loại bản lĩnh sở trường triển khai ra. Chu vi kiếm tông tông chủ bị đánh liên tục ngã xuống, trong miệng ho ra máu không ngừng, hắn rất phiền muộn, lấy hắn bất diệt tột cùng tu vi. Theo lý mà nói, đánh 10 cái bất diệt cao giai cũng không vấn đề gì, nhưng là, không biết tại sao. Hắn cảm giác hai người này nam tán tu đặc biệt mãnh liệt, cái này nữ tán tu cũng là không yếu, dẫn đến hắn bị áp chế gắt gao. Phụ. Long Thanh Trần tìm đúng một chống rỗng, phá diệt chi mâu phảng phất một con rắn độc, tàn nhẫn mà xuyên thấu chu vi kiếm tông tông chủ thân thể, phá diệt chi mâu ẩn chứa sát khí điên cuồng quán thâu đi vào. Giang giác. Cổ tiếu quân thừa cơ hội này, cự kiếm bổ vào chu vi kiếm tông tông chủ vai trên, đem toàn bộ vai chém nát, nứt ra mảng huyết vụ lớn. Vâ Triển khinh Bông một trưởng đánh vào Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ trên lưng. Chu Vi Kiếm Tông chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ gào thét rít lạo, hắn tóc hai bù sụ, cả người vết thương đầy rẫy, trước mắt mơ hồ, thân hình lảo đảo muốn ngã, như là một con giã thú bị thương. Đường đường Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ, hắn khả năng nằm mộng cũng muốn không tới, chính mình có một ngày sẽ chết ở đê tiện tán tu trong tay. Lại ác chiến mấy chục trêu, Chu Vi Kiếm Tông Tông Chủ rốt cục không chịu nổi, bị Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân. Triển Kinh Bông đánh bể thân thể, trở thành mưa máu, ngay sau đó, ba người tùy ý ra chân hỏa, đem xương máu thiêu đốt sạch sẽ, một thế lực lớn tông chủ, liền như vậy chết. Vèo! Vèo! Nhìn thấy không thể cứu vãn, hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau một chút, quả đoán địa lựa chọn đào tàu. Hai con thành niên chu tước cũng không có đuổi giết hắn chúng, mà là, cảnh giác nhìn Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân, Triển Kinh Bông, hiện nhiên, cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm ba người, lo lắng ba người nắm bắt đi hai con tiểu chu tước. Hai vị Chu Tước tiền bối yên tâm, chúng ta cũng không muốn đánh các ngươi hài tử chủ ý, chúng ta chỉ là xem Chu Vi Kiếm Tông tông chủ không hợp mắt, xuất khẩu ác khí." Long Thanh Trần cười cợt, hơi chắp tay ra hiệu, kỳ thực, hắn còn có một nguyên nhân chưa nói, viễn cổ bốn thánh ở trong, Thanh Long quần thể vẫn tương đối lại, mà Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ nhưng nhanh tuyệt chủng, nếu bị hắn gặp, cũng là thuận lợi giúp một hồi. Chương 1173, dừng chân. Ba vị, dừng chân. Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân, Triển Khinh Bông đang định lúc rời đi, một con thành niên chu tức đỗng nhiên phát sinh người đàn ông trung niên thanh âm của, gọi bọn hắn lại. Ba người dừng bước, Long Thanh Trần hỏi, Chu Tước tiền bối, còn có chuyện gì sao? Nay con thành niên chu tức lắc mình biến hóa, hóa thành một cái cao to người đàn ông trung niên, ta có một chuyện muốn nhờ. Ba người nhìn nhau một chút, Long Thanh Trần nói, Chu Tước tiền bối cứ nói đừng ngại, nếu chúng ta có thể giúp đỡ được việc, tự nhiên sẽ làm hết sức. Người đàn ông trung niên nói, Thiên Hải chi đảo lai lịch các ngươi hẳn phải biết chứ không rõ ràng long thanh trần khẽ lắc đầu Triển kinh bông cười nói ta biết truyền thuyết thiên hải chi đảo vốn là vũ trụ cổ một hòn đảo nhỏ vũ trụ cổ đổ nát sau khi hòn đảo nhỏ này bị cuốn vào thời không vết nước giáng lâm đến chúng ta vũ trụ này hỗn độn hải lý cũng chính là bây giờ thiên hải chi đảo người đàn ông trung niên nhìn nàng một cái vớt cầm nói ngươi nói không sai thiên hải chi đảo đúng là đến từ chính vũ trụ cổ nhưng là ngươi không biết là Vũ trụ này các thế lực lớn vì vĩnh viễn có thể thu gặt thiên hải chi đảo thiên tài địa bảo, liên thủ ở trên trời hải chi đảo gây vô số phong ấn, dẫn đến thiên hải chi đảo mặt trên hết thể sinh linh đều không thể rời đi thiên hải chi đảo, khiến cho thiên hải chi đảo trở thành các thế lực lớn chạy chăn nuôi, cách mỗi 500 năm, các thế lực lớn sẽ tới nơi này thu gặt một lần. Triển khinh bông đông nhiên tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, ta trước đây còn cảm thấy kỳ quái đây, tại sao thiên hải chi đảo sinh linh chưa bao giờ sẽ chạy đến trong vũ trụ. Người đàn ông trung niên nói, các thế lực lớn để tâm cực kỳ hiểm ác, trên đảo sinh linh nếu như muốn rời đi thiên hải chi đảo, chỉ có một phương pháp, đó chính là nhận chủ, trở thành vật cưới hoặc là sủng vật, cứ như vậy, bọn họ là có thể bức bách trên đảo sinh linh khuất phục Long Thanh Trần Hiếu Kỳ, tiền bối muốn cho chúng ta hỗ trợ phá tan phong ấn. Phá tan phong ấn là không thể nào. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, phải biết, trên đảo phong ấn là các thế lực lớn nửa bước vĩnh hằng cảnh cái thế cường giả liên thủ gây, trừ phi vĩnh hằng cảnh cường giả vô địch mới có thể loại bỏ. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, nhìn về phía trên vách núi treo leo hai con tiểu chu tước, bị vây ở nơi này, ta ngược lại thật ra không đáng kể, nhưng là, ta không thể để cho con cái của chính mình cả đời bị vây ở chỗ này, vì lẽ đó, ta hy vọng con cái của ta có thể nhận thức các ngươi làm chủ, mời các ngươi mang ta nhi nữ rời đi nơi này, đi bên ngoài rộng lớn thế giới. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần, Cổ Tiểu Quân, Triển Khinh Bông đều là ánh mắt tỏa sáng, đồng ý, quá nguyện ý mắt khác một con thành niên chu tước hóa thành một cái trung niên nữ tử sắc mặt nàng khó coi, phu quân, chúng ta cao quý chu tước, tại sao có thể nhận thức làm chủ đây? Ta không đồng ý. người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói, bị vây ở nơi này, lại như kẻ tù tội như thế, cao quý đến đâu thì có ích lợi gì đây? phu nhân, là thời điểm yên tâm bên trong tiêu ngạo, ba người này đều là người hảo tâm, không có bất kỳ điều kiện gì địa trợ giúp chúng ta, ta cảm thấy chúng ta có thể yên lòng đem nhi nữ giao cho bọn họ. Làm sao ngươi biết ba người này không có bất kỳ điều kiện gì trợ giúp chúng ta? Trung niên nữ tử lạnh nhạt nhìn lướt qua ba người, lòng người hiểm ác, hay là ba người này cố ý trợ giúp chúng ta, được chúng ta thật là tốt cảm giác, cứ như vậy, chúng ta sẽ thả xuống cảnh giác, để chúng ta chủ động đem nhìn nữ giao cho bọn họ. Nghe nàng nói như vậy, Long Thanh Trần, Cổ Tiếu Quân, Triển Kinh Bông đều là phi thường lúng túng. Thực sự là lòng tốt xem là lòng lang giả thú. Triển Kinh Bông tức giận nói, Nếu nàng không muốn đem hai con tiểu chu tước giao cho chúng ta, quên đi, chúng ta đi thôi. Cáo tử. Long Thanh Trần hơi chắp tay, cũng không có trách cứ người trung niên này nữ tử, là một người mẫu thân, một lòng chỉ muốn bảo vệ nhi nữ, cảnh giác rất nặng, cũng có thể lý giải. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, ba vị dừng chân, phu nhân ta nói chuyện khẩu thẳng tâm nhanh, mong rằng ba vị đừng để trong lòng. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt nói, quý phu nhân, bảo vệ tử nữ, chúng ta có thể lý giải, thế nhưng... Chúng ta vừa nãy trợ giúp các người đúng là không có bất kỳ điều kiện gì. Ta xem thu được đến. Người đàn ông trung niên cười làm lành lên, hắn đem trung niên nữ tử kéo đến một bên, thấp giọng nói, Phu nhân, lẽ nào ngươi nhẫn tâm nhìn đại hoa nhị hoa cả đời vây ở nơi này sao? Trung niên nữ tử nói, vậy ở nơi này, cũng không có gì không được, nơi này linh khí nồng nặng, lại có lấy mãi không hết thiên tài địa bảo, có thể để cho đại hoa nhị hoa màu chóng lớn lên. Người đàn ông trung niên cười khổ nói, nói thì nói thế. Nhưng là, nơi này dù sao chỉ có một đại lục điểm ấy lớn, nếu như đem ngoại giới so sánh biển rộng, nơi này chính là một ao nước nhỏ, người nhận tâm nhìn đại hoa nhị hoa cả đời ngay ở trong ao nhỏ. Chuyện này, trung niên nữ tử bị hỏi ở, á khẩu không trả lời được. Người đàn ông trung niên thở dài nói, ta những khả năng khác không có, nhìn người bản lĩnh vẫn phải có, ba người này cũng không phải người xấu, nhất định sẽ đối xử tử tế đại hoa nhị hoa. Trung niên nữ tử lộ vẻ do dự, khó có thể làm ra quyết định chu tước tiền bối, ta có một món đồ, giao cho ngươi, sau khi xem, ngươi sẽ hiểu. Long thanh trần trong lòng hơi động, chậm rãi đi tới, đi tới trung niên nữ tử trước mặt, rội ra một cái tay. Trung niên nữ tử sửng suốt một chút, nghi ngờ đưa tay ra. Long thanh trần đưa tay đặt ở trên tay của nàng, tùy theo, lấy ra. Người đàn ông trung niên, cổ tiếu quân, triển khinh đông đều là cảm thấy rất ngờ vực, người thanh niên này cũng không có lấy ra món đồ gì. Trung niên nữ tử nhưng con mắt trợ to. Tỏa ra một trận hào quang, được, ta đồng ý đem đại hoa nhị hoa giao cho ngươi, cũng giới hạn cho ngươi, mà không phải hai người khác. Nàng lập tức bay lên vách núi, đem hai con tiểu chu tức ôm xuống, đi tới Long Thanh Trần trước mặt, ký kết khế ước đi. Hai con tiểu chu tức liễu ra liễu díu địa déo lên không ngừng, không muốn rời đi mẫu thân. Nghe lời! Trung niên nữ tử viền mắt từng hồng. Long Thanh Trần sử dụng trong tay chiến kiếm, trên đất vẽ một khế ước trận pháp, tùy theo, hắn cắt vỡ bàn tay đem huyết điểm rơi vào khế ước trên trận pháp. Trung niên nữ tử đem hai con tiểu chu tước móng đuốt cắt ra, cũng là đem huyết điểm rơi vào khế ước trên trận pháp. Vụ. Khế ước trận pháp nhất thời sáng lên, bùng nổ ra chói mắt huyết quang. Long Thanh Trần cùng hai con tiểu chu tước, nhất thời nhiều hơn một loại huyết mạch liên kết cảm giác. Mang đi đi. Trung niên nữ tử cuối cùng hôn một cái hai con tiểu chu tước, chính là nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy hai con tiểu chu tước rời đi. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đem hai con tiểu chu tức thu vào khế ước trong không gian, cười đối với cổ tiếu quân và phát triển khinh bông nói, đi thôi. Liền, ba người rời đi, tiếp tục hướng về khu vực trung tâm bước đi. Đi rồi mấy chục dặm sau khi, triển khinh bông thực sự nhịn không được, tò mò hỏi, Ngươi đem món đồ gì giao cho cái kia nữ chu tước, ta thấy thế nào không gặp, thật giống ngươi không lấy ra món đồ gì chứ. Cổ tiếu quân cũng là hiếu kỳ mà nhìn Long Thanh Trần. Bí mật. Long Thanh Trần cười cận, cũng không có nói thêm cái gì. Trong sân gốc, người đàn ông trung niên có chút buồn bực, phu nhân, người thanh niên kia đến cùng cho ngươi món đồ gì, ta làm sao không nhìn thấy. Vì sao ngươi bỗng nhiên sẽ đồng ý cơ chứ? Trung niên nữ tử Yên nhiên mà cười đưa tay ra, chính ngươi xem. Người đàn ông trung niên nhìn lại, chỉ thấy, ở trong tay nàng, chậm rãi hiện lên một kia màu xanh sức mạnh. Đây là người đàn ông trung niên chậm rãi tiếp nhận màu xanh sức mạnh, biểu hiện chấn động, thanh long lực lượng. Trung niên nữ tử gật đầu, không sai. Hắn là thanh long tộc, vì lẽ đó, ta mới yên tâm đem đại hoa nhị hoa giao cho hắn. Quá tốt rồi. Người đàn ông trung niên kích động không thôi. chương 1174, Vĩnh Hằng Tiên Dược. Con tưởng rằng có thể phân đến một cái nhỏ chu tức đây, không nghĩ tới, đều bị ngươi lấy đi. Triển khinh miên giàu dĩ không vui, tiếp đó, tìm được thiên tài địa bảo, ngươi đến thiếu phân khác biệt. Long thanh trần không vui, dựa vào cái gì? Hai con tiểu chu tức là chu tức tiền bối tự nguyện giao cho ta không thuộc về chúng ta cái này tiểu đội cộng đồng tài sản, tự nhiên cũng sẽ không chiếm dụng phần của ta ngạch. Triển Khinh Miên tức giận nói, ngươi người này làm sao như vậy, chỗ tốt ngươi muốn hết. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, ta người này vẫn luôn rất công đạo, nên phân liền phân, không nên phân sẽ không phân, nếu là ngươi không phục, chúng ta có thể đánh một trận. Tới thì tới. Triển Kinh Miên đối với hắn trợn mắt nhìn, đồng dạng là bất diệt cao dai, ai sợ ai. Cổ Tiếu Quân cười ha hả, lui về phía sau vài bước một bộ xem kịch vui dáng vẻ ầm triển khinh miên bất diệt cao giai tu vi bạo phát trực tiếp một trưởng vô hướng về long thanh trần ầm long thanh trần bất diệt cao giai tu vi bạo phát cũng là một trưởng vô gia hai người đều không có sử dụng võ kỹ cùng các loại thủ đoạn chính là đơn giản đọ sức một trận điểm đến mới thôi ầm ầm ầm hai bàn tay mạnh mẽ va vào nhau bùng nổ ra vô lượng ánh sáng long thanh trần bất động như sơn liền lắc đều không có lắc một hồi mà Triển Kinh Miên nhưng như uống rượu say như thế, lảo đảo ngã xuống mấy chục bước mới đứng vững, sắc mặt đỏ lên, suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi. Triển Kinh Miên vẩy vẩy tê cánh tay. Long Thanh Trần cười nhạt, ngươi nếu không phải dùng, có thể vận dụng các loại thủ đoạn, chân chính tranh tài một phen. Triển Kinh Miên tiếng trầm nói, không cần, ta chịu thua. Thật sâu dạy tu vi. Cổ Tiếu Quân có chút giật mình nhìn Long Thanh Trần, trong ánh mắt hiện lên chiến ý, hai chúng ta cũng tới tranh tài một phen. Long Thanh Trần không nói gì. Đây chính là một chiến đấu của nhân, nhìn thấy thực lực mạnh trí tôn thiên tài, luôn muốn tranh tài, hai chúng ta, thực lực không kém nhiều, nếu là tranh tài, nhất định sẽ có một bị thương, vẫn là bảo tồn thực lực đi, chờ rời đi thiên hải chi đạo thời điểm, chúng ta lại cẩn thận đánh một trận. Một lời đã định, cổ tiếu quân cười to, triển khinh miên cắn răng mà nhìn Long Thanh Trần, ngươi có ý gì, ý là ta với ngươi thực lực trên lệnh rất lớn. Ngươi cảm thấy không lớn sao? Long Thanh Trần hỏi ngược lại, mấy chục dặm ở ngoài trong sân cốc nguy rồi. người đàn ông trung niên bỗng nhiên vô một cái chán. chúng ta đã quên cho đại hoa nhị hoa mang một ít đồ ăn vặt. trung niên nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, vèo một tiếng, vọt tới trên vách núi treo leo tổ chim bên trong, nhảy ra một đống lớn thiên tài địa bảo, cấp tốc đóng gói lên. suy nghĩ một chút, nàng lại sẽ trên vách núi treo leo cực phẩm bất diệt tiên dược hái đi, bỏ vào trong bao quần áo, giao cho người đàn ông trung niên, thúc giục còn không mau đi. người đàn ông trung niên tiếp nhận bao quần áo, vội vã truy đuổi. Không lâu lắm, hắn liền đuổi tới ba người, đem bao quần áo trực tiếp nhét vào Long Thanh Trần trong tay, đây là cho đại hoa nhị hoa đồ ăn vặt, có trợ giúp sớm một chút lớn lên. Long Thanh Trần có chút buồn cười, được, ta sẽ thưởng thường đưa cho đại hoa nhị hoa ăn. Người đàn ông trung niên lại lấy ra một tấm to bằng lòng bàn tay ra thú, các người tới thiên hải chi đảo, khẳng định muốn biết thiên hải chi đảo thiên tài địa bảo phân bố đồ đi, tấm này ra thú là chúng ta hai vợ chồng cái trước đây vẽ ra tới, hay là đối với các ngươi hữu dụng. Đa tạ tiền bối. Long Thanh Trần có chút kinh hỉ, đây coi như là thu hoạch bất ngờ. Người đàn ông trung niên lúc này mới hài lòng điệu rời đi. Nhìn thấy bên trong bọc quần áo tràn đầy đủ loại thiên tài địa bảo, Triển Khinh Miên con mắt đều đỏ, chúng ta cũng phải phân. Người phân cái kê. Long Thanh Trần lật ra một cái liếc mắt, đem bao quần áo cất đi, khinh bị nhìn nàng, đây là hai con tiểu chu tức đồ ăn vặt, ngươi mạnh khỏe ý tứ phân tiểu hài tử đồ ăn vặt. Không chê e lệ sao? Triển Khinh Miên thật sự muốn nói máu. Ta không tin ngươi sẽ đem những ngày qua thiên tài địa bảo toàn bộ cho tiểu chu tức ăn, chính ngươi nhất định sẽ tham ô. Chu tức tiền bối đem hai con tiểu chu tức giao cho ta. Càng làm những ngày qua thiên tài địa bảo đưa tới, liền biểu thị tín nhiệm ta, ta tuy rằng không phải người tốt lành gì, thế nhưng, còn khinh thường với tham ô hai con tiểu chu tức đồ ăn vạn, cho tới, ngươi tin không tin, đó là ngươi chuyện. Long Thanh Trần giải thích một hồi, chính là không thèm để ý nàng. Các thế lực lớn xem thường tán tu, kỳ thực cũng có chút đạo lý. Rất nhiều tán tu nhìn thấy tài nguyên tu luyện đã nghị chiếm làm của riêng, tầm mắt quá nhỏ. Hắn cần tham ô những ngày qua thiên tài địa bảo sao? Không cần. Đem những ngày qua thiên tài địa bảo đút cho hai con tiểu chu tước, để hai con tiểu chu tước sớm một chút lớn lên, trở thành bất diệt tột cùng cường giả, không phải càng tốt sao? Vì lẽ đó, hắn căn bản không cần thiết tham ô những ngày qua thiên tài địa bảo, thậm chí, hắn còn có thể lấy ra một ít chính mình thiên tài địa bảo, đút cho hai con tiểu chu tước trợ giúp hai con tiểu chu tức sớm một chút lớn lên nhìn bản đồ đi cổ tiểu quân sự chú ý ở gia thú trên hắn hẳn là xuất từ thế lực lớn người đối với những ngày qua thiên tài địa bảo vốn không hề để ý không giống triển khinh miên như vậy tính toán chi ly Vụ. long thanh trần hướng về trong gia thú diện nhập liệu một ít tiên lực to bằng lòng bàn tay gia thú nhất thời to lớn lên hóa thành một trường chiếu lớn như vậy chỉ thấy gia thú mặt trên vẽ ra hoàn chỉnh thiên hải chi đạo bản đồ đồng thời đánh dấu mỗi cái địa phương có nhiều thiên tài địa bảo. Cổ Tiếu Quân cùng Long Thanh Trần ánh mắt đều là nhìn chầm chằm bản đồ ở trung tâm nhất khu vực, Vĩnh Hằng Tiên Dược này bốn chữ lớn thực sự chói mắt. Vĩnh Hằng Tiên Dược là cái gì? Triển Khinh Miên nuốt một hồi ngụm nước, lẽ nào ăn sẽ đến Vĩnh Hằng cảnh? Long Thanh Trần cũng không rõ ràng, nhìn một chút Cổ Tiếu Quân, hy vọng hắn có thể giải đáp. Cổ Tiếu Quân khẽ lắc đầu, ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta cái vũ trụ kia cũng không có Vĩnh Hằng Tiên Dược loại này nghịch thiên thiên tài địa bảo. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe qua một truyền thuyết, mặc kệ tu vi gì, An Vĩnh Hằng Tiên linh Dược cũng có thể trực tiếp lên cấp đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh tu vi, thế nhưng, Vĩnh Viễn cũng nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, không thể lên cấp Vĩnh Hằng." Nghe được lời ấy, Triển Khinh Miên ánh mắt sáng choang, "Nếu là ta có thể đạt đến nửa bước Vĩnh Hằng cảnh, ta đã biết nghỉ. Long Thanh Trần nhưng có điểm thất vọng, hắn võ đạo mục tiêu cuối cùng tuyệt đối không phải nửa bước Vĩnh Hằng, mà là cuối cùng Vĩnh Hằng, nếu như ta chiếm được loại này Vĩnh Hằng Tiên linh Dược, ta hẳn là sẽ không ăn. Cổ tiêu quân cười nói, ta cũng sẽ không ăn. Các ngươi cũng không muốn, vậy thì cho ta, cho ta. Triển Kinh Miên vui mừng không ớt. Long Thanh Trần tức giận nói, ngươi tỉnh táo một điểm, Vĩnh Hằng Tiên Dược còn không có bị chúng ta được đây. Ảch Triển Kinh Miên lung túng, lúc này mới ý thức được, Vĩnh Hằng Tiên Dược còn đang trên bản đồ. Cổ tiêu quân đưa tay, chỉ chỉ Vĩnh Hằng Tiên Dược này bốn chữ lớn, nhìn vị trí này, ngay ở toàn bộ thiên hải chi đảo ở trung tâm nhất khẳng định có nửa bức vĩnh hằng quái vật bảo vệ không phải như vậy lấy được triển kinh miên có chút ủ rũ biết vĩnh hằng tiên dược vị trí thì thế nào căn bản không lấy được long thanh trần ánh mắt từ vĩnh hằng tiên dược nơi này rời chậm rãi nhìn về phía bản đồ những nơi khác chú ý tới thiên tâm hà sen cùng thiên hồn quả ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời, thiên tâm hà sen nhưng là thứ tốt cùng thiên tâm quả thiên tâm thạch tùy như thế có thể chữa trị vĩnh hằng nói thương thiên hồn quả vậy thì lại càng không đạt được có thể lớn mạnh thiên hồn để tiên hồn cực điểm thăng hoa. Cổ tiếu quân ánh mắt thâm thúy, ta muốn thiên tâm hạt sen. Nếu như tương lai ta xung kích vĩnh hằng thất bại, có thể dùng đến chữa trị vĩnh hằng nói thương. Long Thanh Trần cười nói, ta càng muốn muốn thiên hồn quả, để tiên hồn cực điểm thăng hoa. Uy, uy, này. Triển Kinh Miên hai tay xách eo nhỏ, hai người các ngươi đem thứ tốt phân ra, ta phân cái gì? Long Thanh Trần kỳ quái nhìn nàng, ngươi không phải là muốn vĩnh hằng tiên được sao? Triển khinh Miên tức giận lên, ngươi nghĩ ta ngốc à? Vĩnh Hằng Tiên Dược là không thể nào lấy được. Này cũng không phải nhất định. Long Thanh Trần nở nụ cười, chỉ bằng vào ba người chúng ta, đương nhiên không lấy được, nếu như chúng ta đem tấm này bản đồ tiết lộ cho các thế lực lớn, để các thế lực lớn liên hợp tấn công ở trung tâm nhất khu vực, như vậy, chúng ta là có thể nhân cơ hội đục nước béo cò, không hẳn sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi. Nghe được lời ấy, Triển Khinh Miên con mắt trợn to, ánh mắt dị dạng mà nhìn hắn, "Ngươi, chân âm hiểm." Long Thanh Trần nói, Ngươi đây là khen ta vẫn là mang ta. Triển Kinh Miên nở nụ cười, đương nhiên là khen ngươi. chương 1175, giết không tha. Long Thanh Trần, cổ tiếu quân, Triển Kinh Miên bắt đầu hành động. Đầu tiên là săn giết một con hung thú, đem hung thú ra thú lột ra đến, phân cách thành rất nhiều khối. Sau đó, phòng theo chu tức tiền bối cho ra thú bản đồ, đem những này ra thú chế tắc thành từng cái từng cái thiên hải chi đảo bản đồ. Đương nhiên, chỉ là phòng theo mà thôi, đem địa phương trọng yếu làm một điểm sửa chữa. Các thế lực lớn người có tin hay không? Nhìn những này làm màu bản đồ, Triển khinh Miên có chút trong lòng không chắc chắn. Long Thanh Trần tự tin mà cười, nếu như người bình thường, chắc chắn sẽ không tin, thế nhưng, các thế lực lớn nhất định sẽ tin. Triển khinh Miên hồ nghi nói, tại sao nói như vậy? Long Thanh Trần giải thích, bởi vì, Thiên Hải Chi Đảo cách mỗi 500 năm liền mở ra một lần, các thế lực lớn người đã đã tới Thiên Hải Chi Đảo rất nhiều lần, thăm dò hôm khác Hải Chi Đảo rất nhiều nơi, nhìn trời Hải Chi Đảo hiểu rất rõ. Bọn họ khẳng định, có thể có thể thấy, những này bản đồ là thật, nếu là thật sự bản đồ, bọn họ dĩ nhiên là sẽ tin tưởng. Triển Kinh Miên bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta hiểu. Liền, ba người từng người cầm một trăm phân bản đồ, phân công nhau hành động, đem những này bản đồ phân tán đến mỗi cái địa phương. Hai canh giờ sau khi, ba người trở lại nơi này hội hợp. Đã đem bản đồ tung ra ngoài, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Triển Kinh Miên hỏi. Long Thanh Trần khoanh chân ngồi xuống, các loại. Các thế lực lớn nhặt được bản đồ, bọn họ thì sẽ biết ở trung tâm nhất khu vực có vĩnh hằng tiên dược. Triển Khinh Miên mắt sáng ngời lên, cứ như vậy, bọn họ sẽ liên hợp tấn công ở trung tâm nhất khu vực, chúng ta cũng có thể đi ở trung tâm nhất khu vực đục nước béo cỏ, thừa dịp loạn cướp đoạt vĩnh hằng tiên dược. Không. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, các thế lực lớn liên hợp tấn công ở trung tâm nhất khu vực, như vậy, những khu vực khác cũng là trống vắng, chúng ta đi trước những khu vực khác, bắt được Thiên Tâm hạt Sen, Thiên Hồn Quả, sau đó Mới có thể đi ở trung tâm nhất khu vực. Hay ha. Cổ tiếu quân không nhịn được vỗ tay, thở dài nói, đem các thế lực lớn dẫn tới ở trung tâm nhất khu vực đi, cũng là không ai theo chúng ta tranh cướp thiên tâm hạt sen cùng thiên hồn quả. Triển Kinh miên, cổ tiếu quân ở Long Thanh Trần hai bên trái phải khoanh chân ngồi xuống, ba người nhắm mắt dưỡng thần, kiên nhẫn bắt đầu chờ đợi. Thời gian một chút đi qua.